Từ Bắc Kinh đến Hàng Châu, dịu già dắt trẻ đi được lại chậm, thế nào? Cũng đến gần tháng đi. Thứ thư Thánh Hiền bản thân nói nội dung cũng không nhiều, bối đi. Một lần không được liền hai lần, các ngươi ban ngày bó lớn thời gian. Một đoạn đọc 120 biến, bối 120 biến hảo. Nghe nói, Giang Tiên Sinh có ở trà phòng làm việc thân thích, theo hắn không cẩn thận nói ra bắt quái, các hoàng tử chính là như vậy đọc sách, học tập phương pháp phát minh người, Buổi chiều hoàng đế, khang hy ra. Trong cung ngoại cung biết đến nô tài đều nói, rốt cuộc là hoàng gia, liền đọc sách đều so người khác dụng công, khó trách chủ tử chính là so nô tài anh minh. Giang tiên sinh có phải như vậy hay không tưởng cần nghiên cứu thêm, nhưng là không hề nghi ngờ, như vậy khắc khổ dụng công phương pháp cùng tinh thần là được đến tuyệt đại đa số người tán thưởng cùng tán đồng, cho nên Giang tiên sinh càng thêm thúc giục bi chính mình hai cái học sinh cẩn thận đọc sách. Tiên sinh, ngươi đã quên, nhà ngươi học sinh không cần khảo trạng nguyên cũng không cần đương hoàng đế A. Tiểu huyền tử xem như ngươi lợi hại, thuộc gia nguyên tưởng rằng tinh tế mà viết ra tên đã rất thống khổ, nào dự đoán được tên viết hảo liền không cần lại như vậy khổ luyện, nhưng là đọc sách, kia cùng thuộc ra hai chữ căn bản không phải một cấp bậc lượng công việc được không? lại không vui, vẫn là nghe tiên sinh nói, bối đi, viết đi, thời buổi này chú trọng cái này, thạch văn bình vợ chồng có lẽ có thể chịu đựng khuê nữ bối không ra thư thư, khẳng định không thể chịu đựng khuê nữ không hiểu quy củ, tưởng về sau không chịu tội, hiện tại phải ăn nhiều khổ. Thục ra nắm chặt nắm tay. Bi thôi ngày mùa hè đi ra ngoài. Thượng kênh đảo, Giang Tiên sinh bởi vì điều chỉnh chương trình học yêu cầu bắt đầu yêu cầu các nàng bối song tứ thư. Tứ thư trung tâm nội dung kỳ thật cũng không tính rất nhiều. Tiểu nữ hài lại không cần cầu làm cái gì khắc sâu nắm giữ, đảo cũng nhẹ nhàng. Duyên hà mà xuống, lại qua mấy ngày, Thục ra đem nguyên bản đã bối một nửa nhi mạnh tử lại bối hai thiên. Sau đó, phiền toái tới. Mới vừa lên thuyền thời điểm, có sợi mới mẻ kính nhi trống còn không cảm thấy có cái gì, hai ngày một quá, kế tiếp phản ứng ra tới. Đang là nông lịch hạ tháng tư, lại là ở kênh đảo trên thuyền, trong nhà phòng giải nhiệt khối băng là không cần suy nghĩ, liền lệnh lệnh dùng để phái chút trái cây nước giếng cũng chưa. Hậu trạch nữ nhân, đừng động cái gì dân tộc, cái gì thân thể đấy, thời buổi này tất cả đều là vòng trong viện không có khả năng thượng phòng tập thể thao, tới rồi đại mùa hè, ở chuỗi lùi không có che nắng mà kênh đảo thượng, thời tiết một ngày so với một ngày nhiệt còn muốn một tầng ngoại một tầng quần áo bọc chặt muốn chết, may mắn không có say tàu các nữ nhân, có không ít người bắt đầu bị cảm nắng. Điểm chết người chính là, Thạch Văn Bình là dọc theo kênh đào Nam Hạ, càng đi thời tiết càng nhiệt. Hơn nữa bọn họ vẫn là đi tiên nhiệm, không thể trên đường dừng lại tính dưỡng hoặc là dứt khoát quay đầu trở về. Bị cảm nắng lúc sau, lúc trước bởi vì mới lạ mà áp xuống đi say tàu bệnh trạng, ở không ít người nơi đó cũng bắt đầu xuất hiện. Tây Lô Đặc Thị là chủ mẫu, điều kiện càng tốt chút, có quả nhi Có phùng trà, còn có chính mình một độc lập phòng. Thục gia thuộc nhàn hai cái cũng là giống nhau, rốt cuộc vẫn là khiêng không lớn ở. Thục gia cảm thấy cái này mùa hè phân ngoại gian nan, trước kia ở kinh thời điểm còn nói thời đại này không có nhà ấm hiệu ứng, mùa hè cư nhiên không nhiệt, may mắn không có điều hòa cũng có thể quá đến đi xuống. Ai biết không phải nơi này mùa hè không nhiệt, chỉ là trong nhà điều kiện không tồi, làm nàng cảm thụ không đến như tôi. Đi thuyền mới mẻ kính nhi một quá, nàng liền tứ chi vô lực, trên người nóng lên. Đem Tây Lô Đặc Thị sợ hãi, thị thủ nàng lúc nào cũng đầu đớt khăn cho nàng xoa, làm hạ hỉ quọt nhi. Tây Lô Đặc Thị trên thuyền nha hoàn Vũ già nhóm tuy không bệnh nặng, cũng là lay động đến ngã trái ngã phải. Trong phòng làm mát mẻ một chút, lại là bực mình, quần áo an mặc thiếu, ngượng ngùng mở cửa sổ cũng không thấy đến thoải mái nhiều ít. Ở cái này năm đầu, mùa hè đi ra ngoài chính là cái bi kịch. Đến tiểu đại sảnh ngồi đi, sửa nha đầu đánh cây quạt, ngày mùa hè ánh mặt trời vốn là trắng bóng ánh mắt, mặt nước còn phản quang càng thêm choáng vắng đầu. Nguyên bản ở trong nhà thời điểm, Tây Lô Đặc Thị không lớn dám cấp nữ nhi nhóm ăn ướp lạnh đồ vật, liền dưa hấu chờ ngày mùa hè trái cây cũng không dám cấp ăn nhiều, sợ sinh hàn, tiểu hài tử chịu không nổi. Hiện tại cái này lệnh cấm cũng hủy bỏ, tuy không phải muốn ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít, cũng không phải một lần chỉ cho phép ăn mấy khẩu. Đi ra ngoài thời điểm chuẩn bị đến chú đáo, nhân đang chờ giải nhiệt dược liệu đều mang theo, lúc này ấn mọi người cấp bậc phân, không ngừng ngậm. Tây Lô đặc thị xem luôn là như vậy cũng kỳ cục nhi, đánh lên tinh thần tới, kiểm tra rồi một chút hầu gái nhóm trả hướng, các ma ma có thể thiếu nhúc nhích một chút, nha hoàng nhóm không thể tổng như vậy lười nhác đi xuống. Liên hạ mệnh lệnh, mỗi ngày trạng vạng Thái Dương xuống núi, đồng dạng có chút vượng thạch văn bình lên bờ đi lưu mã thời điểm, nữ quyến có thể cho phép đến bong tàu thượng đi một chút, tranh thủ sớm ngày thích đứng trên thuyền hoàn cảnh, ở trên thuyền còn muốn quá gần hai tháng thời gian đâu. Thục gia hai chị em cũng được như vậy lãnh ngộ nếu không phải chạm vào chứ toàn thuyền phạm vượng Tây Lô Đặc Thị còn không muốn làm nữ nhi như vậy chung quanh điên dã đi cho dù như vậy ban ngày người cũng đều héo héo bối thư một loại hoạt động đành phải phóng tới sáng sớm ngày mới lượng đến cơm sáng trước sau khi ăn xong liền xúc ở trong khoang ngủ gần kể từ đó mỗi ngày có thể bối thư liền ít đi cũng may thuộc ra phía trước đã bối chỉnh buồn luận ngữ cùng hơn phân nửa buồn mạnh tử giữ lại công khóa cũng không nhiều nhiều nhật tử cũng liền nguyên lành qua bởi vì có như vậy khúc chết Thục gia năm một tuổi sinh nhật cũng chưa lớn hơn hảo, chỉ là ăn đốn mì thọ. Tây Lô Đặc Thị cùng Thạch Văn Bình cắt cho một chút tiểu lễ vật, Tây Lô Đặc Thị cấp chính là một đôi khảm hạt châu kim vòng tay, Thạch Văn Bình cấp chính là một đôi trang kim quả tử túi tiền. Giang Tiên Sinh tặng hai quyển sách, 300 bài thơ Đường cùng một quyển Sơn Hải Kinh. Thục Nhan tặng một con chính mình làm túi tiền, tay nghề không tính là hảo, đảo có đồng thú. Thuyền đi được tới Thương Châu, Thạch Văn Bình tê ở chỗ này đình một ngày, Thương Châu là cái đại bến tàu, lui tới con thuyền cũng không ít lượng người đại, các loại ngành sản xuất liền đều phát đạt. Thạch Văn Bình mệnh Trương Lộc lên bờ thỉnh Đại Phu tới, vì người trên thuyền khai chút để phòng chúng gió dược, lại chọn thêm mua một chút làm nước ố mai chờ nguyên liệu. Sau đó kêu cầm hắn danh thiếp, hướng phụ cận trạm dịch đi tìm chút băng tới, hắn cấp bậc ở nơi đó, cư nhiên cũng lộng thiếu thiếu một chấp băng, cho Đại Gia giải hiểu biết thời tiết nóng. Người trên thuyền tuy không thể cứ như vậy lên bờ du ngoạn, đầu óc choáng váng cũng không có hứng thu chơi, tốt xấu thuyền là ngừng, cũng đều nghỉ ngơi một hơi. Mời đến chính là cái lưu chữ dâu bạc trắng lão đại phu, mang theo địa phương khẩu âm, may mà Bắc Trung Quốc phương luôn đều tương đối hảo hiểu, do hỏi bệnh tình một loại cũng không có gì chướng ngại. Lão đại phu lại sờ soạn một hồi mạch, gật gật đầu, cùng Thạch Văn Bình đến bên ngoài nói chuyện. Đều không phải cái gì bệnh nặng, đơn giản là ngày thường có chút tiểu quý, chịu không nổi đường dài. Lại bị yêu cầu khai mấy phó giảm bất say tàu bệnh trạng phương thuốc, lão đại phu tâm nói liền nha hoàn cũng tiểu quý. Khai chút tầm thường phương thuốc, lại chỉ điểm bốc thuốc địa phương. Thạch Văn Bình nhìn thoáng qua phương thuốc, cũng đều là tầm thường dược, dược xỉn đảo cũng đúng. Cảm tạ tiền khám bệnh, lại mệnh trương lộc nhiều mang hai cái gã sai vật đi nhiều mua chút dược liệu tới, lộ còn trường đâu. Trên thuyền chiên dược tới phục, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng quan hệ, đều nói tốt chút, thực ra cũng cảm thấy có điểm tinh thần. Người trên thuyền không hề đánh lung lay, say tàu cũng dần dần hảo, chỉ là đại gia như cũ có chút héo, trời càng ngày càng nhiệt, bình thường ở trong nhà đều phang ổn, huống chi ở không thú vị trên đường. Tây Lô Đặc Thị liền cùng Thạch Văn Bình thương nghị, hai cái nha đầu đều còn nhỏ đâu, Dụng Công cũng không ở này một chốc, Giang tiên Sinh cũng quá cẩn thận, Không Bằng nói cùng hắn, thực không cần như vậy nghiêm. Thiên Trường đại ngài, tiểu tiểu hài tử lộng hỏng rồi thân mình nhưng không tốt, Không Bằng đem công khóa giảm một giảm, hoặc giảm chút không nhọc tâm hao tâm tốn sức, chờ tới rồi Hàng Châu dàn xếp xuống dưới, có bao nhiêu thư giảm không được. Thạch Văn Bình liền đem nữ nhi gọi tới, hỏi đều ở học chút cái gì, Thục Gia nhìn xem Thục Nhàn, Thục Nhàn cũng đang nhìn nàng liền túi đầu tới, thúc Nhan trả lời, giảng mạnh tử, thạch văn bình lược một phòng trường, cũng liền đoán ra giang tiên sinh ý tứ, không muốn bỏ dở nửa trường. biết người đọc sách đều có một chút ngờ nghệ, trong lòng liền có chủ ý. thạch văn bình đối tây lô đặc thị nói, việc này ta đã biết, sẽ tử cùng hắn nói. liền thiếu đọc chút bãi, rảnh rỗi canh giờ liền nhiều, cũng không cần kêu các nàng quá nhàn. tiểu hài tử ra lười nhắc quán không phải chuyện tốt. tây lô đặc thị nói, ta xem truyền hành đến còn tính vững chắc. Giao các nàng làm chút kim chỉ bãi, đều không nhỏ. Thạch Văn Bình nói, ngươi xem làm. Xoay người đi tìm Giang Tiên Sinh. Giang Tiên Sinh đang ở khảo học sinh công khóa đâu, chính khảo, một bà tử đã đi tới tục trà, tục xong rồi trà cũng không đi khai, thẳng chờ đến hắn ngừng lại muốn dạy nội dung mới mới đi lên nói lao ra thái thái muốn kêu hai vị cô nương hỏi chuyện. Giang Tiên Sinh không hiểu ra sao, đành phải thả các nàng đi vào. Lại nghe được tiếng bước chân thời điểm, Thạch Văn Bình ra tới. Thạch Văn Bình nói. Mấy giờ ngươi rằng bài, đảm mệt ngươi đợi lâu. Giang Tiên Sinh liền nói không dám, liền hỏi Thạch Văn Bình có gì chỉ giáo. Thạch Văn Bình đem cùng Tây Lỗ Đặc Thị thương nghị kết quả nói, lại nói, tứ thư đã đã bắt đầu đọc, liền không cần sốt ruột này hai tháng sẽ dạy xong, chậm rãi nói cho các nàng nghe là được, tới rồi Hàng Châu lại dạy cũng kiến cho. Giáo xong rồi cái này, lại dạy các nàng học bên bãi. Trên thuyền nặng nghề, cùng các nàng tuổi nhỏ hao tâm tổn sức, còn thỉnh ngươi châm trước một vài. Giang Tiên Sinh cũng là người phương Bắc. Tuy rằng họ giang, ngồi thuyền cũng sẽ vượng. Vốn cũng là hảo cường mới căng lại đây, lúc này vừa nghe có thể chậm dại giáo, không cần lo lắng dậy nửa thay đổi khoa, cũng thống khoái mà đáp ứng rồi. Lại hỏi Thạch Văn Bình, nếu như thế, học sinh liền cấp hai vị nữ công tử giảm một nửa việc học, hoặc nói chút ven bờ phong cảnh điển cố, văn nhân di tích, hay là giáo các nàng họa hai nét bút, còn kiến cho. Thạch Văn Bình nói, nội tử mời tiên sinh tới, nếu ở trong nhà chúng ta nguyên liền không cần phải hỏi nhiều. Bất quá là lữ đồ sinh biến mới như thế thôi. Này đó là đồng ý. Giang Tiên sinh liền ở trong lòng cân nhắc sửa chữa chương trình học. Bối thư, tập viết là cần thiết, có thể giảm phân nửa. Thạch ra Nguyên còn yêu cầu giảm một chút mãn ngữ nghe nói đọc viết. Thạch ra sẽ nói mãn ngữ người không ít. Hai cái cô nương lại nói tiếp nhưng thật ra không có gì vấn đề lớn. Chỉ là muốn viết, còn có điểm khó khăn. Tân học tương đối hao tâm tốn sức. Một ngày cũng chỉ viết một hai cái từ. Vẽ tranh có thể giáo một chút cơ sở Giang chết một thế hệ văn phong cường thịnh, tới rồi nơi đó sẽ không này đó tự tin hình như có không đủ, nhạc cụ. Hắn là không tính toán giáo, cầm nhưng thật ra hẳn là nhận biết một chút. Giang tiên sinh trong lòng liệt hảo chương trình học biểu, nghĩ ra tới lúc sau giao cho Thạch Văn Bình xem qua. Thạch Văn Bình cũng không có tiếp, chỉ nói, tất nhiên là tin được tiên sinh. Có gì không tin được đâu. Nhà hắn khuê nữ học tập thời điểm nha đầu bà tử đi theo, những người này chẳng sợ học không được nội dung, học cái lời nói vẫn là được bảo đảm không có khả năng có cái gì vi phạm lệnh cấm nội dung xuất hiện Giang tiên sinh là có khác ý tứ muốn học nung đúc tỉnh cao chương trình học liền phải ra tăng dạy học thiết bị học cầm muốn nhạc cụ học họa muốn dụng cụ vẽ tranh Nếu lại lược giáo một chút cờ vậy muốn lộng bàn cờ quân cờ một loại đó là muốn xin thiết bị cùng kinh phí Thạch Văn Bình rốt cuộc lĩnh Ngộ Giang tiên sinh ý tứ đem đơn tử lấy lại đây vừa thấy nghe Giang tiên sinh giải thích tới rồi phía năm nhi này đó đều phải lược hiểu một ít mới hảo không cần phi làm tài nữ tổng phải biết rằng một chút, không đến mức nghe không hiểu người khác đang nói cái gì. Giang tiên sinh nguyên là cảm thấy đã sờ đến chủ nhân tính tình, tứ thư đọc một nửa nhi cảm thấy nữ nhi lớn liền phải bối nữ tứ thư, hiển nhiên là có khác một loại bồi dưỡng ý nghĩ. Tây Lô Đặc Thị còn yêu cầu nếu khả năng sẽ dạy một chút số học, đều là vì ngày sau quản gia phục vụ, khả năng không lớn chuyên tâm bồi dưỡng tài nữ ra tới. Không ngờ, đối hắn cách nói Thạch Văn Bình thâm chấp nhận, Giang tiên sinh kinh ngạc rất nhiều cũng yên lòng không đi suy đoán. Đoán cái gì nha, tố chất giáo dục thứ này, trước nay đều là không lo rửa thí giáo dục xuất đầu có tiền có người rảnh rối sĩ mới có thể làm ra tới, thạch ra vừa lúc có tiền có nhàn, còn không lo lắng tốt nghiệp sau không công tác. Đối này thuộc ra rất vừa lòng, nàng càng thích hứng cái loại này ngựa số ngoại lý hóa sinh lịch sử điệu lý mỹ thuật âm nhạc thể dục các loại chương trình học xếp hạng cùng nhau chương trình học biểu. Vì thế, nàng cũng chính mình liệt một phần chương trình học biểu. Mùa hè ngày trường, rất sớm liền trời đã sáng. Sáng sớm rời giường thu thập hảo, nhìn thấy Tây Lô đặc thị, ăn chút tiểu điểm tâm cũng hoa không mất bao nhiêu thời gian, đến ăn cơm sáng còn có hai cái giờ. Này hai cái giờ không sai biệt lắm đủ đọc sách, bối thư, viết chữ, hẳn ngự chương trình học không làm khó được nàng. Tứ thư nội dung xuyên qua trước không có hệ thống học quá cũng mưa dầm thấm đất không ít. Kỳ thật có chút đoạn ngắn còn bị đoạn tích nhập quá ngữ văn sách giáo khoa làm khó quá các tuổi tác thí sinh. Toán học cũng là, tuy rằng thi đại học toán học thành tích thảm không nỡ nhìn một chút nhưng là đơn giản tăng giảm thẳng dư gắt hơn 300 năm sau là cái học sinh đều sẽ. Mạn văn, trải qua lúc ban đầu chắc chờ lúc sau, nàng cũng dần dần thích đứng. Muốn nói, có cái một đạo học, thật sự thực có thể kích phát người hiếu thắng tâm. Xà xa, xa, cơm sáng sau nghỉ ngơi một trận nhi, lúc này Tây Lô Đặc Thị đã đem phía trước phía sau sự tình xử lý xong rồi, mang theo nữ nhi nhóm trò chuyện, hoặc là nhìn các nàng thèo thừa may vá. Cái này không khỏi nàng làm chủ, toàn nghe Tây Lô Đặc Thị phân phó. Theo Kim chỉ thượng làm được tốt nhất tức phụ tới giáo nàng. Từ đơn giản đến phức tạp, dù sao thuộc gia bản nhân cũng không hiểu lắm này đó thủ công, chưa thập thêu nhưng thật ra thêu quá nửa kéo, khăn quẳng cổ bao tay dệt quá một bộ mà thôi. Ban đầu cũng không phải đi học theo hoa, đầu tiên là luyện tập một chút xúc cảm, ở bố thượng Kim Kim Phùng vài đạo. Chủ yếu là thuyết minh một chút các loại công cụ, châm, tuyến, thức. Thuộc gia nhân đọc hồng lâu mộng nhớ rõ có thắt dây đeo một tiết, đảo đưa ra muốn học. Không ngờ bị khuyên bảo. Thắt dây đeo nhìn dễ dàng, cũng là muốn tay kính nhi, cô nương muốn học, đành phải học mấy cái dễ dàng, lại học bên, còn phải quá hai năm đâu. Không khỏi rất là buồn bực. Tây lô đặc thị xem nàng gũ rũ heo hứa bộ dáng, nhấp miệng một nhạc, cũng không nói ra. Nhị cô nương bắt đầu thay răng. Tận nói tùy vong vì thế hả, đến nay ngàn giảm lại thông sóng. Nếu vô thủy điện thuyền dòng sự, cậu vũ luận công không so nhiều. Khó được sở mặt tạ giang tiên sinh bị các loại say tàu cùng bị cảm năng nhau đến. Cứ nhiên có nhàn tình ở giảm công khóa đồng thời cho các nàng giảng điểm thơ cổ gì đó. Giang tiên sinh phía trước cũng không phải không cho các nàng giảng một chút kinh thi. 300 bài thơ đường, đương nhiên đều là chịu giảng một chút đơn giản. Nghe nói quan sư là giảng hậu phi chi đức, cho nên sẽ giảng một chút. Đường thơ 300 thơ cũng có không ít quảng vì tán dương, có giáo dục ý nghĩa, không biết nói. Sẽ có vẻ tương đối vô chi. Học thơ đồng thời còn có thể học một ít chữ lạ, thuộc nhàn thuộc gia học tập. Ngay từ đầu trừ bỏ tiêu chuẩn sách giáo khoa ở ngoài, cũng sẽ cách thiên giảng một đầu thơ tới làm giáo tài, đã học tự, cũng quen thuộc thơ ca loại này văn học đề tài, cũng gia tăng một chút thưởng thức. Thục gia rất thích như vậy, quả nhiên, tố chất giáo dục so dự thi giáo dục càng chịu học sinh hoan nên. Hiện tại lại nói đường thơ, này liền chỉ do là vì giảm bớt học sinh việc học gánh nặng, cộng thêm gia tăng một chút khóa ngoại tri thức. Với lúc ở Đại Vận Hà Thượng, đương nhiên muốn nói vừa nói này Đại Vận Hà, Mấy ngày liền tới trừ bỏ giáo một chút cơ sở họa pháp cùng cơ bản chỉ pháp, Giang tiên sinh kiểm tra xong công khóa lúc sau đều sẽ nói một câu này đại vận hà, hôm nay đến nơi nào, ngày mai sẽ đến nơi nào, ven đường phong cảnh như thế nào. Thục Nhàn nghe được lùi ngon, thục ra địa lý học đến không xấu, hội khảo lấy chính là yêu, nhưng đó là 300 năm sau chuyện này, hiện giờ cũng thập phần cảm thấy hứng thú mà nghe Giang tiên sinh thần khán. Ra ngày hưu bài thơ này lập ý mới mẹ độc đáo, đảo cũng có chỗ đáng khen, hôm nay ăn chính là thủy vớ cơm. Giang Tiên Sinh ăn đến sảng khoái, cơm chiều sau tùy thạch văn bình lại đây đi học, thuận miệng niệm ra tới, lại lấy thuận đường nói một hồi Dương Quảng Đồng học hao tài tốn của một loại. Muốn thuộc ra nói, quan thủy điện thuyền rồng chuyện gì? Dân chúng quả ngươi tác vai tắc phúc, cho cơ bản nhu cầu, có đất cắm rủi, thật không ai tạo cái này phản. Ta mộng Giang Nam hảo thật không có gì sai, hắn cưới Giang Nam mỹ nữ đương lão bà, tự mình xuất quân đánh qua trường, Giang, cùng Giang Nam văn sĩ tương phụ sướng, ở Giang Nam trong miếu giảng quá kinh. Từng có như vậy tốt đẹp hồi ước địa phương như thế nào liền không thể lại đi nhìn xem đâu. Nhưng vấn đề là ngươi cũng đừng quăng vì chính mình chơi đem người khác đều chọc bao a. Cuối cùng đành phải cả ngày vớt cổ tính toán ai sẽ chém đầu mình. Xuân không ngu a, Cái gì kêu không cần ta tao bắt cá khi còn nhỏ đọc sách không nghiệm quá sao. Mất công còn cho chính mình tìm Dương chấn Đương Tổ Tông. Đều nói Dương Đế là bạo quân, ách, hắn sắc thật là, bất quá nổi danh tam tỉnh lục bộ khoa cử, nhưng đều là ở trên tay hắn hoàn thành. Người thắng Vương hầu bại giả tặc, lý thế dân cũng hại chết thân các ca, đó chính là cái minh quân, cho nên a, Dương Quảng Đồng học phải nhớ đến trước viết xong tác nghiệp lại xem phim hoạt hình a. Lại nói tiếp, Dương Quảng Đồng học rất có tham khảo ý nghĩa sao? Tỷ Như đối thủ ra tới nói, nàng nếu muốn qua đến thoải mái, phải trước đem công khóa làm tốt, sau đó đem cha mẹ chụp đến thoải mái, bên ngoài Nhi Thượng biểu hiện hảo, phòng trừng không có gì người sẽ so đo nàng động tác nhỏ. Nàng cảm khái xong rồi, Giang Tiên Sinh cũng rong rãi xong rồi. Hắn nói tùy mạt lịch sử thuộc gia phỏng chừng so với hắn còn quen thuộc, chỉ mong chờ Giang Thiên Sinh có thể nói một ít địa phương phong thổ tới. Tận mắt nhìn thấy đến hóa thạch sống, ách là tự mình tới rồi cây la kỷ, như thế nào có thể không lãnh hội một chút đâu? Thuộc gia quyết định tự lực cánh sinh, chủ động vấn đề, liền hỏi Giang Tiên Sinh, Táo Trang có cái gì thú vị địa phương sao? Ân, thời gian nhớ kinh tiến vào tháng năm sơ, thạch gia đội tàu hành trình gần nửa đã tới rồi Sơn Đông Táo Trang phụ cận. Giang Thiên Sinh nghĩ nghĩ hồi ức một chút tân xem thư táo trang truyền thuyết là thần nông thị kiến viên loại cây táo địa phương lịch sử cư nhiên như vậy trường thuộc gia ngưng thần lắng nghe hôm nay buổi tối trái cây có dưa hấu nhà nàng dưa hấu có khi là cắt tấm ảnh phái ở nhà thời điểm muốn ăn liền đem nhương nhi đảo ra chọn đi hạt nhi lại cắt thành mảnh nhỏ lấy tâm sỉa răng nhi cha ăn tới rồi trên thuyền như cũ chú trọng, nàng xuyên qua trước ăn dưa hấu thích chính mình phun hạt nhi có đôi khi còn vui hàm ở trong miệng đương dưa hạt nhi cắn Vốn dĩ chính là dưa hạt nhi. Hôm nay khó khăn nếm một viên chưa bị lấy ra hạt dưa nhi, trong lòng vui vẻ, trò cút trọng thi tưởng cắn nó. Không nghĩ tới. Thi, ngô no, ngô no, ngô no, ngâu. No. Yên tâm không phải cắn đầu lưới, không như vậy suy, là hỉ sự này. Bi kịch bắt đầu thay răng, khởi ru răng, bề trên một ngụm trắng tinh hảo nha, chúc mừng ngươi từ trẻ nhỏ chính thức tiến vào nhi đồng kỳ. Mỗ thịt, đáy dầm xấu hổ chuyện này bị ngươi lừa gạt đi qua, lọt gió miệng liền không như vậy dễ đối phó. Vốn dĩ đâu, thục nhàn là lúc trước liền bắt đầu thay răng, đến bây giờ cũng không toàn bộ đổi xong, nói chuyện có chút lỏ là... rõ, ngày thường càng trầm mặc. ngụy lõ lì thuộc ra chỉ cho là tầm thường, nàng cũng trải qua quá như vậy một đoạn thời gian, tất nhiên là có thể lý giải. Cũng cũng chỉ làm là bình thường, nhưng nàng thái độ đạm nhiên, thục nhàn trong lòng hảo quá rất nhiều, lúc này tiểu cô nương tâm lý luôn là mẫn cảm, như vậy có tổn hại hình tượng sự tình, ân ân. Thục ra lúc ấy trong lòng là thư khoan dung, tiểu cô nương sao? Lý giải, lý giải. Vị này nhị cô nương đã quên, nàng trải qua quá là đời trước sự tình, đời này nàng còn phải rất một hồi nha. Trước hai ngày du răng chân răng buông lỏng thời điểm nàng còn tưởng rằng là gần nhất vì tiêu khiển ngày hè ăn quá nhiều trái cây, quả toan cấp toan, đang định ăn ít một chút toan, ăn nhiều một chút dưa hấu thời điểm. Ô Nhã ma ma hiện giờ tinh thần tạm được, nhìn thuộc ra mặt mày nhăn làm một đoàn biểu tình, vội vàng hỏi, cô nương làm sao vậy? Thuộc ra một mặt, buông tâm xửa răng nhi, vương Hữu trưởng đến trước phun ra một viên tinh tế du nha tới, sau đó đờ đẫn mà nhìn Ô Nhã mama, lại sau đó vẻ mặt đưa đám. "Thục gia tâm nữ, em đi." "Cư nhiên muốn thay răng?" Ô Nhã mama lại vẻ mặt kinh hỉ, "Ai nha nha, cô nương bắt đầu thay răng, lại trưởng thành chút, là đại hỷ sự a." Vội vàng lấy khăn tiếp nhận cởi ra du nha, dẫn Thục gia đi cấp Tây Lô Đặc thị báo tin nhi. Tây Lô Đặc thị cùng Thạch Văn Bình còn chưa ngủ hạ, đang ở dưới đèn nói chuyện. Nghe xong Ô Nhã mama hồi nói thuộc gia thoát du nha, Liên hỏi, nha là mặt trên vẫn là phía dưới. Ô nhã ma ma liền đối với thục gia nói, cô nương. Thục gia cắn răng, nỗ lực nói được rõ ràng điểm, dụng răng đều là từ trung răng rớt, lệ dòng chảy đi. Ti mặt. Mọi người. Thục gia mặt giả đỏ lên, tây lô đặc thị đã ngồi sổm xuống thân tới, làm nàng mở miệng ra đến xem. Thục gia đem tâm một hành, mắng ra bảy cái răng tới, tây lô đặc thị vừa thấy, nguyên lai là mặt trên rớt một viên nhà, vội lấy khăn đem nha bao, tiểu tâm phóng tới đáy hạ Thục ra hút hút cái mũi, ngạch lạnh, ngô khát ngủ. Quay đầu liền chạy, mũi a, Như thế nào như vậy bi thôi. Trách không được thục nhàn lò lì càng ngày càng trầm mặc, lời nói rất ít nói, trong tay méo khăn, cười thời điểm cũng che, thật thật cười không lộ răng, nguyên lai. Like. Nhị cô nương càng thêm có đại cô nương bộ dáng, nơi này đại cô nương là chỉ, ách, lớn tuổi, không phải chỉ thục nhàn, cử chỉ càng văn nhã, ngồi đến đoan chính, cực kỳ trầm ổn, cũng không nhiều lời nói, cho dù nói chuyện cũng là ngắn gọn. Mỗi ngày không rên một tiếng mà hoặc viết hoặc họa, hoặc đánh đàn, bối thư cũng không lớn thanh niệm, chỉ là nhỏ rộng mọ, rảnh rỗi còn kêu thừa may vá. Các mama, xuân hỷ, hạ hỷ hai cái đều thực vui mừng. Các nàng nào biết đâu rằng trầm ổn có đại cô nương bộ dáng nhị cô nương, giờ phút này trong lòng đang ở chửi má nó. Nhớ rõ khi còn nhỏ vì viết làm văn bối quá một ít chứ danh nhà khoa học lạc, văn học gia lạc, chính trị gia lạc các loại sự tích, để nêu ví dụ bằng chứng thời điểm sẽ dùng đến. Trong đó một cái chính là mô tự ngược tác giả, viết làm thời điểm, khi đó là thuần viết tay, không ngồi, chỉ chạm, như vậy bi chính mình dùng nhất ngắn gọn ngôn ngữ tới biểu đạt, cuối cùng đại hoạch thành công. Thực ra hiện tại chính là cái dạng này, nói chuyện lở gió, hàm răng còn thường thường lại rất một viên xung dưới, tân nha còn không có trường hảo, chỉ có thể dùng nhất đoan trang nhất ngắn gọn nói tới biểu đạt ý tứ. Nàng chậm rãi là tiếp nhận rồi dụng răng, cũng đương nhiên, tất nhiên trưởng thành giai đoạn sao. Nhưng là Nói chuyện người khác nghe không rõ, nói cũng nói vô ích, nói còn muốn khoa tay muối chân giải thích thật sự là quá thống khổ, quá khiêu chiến tự tôn. Vì thế bị bắt dùng đơn giản nhất ngôn ngữ tới biểu đạt, thục gia tin tưởng, cứ thế mãi, nàng có thể đi thăm thiền. Theo thục gia thay răng, trường nha, chờ nàng lại rớt một viên răng cửa lúc sau, đã đến giờ tháng 5 hạ tuần, thạch gia đội tàu tới rồi kinh khẩu. Thạch văn bình thái độ khác thường mà làm đình thuyền một ngày, bình thường chính là mọi người đều vượng tam hoảng bốn mà cũng không thấy hắn làm người nghỉ ngơi, hiện tại đột nhiên dừng lại, thực sự khả nghi. Thạch Văn Bình dẫn người lên bờ dạo bộ đi, liền Giang tiên Sinh đều đi theo đi, thục ra không cái hỏi người. Thẳng đến cơm chiều thời gian bọn họ trở về, mới bắt được đến cơ hội đặt câu hỏi. che lại lọt gió miệng, nỗ lực đem nói đến chính xác một chút, ngạch mã, thiết xem thần mã. Thạch Văn Bình mỉm cười, cười đáp, các ngươi tảng tổ phụ từng đóng giữ nơi này, ách. Thạch Văn chắc giảng cổ thời điểm tựa hồ nghe quá, nhưng là nhớ không rõ lắm. Thực ra có điểm ngượng ngùng. Hai nghe đến Tây Lô Đặc Thị cũng ở đặt câu hỏi, lúc ấy nàng còn không có gả lại đây, chờ nàng gả lại đây, chuyện này cũng chưa người để ra. Thạch Văn Bình cảm thán giải thích, Mã Pháp Thuận trị 12 năm thủ trấn Hải Tuấn Quân, chính là đóng giữ kinh khẩu. Với lúc đi ngang qua, nhìn một cái cũng là tốt. Cái này thuộc ra nghĩ tới, lúc sau vị này tổ tông liền hồi kinh, sau đó làm tam đẳng bá. Thạch Văn Bình bật cười, bất quá là ta ngẫu nhiên một phát nguyện, các ngươi này đều suy nghĩ cái gì đâu? Đem đến Hàng Châu, đều cẩn thận chút bãi. Lại muốn Tây Lỗ Đặc Thị gần nhất đem phải cho Đồng Liêu lễ gặp mặt chuẩn bị tốt, đem hạ nhân ước thúc hảo, lại làm Nữ Nhi nhóm tới rồi hai đầu bờ ruộng muốn nghe lời nói vân vân. Thấy thế nữ đáp ứng rồi, Thạch Văn Bình mới vừa lòng mà xem Nữ Nhi nhóm cáo lui đi theo Giang Tiên Sinh học công khóa. Thạch Văn Bình trong lòng nhưng không ngừng là đi chiêm ngưỡng tổ phụ sinh hoạt quá địa phương mà tôi. này Đường Khẩu đem hắn hướng năm điều, cố nhiên là thánh thượng coi trọng, hắn tự nhiên trong lòng kích động, muốn đi bình phục một chút còn nữa, tam phiên bình, phía nam nhi còn có một cái đài loan đầu, hàng châu ly đài loan so phúc kiến xa nhiều, hứa không hắn chuyện gì, nhưng mà nếu có tiếp viện, quảng đông, chiết giang là nhất phương tiện. thạch văn bình trong lòng cũng không phải như vậy bình tĩnh. thạch văn bình tính toán, tam phiên thời điểm là bởi vì có hoa thiện ở tiền tuyến, cho nên hắn tại hậu phương. lần này, có lẽ có thể đao thật kiếm thật lập hạ công lao đầu. còn nữa, tam phiên lần đó, hoa thiện cũng không thể đủ viên mãn là mang theo xử phạt bóng ma trở về. Nếu Thạch Văn Bình lần này có thể kiến công, nghị tội thời điểm hoa thiện xử phạt có lẽ là có thể nhẹ một chút. Chính mình là công, vi phụ chốt quá, hai tương trống lên, Thạch Văn Bình kích độ. Thuyền hành mấy ngày đến Hàng Châu. Nhân loại thật là ngoan cường sinh vật, tin tưởng cho dù có 2012, trên thế giới có thể dư lại tiểu cường cũng là có thể dư lại người. Nay không, tiểu hai tháng, tam con thuyền thượng hình người sinh vật đều đã thích ứng trên thuyền sinh hoạt. Nguyên Lai like phun đến mật đắng đều phải ra tới người cũng chạm đến sống lưng thẳng tác. Thục ra ở trên thuyền tiểu hai tháng, đã giải quá một tầng lông xù xù tóc, chính mình trong lòng rất đắc ý liên quan tâm tình cũng hảo không ít, học tập cũng nghiêm túc, tiến bộ cũng không nhỏ. Dọc theo đại vận hà xuôi dòng mà xuống, ở kinh khẩu, Thạch Văn Bình mang theo người đi hoài niệm tổ phụ đi. Buổi tối trở về, Giang Tiên Sinh lại cấp hai vị học sinh tiểu học dạy một đầu kinh khẩu qua châu một thủy gian, sau đó lại nói đến bản địa phong cảnh, nhân nói đến Trung Sơn thuận tiện lại đem Nam Kinh cấp nói một hồi. Thục ra đối với Nam Kinh, Hàng Châu đều còn tính quen thuộc, ở 300 năm sau này đó vẫn cứ tồn tại thành thị, đều là lịch sử văn hóa danh thành, này lịch sử so nào đó quốc gia đều trường. Thục ra đối với Nam Kinh phản ứng đầu tiên chính là miến canh huyết vị. vì còn có chung núi non, tổng thống phủ, mau ra ra kia đầu thơ. Này đó hiển nhiên Giang Tiên Sinh không biết, hắn nói chính là lục triều cố đô, trước minh cũ cung, Giang Ninh dệt một loại. Nam Kinh nổi danh sông tần hoài hắn là sẽ không đối nữ học sinh nói, chính mình trong lòng nhưng thật ra buồn bã một chút. Giang Tiên Sinh nói, thuộc ra đều biết, thuộc ra biết đến chỉ sợ Giang Tiên Sinh đời này là không biết. Tỷ như Giang Tiên Sinh thực sùng bái Tào Dần, thuộc ra biết nhà hắn sẽ thực thảm, sau đó sẽ có cái hắc mập mạp viết hồng lâu động. Đương nhiên hiện tại lão Tảo Tiên Sinh vẫn là Giang Tiên Sinh hâm mộ đối tượng, cùng Văn Sĩ Tưng giao, lại thâm đến hoàng đế tín nhiệm, còn quản cái đại công việc béo bở. Đều là bao y khác biệt cũng quá lớn. Đối với hắc béo vị kia tào công, thực ra chỉ có một ý tưởng, nếu trời cao cho nàng một lần cơ hội hơn nữa cần thiết là thanh xuyên nói, nàng xin xuyên đến càn lòng chiều, đem cái này hố văn ra hỏa nhốt trong phòng tối, không biết văn không cho ăn cơm, không biết đến kết thúc không bỏ ra tới. Kinh khẩu, bởi vì sách giáo khoa có vương an thạch thơ, bối qua chú thích, biết ước chừng ở trấn giang vị trí. Đệ nhất phản ánh là, anh, Kim Sơn tự pháp hải hòa thượng, lại liên hệ đến sắp đến Hàng Châu nơi đó lôi phong tháp. Cảm giác có điểm vi diệu. Từ kinh khẩu khởi hành, ngay kế, thuộc Gia lên thời điểm Thục Nhàn đã đứng dậy, hai người không sai biệt lắm đồng thời ra cửa nhi, một đạo cấp tây lô đặc thị thỉnh ăn đi. Hai cái lọt gió miệng, lời nói cũng ít nói, cho nhau gật gật đầu, bi thanh âm cường nói ra một tiếng tương đối tiêu chuẩn giọng Bắc Kinh, sớm. Sau đó cùng nhau thỉnh an Khó tỉ khó muội Thục Nhàn lớn tuổi, thay răng sớm chút, hiện tại răng cửa du nha đã rớt xong chỉ là tân nha còn không coi trường đã vượt qua khó nhất ngay thời gian, vẫn như cũ không quá lịch sự. Thuộc ra bi kịch mới vừa bắt đầu, Tây Lô Đặc Thị cùng Thạch Văn Bình đã xuyên tái trình tề, đồng loạt xem hai cái nữ nhi ăn mặc hồng nhạt tiểu sườn sắm nhi, màu nguyệt bạch quần, hồng dài, trên cổ treo kim vòng cổ nhi, trên đầu bím tóc nhỏ lấy tơ hồng chắc, bốn phía toái phát cũng trải vớt đến trình tề. Hai cái nữ hài nhi một loạt đứng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, tư thái đều còn khả quan. Thạch Văn Bình đối hai người nói, mau đến Hàng Châu các ngươi ngạch nương đã nhiều ngày cho các ngươi nói nói hàng châu chuyện này đều dụng tâm nghe Thục nhàn thụ ra cùng tây lô lên nói đúng vậy thạch văn bình lại đối tây lô đặc thị nói ngươi tốn nhiều tâm ta đi đằng trước tây lô đặc thị gật đầu đứng dậy nhìn xem thạch văn bình quần áo trang điểm không có sai lầm mới phóng hắn đi ra ngoài tây lô đặc thị đối nữ nhi nói các ngươi dùng quá điểm tâm còn như cũ đọc sách cơm sáng khi lại đây là được hai người liếc nhau đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được nghi vấn đồng loạt lui ra tới Mùa hạ thiên nhiệt, không lớn muốn ăn đồ vật, thuộc gia chỉ nghĩ ăn chút trái cây, điểm tâm cũng ăn không dầu mỡ. An qua sớm một chút, thuộc gia đem mạnh tử đằng văn công hạ lại mặc đối một trận nhi, viết 10 trang tự, lại viết trong chốc lát văn văn, hỏa hai con bút đá đầu, liền đến cơm sáng điểm nhi. Thạch gia trên bàn cơm, chỉ cần là bình thường ăn cơm không phải mở tiệc chiêu đái, đều là yên tĩnh không tiếng động. Ăn xong rồi cơm, triệt hạ chén bàn, rửa tay xúc miệng lau miệng, tây lô đặc thị bắt đầu rồi chính đề. Nguyên lai. Like, Sắp đến Hàng Châu, nơi đó cũng có không ít quan viên già quyến yêu cầu giao tế. Hai cái nữ hải tử tuổi tác tiệm trường, không giống trước kia, hiện tại cũng muốn mang đi ra cửa cùng nhà khác quan viên thái thái, tiểu thư gặp mặt. Tây lỗ đặc thị nói, ngày thường ở trong nhà thấy các ngươi hành tung đều còn xem đến đi, ta cũng chưa nói, nay đã khác xưa, này đó quy củ đều phải một lần nữa học lên mới là. Muốn hệ thống học tập sao? Thục gia chán đến chết tưởng, phía trước liền không có như vậy đã dạy. Hoặc là nói, Không có lê nghi sách giáo khoa, đều là ở trong sinh hoạt mưa dầm thấm đất tới. Tỷ như, ăn cơm thời điểm, chính mình cầm chiếc đũa, không cẩn thận gõ tới rồi mâm chén, móng nuốt nhỏ không linh hoạt, ô nhã ma ma liền phải nhắc nhở, cô nương ăn cơm thời điểm, chiếc đũa tốt nhất đừng đụng đến chén đế nhi, chính là chạm vào, cũng muốn nhẹ nhàng, không cần ra tiếng nhi. Như thế như vậy. Đến nỗi đi đường không cần mại đi nhanh, rõ ràng học đi đường thời điểm, bước chân mại đến đại các ngươi thực cổ vũ, ngồi muốn khép lại chân Như vậy cao ghế dựa, hai chân không được mà, hai điều chân ngắn nhỏ còn phì phì. Hợp lại rất khó có hay không? Hiện tại muốn chính thức học tập một chút, hoặc là nói, bù lại. Nhìn thấy khách nhân, cái này tự hào, ân, thấy khách lạ thời điểm, không thể làm cản đánh giá người. Trường bối hỏi chuyện thời điểm, thanh âm không thể quá lớn, cũng không thể giống môi hừ hừ, phải chú ý ngữ tốc. Có trưởng bối thời điểm muốn như thế nào ngồi? Kỳ thật, có chút đồ vật đều đã làm như đương nhiên thưởng thức hiện tại cũng bị một lần nữa nói ra. Sau đó, Tây Lô Đặc Thị lại giới thiệu một chút thạch gia tương lai khả năng giao tế đến người, tỉ như Hàng Châu tướng quân, Triết Giang tuần phủ, bố chính sử, đây là các nàng gia thân thích, thuộc gia thúc tổ thạch lâm, học chính. Bởi vì Hàng Châu là cái tỉnh thành, tụ tập cơ hồ một tỉnh chính yếu quyền quý, các loại giao tế đều sẽ rất nhiều. Thuộc gia tỷ muội phải nhớ kỹ chủ yếu là thạch lâm phu nhân, vị này chính là bà Thím, nhất định phải cung kính. Tây Lô Đặc Thị đặc biệt chỉ ra. Các người mã ma đi đến sớm, muốn đem nàng làm như thân tổ mẫu tôn kính. Đối mặt khác phu nhân đương nhiên cũng không thể vô lễ kính, nhưng là phải có khác nhau. Đồng thời chỉ ra, muốn đối xử bình đẳng, đối các vị phu nhân đều giống nhau. Các nàng tỉ muội còn có khả năng cùng mặt khác nhân ra cô nương ở bên nhau tiểu tụ. Như vậy thời điểm, không thể véo tiêm hảo cường, phải có khí độ, vân vân. Tây lô đặc thị còn làm thụ nhàn đem văn hóa khóa phóng một phóng, làm mấy cái túi tiền ra tới, không câu nệ hảo cùng không hảo. Chỉ cần chỉnh tề liền thành. Người so tiểu nữ nữ lớn chút, thấy trường bối, đưa chút chính mình kim chỉ so bên đều cường. Lại nói thục ra, người dây đeo tuy chỉ sẽ đánh hai loại, cũng làm mấy cái tới. Thục ra rất tưởng nói, rõ ràng các nàng gia có kim chỉ thượng người, tặng lễ đồ vật vì cái gì một hai phải hai chị em đi làm đâu. Bây giờ còn nhỏ, tay nghề còn không hào đâu. Trong lòng tôn nghi ngờ, nhịn không được hỏi ra tới. Tây lô đặc thị cười nói, nhà ai liền thiếu mấy thứ này đâu. một là ý Còn nữa cũng là gọi người biết các ngươi tỉ muội. Ca. Tây Lỗ Đặc thị cười cười, vuốt thuộc da lông xù, xù đầu, cảm thấy xúc cảm thực hảo, lại nhiều xoa nhẹ hai hạ, tuy không phải khoe ra, cũng muốn làm người biết các ngươi nên sẽ đều sẽ a. Chuyến gia tới nói thạch gia cô nương không lấy châm không về tuyến, nhiều không tốt. Hai người nữ hồng hai ngày này liền có nhằm vào xỉn, nỗ lực nhiều làm một chút, hảo tặng lễ dùng. Phía trước học thời điểm cũng có một ít phẩm dạng tương đối tốt thành phẩm, hiện tại đều nhảy ra tới trang ở một cái cháp. Nhật tử cứ như vậy lặng yên không một tiếng động mà lưu qua đi. Hàng Châu, tới rồi. Thượng có thiên đường, hạ có tô hàng, bên hồ Tây Tử, ở một vị hố vương. Thình đại gia tin tưởng tan này tuyệt đối không phải đối trộm tám đến nay khó sinh mà phát ra hoán nghiệm. Nói đến chỗ nào rồi? Nga, đến Hàng Châu. Tới rồi Hàng Châu, bỏ thuyền lên mờ, một chút mà, hai chân đều là đánh hoảng, ở trên thuyền ngốc quán, tới rồi trên mặt đất ngược lại lo lắng sẽ té ngã. Thạch Văn Bình tính thích hướng đến tốt. Ổn một chút, trước phái Trương Lộc dẫn người đem nam nữ chủ nhân ngựa xe nghi thức dọn xuống dưới. Thạch Văn Bình là tới làm phó đô thống, liền đem bá tức nghi thức trước không lay động ra tới, làm ra một bộ phi thưởng thức thời bộ dáng. Trên bờ sớm đã có địa phương quan viên chào đón, thuộc ra xa xa mà nhìn mấy cái xuyên bổ phục mang khôi thức quan mũ ở trên bờ nhìn xung quanh, không kịp nhìn kỹ, đã bị kêu đi thành thật gốc Sau đó thẳng đến bị nhét vào trong xe, đi theo vào thành cũng chưa bị cho phép lộ diện, cũng không từ biết bên ngoài trường hợp thật đáng tiếc, thuộc gia tưởng, tuy là Tân đi nhậm chức tới, Tiền nhiệm cũng đã bị buộc tội, sau đó bị khang sư phó chân to khai về nhà an chính mình, cho nên Tiền nhiệm phó đô thống văn phòng đã sớm không xuống dưới chờ Thạch Văn Bình nhập trú. Thạch Văn Bình ở Hàng Châu nơi ở cũng sớm kinh chuẩn bị tốt. Thạch Lâm là chiết giang bố chính sử, hắn cháu trai tới, thế nào cũng đến nhìn điểm mặt mũi không phải. Thuộc gia cùng thuộc nhàn cậu ngồi một chiếc xe, đối với hai cái tiểu nữ hài nhi tới nói, xe đủ rộng mở hai người các có một cái ru mẫu cùng xe cũng không có vẻ tễ. lộ ra sa mảnh thuộc ra nhìn đến xe ngựa qua cửa thành khoan khoan gạch xanh xây thành cổng to vào có điểm phai màu đại môn mở ra đáng tiếc thị giác vấn đề không có tham quan đến hàng châu cửa thành lâu dọc theo xe ngựa còn có quần chúng vây xem cơ hồ tất cả đều là nam tử ngẫu nhiên có mấy cái bác gái đặt ở niên đại cũng đều là tổ mẫu cấp nhân vật nam tử quần áo đảo còn không có cái gì cùng bình thường thấy giống nhau nữ nhân quần áo lại có chút không giống nhau. Tiểu tóc thượng cũng thực bất đồng, đều chỉ chỉ trò trò nhìn thạch ra đoàn xe. Thục gia tưởng rỗi tay vén lên xa mảnh xem đến cẩn thận một chút, nhiều khó được cơ hội à, xui xẻo xuyên lại đây lại là cạo đầu lại là học này học kia. Duy nhất phúc lợi đại khái chính là có thể nhìn đã mắt nhìn xem nhiều ít khảo cổ, lịch sử học giả cầu mà không được đổ vợ. Lại bị ô nhã ma ma cản lại, ô nhã ma ma nói cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhẹ nhàng lôi kéo thục gia góp gáo. Thục gia nghiêng đi mặt, liền nhìn đến nàng hơi hơi lắc lắc đầu. Thục gia có chút đục trí, vừa rồi vào thành môn thời điểm nàng đều đã thực thành thật, thực trang, thực nể tình. Hiện tại chỉ là vén lên cái tiểu giác mà thôi. Qua một trận nhi, người dần dần mà thiếu, lại đến một cánh cửa trước, lúc này xe lại ngừng lại. Chỉ chốc lát sau lại tiến lên, chờ xe ngửa lại qua một cánh cửa, thục gia nhớ lại tới, Thạch Văn Bình cùng Tây Lỗ Đặc Thị nói qua, hàng châu người bắt kỳ tự cho mình là một chỗ, tứ phía có tường thành cùng người hán ngăn cách tới. Nguyên lai tiến cửa này cũng là muốn khám hoạch thủ tục. Thục ra trong lòng buồn bực, túi đầu không nói lời nào, ô nhã ma ma còn nói nàng mệt mỏi, nhỏ giọng nói, liền mau tới rồi. Tới rồi thu thập phô giường, cô nương lại nghỉ trưa nhi, lúc này híp chờ tới rồi lại muôn xuống xe, còn ngủ không tốt. Thục ra đánh lên tinh thần tới, yên lặng mà chờ tới tân chỗ ở. Nhị cô nương bố trí tân phòng. Nông lịch cuối tháng 5 hàng châu nhiệt. Cây liễu lá cây ở dưới ánh mặt trời đều đánh héo nhi. Thục ra buồn ở trong xe. Mơ hồ cảm giác được xe ở một khu nhà tòa nhà trước dừng lại, sau đó vào đại môn, lại qua một cánh cửa, mới có nha đầu lại đây nói, "Đại cô nương, nhị cô nương, tới rồi." Ô Nhã ma ma trước xuống xe, bên cạnh Hà ma ma chờ cũng đã đi tới, Xuân Hỉ đỡ thuộc ra xuống dưới. Một bên thuộc nhà nha hoàn, ma ma cũng phục hầu nàng xuống xe. Trên mặt đất đứng vững, thuộc ra ngẩng đầu vừa thấy, Từ Phong ốc bộ dáng tới xem, là tới rồi Hậu viện nhi. "Hai chị em ở ma ma," Nha Hoàn quay chung quanh hạ. Hướng chính phòng đi đến. Từ bên ngoài xem, đây là liên tiếp 5 gian phòng ở, vào cửa, dùng lũ hoa ngăn cách cách xa nhau, treo màu xanh lơ màn lụa. Chính phòng bày biện phi thường đơn giản, ở giữa trên tường cũng không có bức họa, mà là duyên tường bày điều mấy, mặt trên chỉ bày biện cái nho nhỏ cha bình, hai bên là hai chỉ cái chai, điều mấy trước hai trường ghế rửa song song bãi, ngầm hai lưu ghế rửa. Màn lụa treo lên, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến hai bên tường, trên tường nhưng thật ra treo chút bình phòng treo tường cũng không có gì đặc biệt nhiều ra đều bài trí. Tây Lô Đặc Thị đã ở trên ghế ngồi, nàng trước mặt đứng một cái lạ mặt trung niên phụ nhân. Thục ra xác định không quen biết nàng, các nàng ra ở trong kinh tôi tớ không ít, nàng nhận không ra bình thường, lần này ly kinh, tổng cộng chỉ kéo có tam, 40 người, mấy ngày liền ở trên thuyền, nàng đã có thể nhận toàn người. Ngày thường vẫn chưa thấy cái này phụ nhân, có thể thấy được không phải trong nhà nàng. Quả nhiên, tỷ muội gặp qua Tây Lô Đặc Thị, Tây Lô Đặc Thị làm các nàng ngồi Thục ra phủi liếc mắt một cái ghế dựa, mặt trên một kia cho bụi thổ đều không có, hiển nhiên là có người quét tức quá. Chỉ nghe Tây Lô Đặc thị nói, đây là các ngươi bà thím nơi đó ma ma. Hai chị em đứng dậy kêu một tiếng, ma ma. Phụ nhân liền nói không dám, lại cấp hai vị tôn tiểu thư thỉnh an. Tây Lô Đặc thị nói, không cần đa lễ, các nàng dù chưa thấy bà thím, đối với ngươi cũng là nên kính trọng chút. Lại kêu cấp này ma ma dọn cái ghế tới ngồi. Thực dược mọi nơi vừa thấy. Từ tấm bình phong mặt sau tìm cái ghế nhỏ dọn lại đây. Mama cảm tạ tòa, ở trên ghế ngồi. Tây lô đặc thị lại làm mama tiếp tục nói chuyện, mama lúc này mới tiếp theo câu chuyện nói. Nguyên lai, like, ở bọn họ vào thành thời điểm, bà thím đã mệnh nàng lại đây nên Tây lô đặc thị mẹ con, đem các nàng lánh đến tòa nhà nơi này. Vốn dĩ giống nhau quan viên đến nhận trước, có kinh nghiệm đều là trước trụ dịch quán, đem nơi ở cấp thanh hiểu rõ sau lại dọn tiến bảo. Rốt cuộc ai biết tiền nhiệm đi thời điểm lưu lại chính là cái cái gì tình hình đâu. Có thăng có hàng, sợ cũng không tất có tâm tình đem chủ quá tòa nhà nhất nhất quét tước lại đi, chính là có cẩn thận làm hạ nhân quét tước, thuộc hạ cũng vô tâm tình đi cẩn thận làm. Vừa đi gần nhất, trung gian khoảng cách thời gian muốn lại trưởng chút, không cần hai nguyệt, liền cỏ hoang mạn dai. Nay sở dinh thự so ra kém ở kinh thành bá tước phủ, nhưng ở hàng châu nơi này cũng coi như không nhỏ. Tiền nhiệm chủ nhân đi thời điểm, đem đổ tế nhuyễn mang đến không sai biệt lắm ném xuống chút thô kệch dụng cụ, nhân là bị cách chức, cũng liền vô tâm tư thu thập, chung quanh lung tung rối loạn. ba tháng Thạch Văn Bình nhân mệnh liền xuống dưới, hắn lại là làm trong kinh thủ tục lại là lên đường, này đều tháng năm cuối cùng, phương Nam mùa hè ướt nóng lại thích dưỡng thực vật sinh trưởng, này nhà ở thật đúng là hoang đến có thể. Thạch Lâm làm bố chính sử liền ở thành hàng Châu nội, cùng thê tử thương lượng lúc sau, liền trước tiên tống cổ người tới hơi làm sửa sang lại, lúc này mới miễn cưỡng có thể xem gia đều bài trí liền không hảo Việt trở đại bảo, cũng không biết nhân gia yêu thích, chỉ làm đơn giản nhất, có thể bảo đảm sinh hoạt xử lý mà thôi. Ma giải thích xong, lại nói, chúng ta thái thái kêu tiểu nhân đối nãi nói bực, hấp tấp chi rằng cũng không biết ngài cùng đại gia có cái gì yêu thích, đành phải như vậy đơn sơ tới. Cũng may hàng châu nơi này tuy so ra kém thiên tử nga xuống, đảo cũng coi như phồn hoa, có cái gì muốn thêm vào, cũng là tầm thường chuyện này. Chỉ là nơi này không dương đất, mùa đông thời điểm sợ là lạnh Nguyên lai, Hoa Thiện trong phủ cùng Thạch Lâm trong phủ bối phận chức danh có chút không giống nhau. Thạch Lâm trong nhà chính mình là Lao Gia, thê tử chính là Thái Thái, hán cháu trai Thạch Văn Bình ở nhà bọn họ người hầu trong miệng chính là Gia, Tây Lô Đặc Thị chính là Nãi Nãi. Nhưng ở Thạch Văn Bình nơi này, Hoa Thiện đã là Lao Thái Gia. Thật là kiện vòng khẩu chuyện này. Đến, trước giàn xếp xuống dưới, ngày mai trầm dại sửa đi. Lập tức Tây Lô Đặc Thị lại mệnh cấp phụ nhân đánh thưởng. Một mặt phái chính mình nơi này ma ma tùy nàng đi thạch lâm nơi đó thấy thạch lâm phu nhân, nói rõ, một đường buồn bà, đầu bù tóc rối bái kiến thím thật sự vô lễ kính. Ngày mai tất mang theo thím chất tôn nữ nhi đi dập đầu, đuổi đi người, lúc này mới bắt đầu bố trí trong nhà. Bởi vì đã quét tước đến không sai biệt lắm, hiện tại chỉ là thượng tế công phu, đảo cũng không cần thực tốn công, lập tức phân phối nhà ở này sở phòng ở trước sau tam tiến, trước nhất biên là chính sảnh, thạch văn bình gặp khách, an tiệc địa phương bố trí ra hắn ngoại thư phòng, lại tại tả hưu sân tích ra nam khách dừng chân cùng với giang tiên sinh cập phụ tá đám người cho ở đệ nhị tiến là thạch văn bình độc lập phòng ngủ có hắn nội thư phòng nơi này liền không phải khách lạ có thể tùy tiện vào lại qua một đạo cửa thủy hoa chính là đứng đắn nội viện nhi các nữ quyến tiên hạ nơi này địa phương không nhỏ thuộc nhàn lại đã lớn liền đơn cho nàng ở cái tiểu viện nhi liền ở tây lô đặc thị chính phòng sân bên cạnh tây lô đặc thị nhìn xem thuộc gia suy nghĩ một chút Liền cũng cho nàng một cái tiểu viện cùng, cùng thuộc nhàn sân một trước một sau, đều ở phía đông. Tây lô đặc thị lại mệnh đem phía tây hai cái sân hoa làm khách phòng, trước khóa, quá hai ngày lại thu thập. Mặt sau còn có cái hoa viên, cũng trước khóa, thả đem trụ địa phương thu thập ra tới lại nói. Lại kiểm tra rồi nhà kho khóa cửa tường mà, phái người nhìn mã vòng hay không vững chắc chở, đem đồ vật một kiện một kiện bỏ vào đi. Ba cái di nương liền đi theo tây lô đặc thị ở tại một cái trong viện, các nàng ở tại xương phòng. Nha Hoàn, các ma ma tán ở phía sau cháu trong phòng trụ tốc xá. Này đó bố trí xong rồi, Tây Lô đặc Thị lên tiếng, kêu mấy cái tiểu tử đem đại kiện nhi hướng các ngươi trong viện dọn, tùy thân đồ vật kêu bọn nha đầu lấy hảo. Các ma ma xem trọng cô nương, bọn nha đầu không được mọi nơi loạn đi, chờ chúng tiểu tử lui ra lại đi đậu. Thục ra sân không tính tiểu, cũng có hai sườn sân phòng, sân bốn phía loại chút cây trúc, nhìn thực lịch sự tao nhã. Kinh hỉ chính là còn có cái phòng bếp nhỏ, chỉ là hoang vô dụng. Thục ra đã đánh thượng nó chủ ý nhưng là suy xét đến chính mình tuổi tác cảm thấy muốn hoán lại đòi lấy còn muốn tìm cái thích hợp cơ hội mới hảo thịt ngươi nằm mơ ta sẽ không đem nó cho ngươi nàng chính phòng là tam gian rất là rộng mở ô nhã ma ma chỉ huy gã sai vặt hướng bên trong dọn đồ vật đồ vật cũng không tính nhiều thực ra cũng chính là mấy chỉ cái dương phóng quần áo phô đệm chăn, thư tịch chờ vật đều thượng khóa, chìa khóa ở doãn ma ma nơi đó lại có hai cái bà tử nâng một con dương nhỏ Thục gia gặp qua, kia trong dương thả nàng bao năm qua từ trưởng bối nơi đó đến quý trọng vật phẩm trang sức. Thục gia cũng có tiền tiêu vật, chỉ là số lượng không rõ, ở doán ma ma nơi đó thu, nàng tự mình phủng kia chỉ hộp nhỏ. Nha hoàng nhóm đồ vật chính là mọi người một cái đại tay nải, một cái cuốn chăn màn, tay nải chính mình ôm, phô đệm chăn là tổng cộng đưa vào tới, đều trồng chất đến trong sương phòng. Nhất thời gã sai vật nhóm lui đi ra ngoài, nơi này mới hành động lên. Đương nhiên là trước thu thập tiểu thư trụ địa phương. Mọi nơi có chút loạn, ô nhã ma ma e sợ cho thuộc gia va chạm tới rồi, mãnh liệt yêu cầu nàng không cần đi theo xem. Thuộc gia nói, tống nô chủ tích địa phương, nô đến xem có thể. Lọt gió, như cũ lọt gió, ô nhã ma ma dừng một chút nhìn nói, cô nương tưởng bố trí thành cái dạng gì nhi, chỉ lo kêu bọn nô tài đi làm. Thuộc gia nói, nhìn xem thuyền ở đâu đầu nhi, nô trụ đông đầu nhi, đem tây phòng trong bố trí thành thư phòng, đem ta thừa gác chỗ đó. Chính đường tùy các ngươi. Ngủ trong phòng đồ vật không cần nhiều, quá nhiều buồn đến hoảng. Siê-mi thì triển khai run run. Mặt trời xuống núi còn sớm, trước đêm phô đệm chăn cấp hơi. Đây là hơi ẩm trọng, phô đệm chăn muốn cần phơi. Theo thừa may vá dụng cụ, trước hợp lại ra tới gác ở một bên nhi, thịt ta biết, vì thế, kỳ thật nàng là loạn gió, chỉ là ta cấp phiên dịch. Ô nhã ma ma, cô nương, tú phòng đâu? Quay đầu nhìn lại, một viện nhi giả trẻ nữ nhân rất có điểm nhi trận mắt há hốc mồm. Biết nhị cô nương thông minh, học đồ vật chưa bao giờ dùng thúc dục, không có tiểu hài nhi cái loại này không chứng xìm, không nghĩ tới như vậy có chủ kiến. Thịt, nha đầu ngươi bại lộ, ta không thể bởi vì có chính mình phòng phải sát ra lý giải lý giải, lý giải liền quyền sở hưu chỉ có 70 năm một đống gạch đều không có người hưng phấn. Ô nhã ma ma hiếp hiếp mắt, lập tức liền khôi phục bình thường, đều nhìn làm cái gì. Không nghe được cô nương phân phó sao. Phảng phất ấn chốt mở, mãn viện người đọc lên. Chuyện nhà hành lý vốn là thiếu. Phô đệm trăn bị chi căn cây gậy trúc nhi lượng lên, gia cụ một lần nữa có qua. Bái hàng châu thời tiết ban tặng, thiên nhiệt, làm được cũng mau, hết thể đều thực thoải mái thanh tân. Tam gian phòng ở đều tương đối rộng mở, dùng tấm bình phong môn ngăn cách, trung gian xem như phòng khách, gia cụ cũng đơn giản, còn thụ hai chi đèn giá phóng đèn lồng. Đông phòng trong chính là phòng ngủ, mặt bắc là giường, phía nam cửa sổ hạ có biên tiểu án, bên thiết hai trường ghế dựa, mặt trên bãi trà cụ. Tế hàng che trúc chiếu phô tới rồi cái giá trên giường, cất tầm gối đầu, lùa mặt chăn từ cây gậy trúc nhi thượng kéo xuống tới dọn xong. Bà thím suy xét chú đáo, trên giường đã xứng màn, còn ý tư ý tứ mà treo hai chỉ túi thơm. Giữa đông tường là tủ lão, tủ lão đối diện trước bàn trang điểm. Thục ra không có gì trang điểm dụng cụ, nàng phía trước vẫn luôn trọng, chỉ có hai thanh lược một con lược bí cùng một mặt pha ly gương, một con hộp nhỏ trang mấy cây dây buộc tóc. Đều gác qua bàn trang điểm thượng, nhìn có chút keo kiệt bàn trang điểm bên cạnh phong cái bồn giá, phong cái thau đồng, xuân hỷ đem cái giá lại lau, mang lên thuộc gia khăn mặt, lấy ra cái sứ lá lách hộp nhi, cũng dọn xong. Thuộc gia rất vừa lòng, đi dạo đến phía tây đi, bên trong cũng có một án một ghế, án thượng chỉ có một chồng nửa thước cao thư cũng văn phòng tứ bảo, thư đều là thuộc gia đọc quá hoặc là đang ở học, giang tiên sinh đưa hai quyển sách cũng ở trong đó. Nam cửa sổ bày thuộc gia ở trên thuyền dùng cầm, tây ven tường nhi bãi cái kệ sách, giống tuyết. Phía Bắc Nhi tường trước có thu xếp hán giường, mặt trên bãi trương giường đất bàn. doãn ma ma nói, chúng ta vừa đến, chỉ có thể cứ như vậy, cùng trong nhà vô pháp Nhi so, cô nương trước tạm chấp nhận, chờ lao ra thái thái đẳng gia công phu tới, sẽ tự thêm vào đồ vật. Thục ra không có gì khái niệm, ở Bắc Kinh thời điểm, mọi việc cũng không thể thiếu nàng, ở chỗ này, nàng chỉ cần cảm thấy thoải mái thanh tân liền thành. Nô một tiếng, thục ra lại hỏi các ma ma như thế nào trụ. Ô nhã ma ma cười nói. Chúng ta đều có trụ địa phương, mọi nơi xương phòng đảo có vài gian đâu, chúng ta lại không theo người nhà ở chỗ này, độc thân một cái, tận đủ rồi. Thục ra nói, ta đi ngạch nương nơi đó ngồi trong chốc lát, các ngươi tự đi thu thập chính mình đồ vật, đoạn cái gì? Tổng cộng đi ngạch nương nơi đó đáp lời, ta ở đảng kia chờ các ngươi. Nàng đồ vật là đầy đủ hết, nhưng là nha hoàn nhóm dùng đồ vật liền không nhất định sẽ bị hạ. Hà ma ma kinh ngạc một chút, chợt nói, cô nương sao có thể một người nhi qua đi. Lập tức từ nàng cùng Xuân Hỷ cùng đi, những người khác mang theo nghi hoặc thu thập đồ vật. Nhị cô nương, ân, ân. Tây lô đặc thị nơi đó sớm chuẩn bị tốt, đang ở nghe Trương Lộc ra hồi sự nhi, nơi nào đó tình huống như thế nào một loại. Thục ra lặng lẽ ngồi xuống, đi theo nghe, thẳng đến cơm chiều trước thục nhàn cũng lại đây. Rốt cuộc cũng không ai dám tại đây lộn xộn thời điểm muốn này muốn nọ, cơ bản sinh hoạt nhu yếu phẩm, ở trên thuyền đều có thể quá tiểu hai tháng, thiếu cũng bổ tề. khác chờ ràn xếp xuống dưới, có bao nhiêu đổ vật bổ không được. Bởi vì Thạch Lâm ở chỗ này, mặc kệ đại gia trong lòng là nghĩ như thế nào, ít nhất đối Thạch Văn Bình một nhà mặt mũi thượng còn là phi thường không có trở ngại. Thạch Văn Bình tiền nhiệm Cao Quốc tướng, bị tả đông ngự xử từ nguyên văn buộc tội, nói hắn túng binh ngực dân, nghiện cúc đến thật bị cách chức vấn tội, Khang Hy liền lấy Thạch Văn Bình đỉnh hắn thiếu. Cao Quốc tương tại nơi đây thanh danh không tốt, nhưng mà tần cối còn có 3 cái bằng hữu Hán tại nơi đây đồng liêu bằng hữu còn không biết như thế nào xem Thạch Văn Bình đâu. nay đây Thạch Văn Bình giao đái, trong nhà cần thiết điệu thấp lại điệu thấp. Ít nhất, muốn trước tiên gặp Thạch Lâm, hỏi một chút tình huống, sau đó tới rồi trong nhà môn trông thấy cấp trên, đồng liêu, cấp dưới sờ sở đế, đem loan loan đạo đạo lộng cái 890-10, mới hảo có điều động tác. Cho nên, vừa đến ngày này, Thạch Văn Bình cùng tới đón các thuộc hạ Hàn Huyên một trận nhi, cũng không có lập tức đi ăn tiếp phong yến lại phái trương lộc cầm hắn thiệp đi trước bái kiến cấp trên nói rõ hôm nay sắc trời không còn sớm ngày mai khám hoạch công văn nghiệm tra ẩn giám đi thêm giao hàng từ hàng châu tướng quân nơi đó ra tới thiên đã sát đen thạch văn bình về đến nhà phát hiện trong nhà đã thu cụ quy mô âm thầm gật đầu nói tây lô đặc thị vất vả lại kêu nữ nhi nhóm lại đây phân phó ngủ sớm cùng với chuẩn bị một chút ngày mai muốn gặp thúc tổ phụ cùng bà tím mọi người đều mệt mỏi trường hợp sự đều trước tỉnh tỉnh sớm tẩy tẩy đi ngủ Thục gia trở lại trong phòng, phát hiện phòng ngủ nhiều một chậu băng, vương ma ma nói, đây là bốn lao thái ra gọi người đưa tới. Thật là cái cẩn thận người. Thục gia đối vương ma ma nói, ngày mai muốn gặp bà thím, ma ma cho ta tìm thân siêm mỹ để ra tới. Ân, ta ở trên thuyền đánh dây leo cũng lấy mấy cái phải dùng. Chờ đến hết thể thu thập thỏa đáng, thật sự mệt cực, thục gia nặng nề ngủ. Biển sao trời mênh ngông. Một mảnh thâm lam thiên, một phen lóe sáng tinh, một mảnh ưu tĩnh, một con thuyền lắc lưu thuyền. Thục ra ở trong ngộ Hoàng A Hoàng Phảng phất lại mơ thấy nhảy xuống biển, không đúng, là đầu hải, ngạch, là lạc hải kia một ngày. Ngày đó là như thế tốt đẹp, khó khăn có kỳ nghỉ ra tới du lịch mỗi chỉ yêu tinh rửa vào mép thuyền, mặt hướng biển rộng, xuân về hoa nở. một không cẩn thận, thuyền lung lay. Lại không cẩn thận, nàng rớt trong biển, sắp chết người, trước mắt là một mảnh đen nhánh, nàng lúc ấy liền suy nghĩ, thần mã chết thời điểm kia chấp nhớ lại cả đời này rất rất nhiều, toàn tờ mờ không có. Nàng chứ bỏ cái này ý niệm ở ngoài, trong đầu liền cái gì cũng chưa. Đen nhánh chung lại tạc ra ánh sáng tới, sau đó nàng xuyên. Cái này Ngộng hảo kinh tủng. Thục ra quả nhiên mà quyết định phải bị nó dọa tỉnh. Xoay người ngồi dậy, trời đã sáng. Mùa hạ đêm đoảng, nàng lại ngủ đến hát ngọn, một giấc ngủ đến đại hướng đông. Trên mặt đất trực đêm người đều đã đứng dậy, liền mà phô đều thu. Xuân Hỷ đã đánh thủy tiến vào, thấy nàng đã bóc chăn đi lên, vội đi lên cho nàng xuyên dậy, một mặt nói Cô nương tỉnh. Với lúc rửa mặt trải đầu dùng điểm từ điểm tâm, thái thái này một chút sợ là cũng tỉnh. Hạ hỉ cũng vào được, trong tay phủng ngày hôm qua tuyển tốt quần áo, là kiện màu đỏ rực tiểu sơn sám, tay áo bó vô lánh, trang bị xanh lá mạ quần, tiểu hưng dày, thấy thế nào như thế nào. Có hỉ cảm. Đứng dậy, rửa mặt, trải đầu thay quần áo. Bím tóc nhỏ biên một biên, toái phát hợp lại một hợp lại, sau đó vương ma ma tiến vào cầm một cái có điểm giống ngạch khăn dường như đồ vật, vòng quanh nàng đầu một vòng nhi Đem thoái phát hợp lại vây quanh che lên. Thục ra nháy mắt cảm thấy đầu mình như là cái kiến trúc công trường, mọi nơi bản tử một vây, bên trong lại loạn bên ngoài cũng nhìn không tới. Hà ma ma từ bên nhìn, một mặt nói, cô nương hiện giờ có chính mình nhà ở, nhưng nên làm xong ngủ dậy xuyên mới hảo. Năm rồi khi còn nhỏ ở trong nhà trời tối liền ngủ cũng không có gì, trên thuyền địa phương hẹp cũng không có gì đi lại địa phương. Hiện giờ cơm chiều sau rửa mặt, hoặc không nghĩ ngủ, làm theo thừa may vá nhìn xem thư. Ở chính mình trong phòng cũng hảo ăn mặc khoan khoái chút. Thục ra nghe nàng khẩu khí, nay ngủ dày nên cùng dép lê không sai biệt lắm đi. Tuy rằng liền nàng biết, bọc chân nữ nhân là thực sự có ăn mặc đỏ thấm ngủ dày đi ngủ, bất quá. Nhà nàng hẳn là không này không khí đi. Nam nhân thật, chuyên hảo thưởng thức dị dạng nữ nhân. Ui, người chạy để. Vương ma ma cũng tiếp lời nói, là đâu, cô nương mắt thấy trưởng thành, đồ vật cũng nên dọn dẹp một chút, nguyên bộ gương lược, trang sức đống nhiên dừng lại. Chúng ta cô nương nên sỏ lỗ thai động. Đại cô nương đều đã xuyên đâu. Thục nhàn là có lỗ thai, nhưng là thuộc gia đối này không có hứng thú cũng liền không chú ý quá. Rốt cuộc hơn 300 năm sau xuyên không xuyên lỗ thai cũng không có gì người sẽ để ý. Nhưng là gắt qua lúc này liền không được, cô nương tổng phải có cái lỗ thai, như vậy mới hảo quải khuyên thai như sao. muội A. Thục gia trong lòng lệ rơi đầy mặt. Nàng sợ sỏ lỗ thai động, năm đó không xuyên qua thời điểm, nàng liền không cái lỗ thai, sau lại bị suyết thoán bất quá. Bạn cùng phòng nhóm từng bước từng bước đều đánh động, còn nói, một chút cũng không đau. Còn có người nói bồi nàng cùng nhau xuyên, chịu không nổi dụ hoặc yêu tình, uy. Quá không chuyên nghiệp, nên ngươi quải người khác. Đi theo đi, nghe nói vô đau sỏ lỗ thai, làm nàng đau đớn muốn chết, ngày hôm sau biến thành đường tăng. Hai vành thai xương đến giống ngự đệ ca ca phúc khí vành thai. Một hơi nổ nút bị thai, đau đến ti ti mà sát thượng quần ý út, lúc này mới lại sống lại đây. Sau lại lỗ thai cũng bể trên. Rốt cuộc nhìn không ra dấu vết, nàng cũng hận thượng sỏ lỗ thai động, đặc biệt là cùng nhau đục lỗ nhi người đều không có việc gì nhi. Ta hận xuyên. Mặc kệ là sỏ lỗ thai động vẫn là xuyên qua. Thục gia đoán hận mà tưởng. Ở thục gia uống nước thời điểm, nàng thói quen, thần khởi một chén nước, từ có thể nói lúc ấy liền mãnh liệt yêu cầu cũng có thể thỏa mãn nguyện ý, ô nhã ma ma cùng doãn ma ma cũng tới, trong tay còn cầm mấy cái hộp nhỏ. Thấy người trong phòng đang nói chuyện, liền hỏi một câu, nói cái gì đâu? Như vậy náo nhiệt. Hà ma ma cười nói, đang nói cô nương chậm dãi nhi lớn, có một số việc nên nghĩ tới, ách, lược nên thêm mấy cái. Ô nhã ma ma gật đầu một cái, là đâu, mấy ngày nay lộn xộn bình thường xuống dưới, hồi cùng thái thái thêm vào. Lúc này năm hạ, hết thể giản lược, đã tới, nên thêm vào. doãn ma ma cũng nói, nghe nói mọi dợ đồ vật so phía bắc nhi còn tinh tế đâu, vừa lúc, cấp cô nương thêm chút nhi tinh tế đồ vật, đây mới là đại gia cô nương nên dùng đâu. Một mặt khoa tay múa chân, nên ở trước giường cách đó không xa thêm một bình phong, mép giường móc treo quần áo cũng có chút đơn giản từ từ. Ô nhã ma ma túi người đem chắp ở thuộc ra trước mặt triển lãm một chút, cô nương, đợi lát nữa tùy thái thái ra cửa nhi muốn đi bốn lao thái thái nơi đó, đem cô nương ngày thường làm dây đeo trang này chắp mang lên. Đã nhiều ngày hứa còn muốn gặp bên người, nhiều bị mấy phần, có vẻ thể diện. Đóng gói hiệu ứng, thục ra minh bạch gật đầu. Uống xong thủy, các ma ma đều tới. Chúng ta đi ngạch nương chỗ đó đi. một Tây lô đặc thị sân rất gần, thục gia tiến viện môn thời điểm liền có bà tử cười nói, nhị cô nương lại đây. Đại cô nương còn chưa tới đâu, thái thái đã đứng dậy, lúc này nên rửa mặt trải đầu hảo, lao ra cũng ở. Thục gia nói câu, đại tỷ tỷ không có tới. Các người ai đi xem một chút? Nói ta chờ nàng. Hai các ma ma ánh mắt bay loạn. Này đương khẩu, thục nhàn cũng tới. Hai chị em sân một trước một sau, ly tây lô đặc thị sân đều gần nhưng vẫn là có một cái nho nhỏ khoảng cách kém, cũng chính là một câu công phu. Thục nhan nguyên bản thức dậy là so thục ra sớm, chỉ là nàng lớn hơn 3 tuổi, thu thập lên cũng rất phiền thoái, lúc này mới chậm một câu. Xem thục ra đã tới rồi, thục nhan dừng một chút, lập tức nói, muội muội đã tới rồi. Là ta chậm. Thục ra nói, mới nói một câu đâu, ngạch nương đã đi lên, chúng ta vào đi thôi. Thục nhan gật đầu một cái, trong lòng thầm hạ quyết tâm ngày mai muốn lại tới sớm hơn chút mới hảo. Tây lô đặc thị thấy nữ nhi, chờ các nàng thỉnh an ngồi xuống, hỏi, hôm qua ngủ ngon rất không? Thay đổi địa phương có hay không kén chỗ ngủ? Thục Nhan nói, ngủ đến ăn ổn. Thục gia cười nói, chúng ta trên thuyền đều lại đây, nơi này đương nhiên có thể ngủ đến. Ba tây lô đặc thị cười rồi nói, liền ngươi lợi hại. Nhưng có con mùi ối. Thục gia chớp trước mắt, một có, ngủ đến kháng, buổi sáng lên một có bao lì xì mùi a, này lọt gió miệng. Thục gia quyết định về sau thẳng đến trường tề Giang cửa đều tận lực ít nói lời nói. Ô nhã ma ma từ bên nói, hôm qua điểm điểm nhi hương, xem ra là hữu dụng. Tây lỗ đặc thị cười, vậy là tốt rồi, hôm nay tha các ngươi một ngày giả, không cần phải đi đọc sách, ta ngày hôm qua đã tống cổ người cùng giang tiên sinh nói. Các ngươi tiên sinh cũng là tàu xe mệt nhọc đều nghỉ hai ngày nhi. Các ngươi cũng hảo trông thấy thân thích trông thấy khách, trước nói hảo, không được chơi dã, quá hai ngày phải hồi tâm đọc sách học kim chỉ. Hai chị em đồng loạt ứng, Tây Lô Đặc Thị nói, vừa lúc, ở ta lúc này dùng điểm tâm các ngươi liền đi nghỉ ngơi, sau khi ăn xong chúng ta ra cửa nhi đi xem các ngươi bà tím. Từ đầu tới đôi, Thạch Văn Bình chỉ ở hai cái nữ nhi vẫn ăn thời điểm đáp một câu. Thục ra, chỉ chốc lát sau, sớm một chút liền mang lên tới, đơn giản là chút đỡ đói đồ vật. Ba cái di nương đứng hầu hạ, hai cái cô nương ma ma cũng đứng ở phía sau nhìn, ô nhã ma ma còn ngăn cản không cho ăn tắt này mã, cụm chứ nha, hội trưởng khó coi. Tây Lô Đặc Thị buông chiếc đũa, nhìn nhìn thuộc Gia, nghiêm túc nói, "Mama nói là, Mama nhiều nhìn điểm Nhi." Thuộc Gia buông chiếc đũa ứng. Bên kia Nhi, Trương Di nương nhìn Tộc Nhàn, nàng cũng ở thay răng đầu, thuộc Nhàn đối nàng cơ cơ đôi mắt. Loại này thân sinh nữ nhi ngồi ăn cơm, thân sinh mẫu thân đứng hầu hạ quy củ, ở cái này trong nhà một quán như thế. Sớm một chút ăn thật sự mau, trừ bỏ Tây Lô Đặc Thị nói câu nói kia, trên bàn liền lại không ai nói chuyện. Cơm nước xong, súc miệng, rửa tay, sát miệng. Thạch Văn Bình nói, ta đi bên ngoài nhìn xem, đợi lát nữa liền ở phía trước cùng Giang Tiên sinh một đạo ăn. Cơm sáng sau chúng ta đi thúc phụ nơi đó bái kiến. Mẹ con ba người đứng lên ứng, Tây Lô Đặc Thị lại cho hắn sửa sang lại cổ áo, nhìn theo hắn ra cửa. Thục nhàn thục ra hai người đồng loạt đứng dậy đứng yên, đang muốn cáo lui. Tây Lô Đặc Thị nói, đại A đầu đi xem ngươi di nương bãi, nhị nha đầu lại đây ta có chuyện muốn nói. Chương di nương nguyên chính là ở Tây Lô Đặc Thị bên người hầu hạ, lúc này tuất lệnh trong lòng là ngàn triệu vạn triệu. Mẹ con hai cái cáo từ đi ra ngoài, Tây Lô Đặc Thị lại đối lý, vương hai người nói, các ngươi hôm nay cũng không cần ở chỗ này lập quy củ, đều đi nghỉ ngơi đi. Bọn người đi rồi, Tây Lô Đặc Thị vây tay đem thuộc ra gọi vào trước mặt, ôm đến trên đầu gối ôm, một câu một câu hỏi, ngủ ngon không? Ăn đến hương không hương? Có cái gì không thoải mái địa phương sao? Còn muốn thêm vào thứ gì? Nàng tưởng nhi tử, đầu một hồi, hai cái bảo bối nhi tử đều không ở trước mặt, Đương nương có thể nào không quan tâm. Nhưng là việc học là không thể chấm trễ, trưởng phu tiền đồ cũng là không thể mặc kệ, chỉ phải cốt nhục chia lịa, may mắn còn có cái tiểu nữ nhi ở trước mặt, tây lô đặc thị tình thương của mẹ phóng đại tới rồi 12 phần. Thục gia nhất nhất trả lời, nghĩ nghĩ lại nói, hà ma ma nói phải làm ngủ tà cho ta xuyên, đó là thần mã. Tây lô đặc thị nói, như thế, vẫn là ma ma tưởng chu đáo chút, hôm nay xem kim chỉ thượng người giàn xếp xuống dưới, ngày mai liền cho ngươi làm. Làm nhỉ đến nhi bãi, lại mềm mại lại không ra tiếng động. Thục ra nói, đại tỷ tỷ muốn hay không làm. Tây lô đặc thị nói, nàng sớm đã có, thực không cần người quảng. Vương ma ma liền bẩm, cô nương trong phòng đồ vật rốt cuộc là thiếu chút, chúng ta cô nương cũng lớn, gương lược tây lô đặc thị đem thân mình sau này di di, đôi tay đã thuộc ra vai cẩn thận đánh giá, đối đầu, đều để lại đầu, trải đầu dụng cụ nhi, cây châm, dây buộc tóc nhi, đều đến bị hạ. Ở trong kinh liền nghe nói mọi dợ nhóm tay người xảo, vừa lúc cho ngươi nhiều đặt mua chút đã ở tự hỏi chuẩn bị của hồi môn vấn đề không bình tĩnh mẹ Cơ linh mà sờ đến thái thái ý nghĩa mà mọi người bắt đầu quay trung quanh nhị cô nương đãi nộ vấn đề triển khai thảo luận doãn ma ma đưa ra bình phong vấn đề hà ma ma nói nhị cô nương đang ở trường thân mình thời điểm năm trước quần áo mùa đông không thể xuyên nên làm thân ô nhã ma ma liền nói nên cấp cô nương tìm kiếm tuổi không sai biệt lắm nha đồ hảo sai xử xuân hỉ hạ hỉ mắt thấy lớn nên thả ra đi hoặc xính gà hoặc xứng người Đến lúc đó hiện tìm, sợ không hợp thức. Vương ma ma rồi nói tiếp, cô nương cũng nên sỏ lỗ thay động, vừa lúc là mang mặt trang sức tuổi tác. Tây lô đặc thị bị rời đi lực chú ý, tự hỏi một chút các nàng nói vấn đề, đồ vật quay đầu lại ta đi khai đơn tử gọi bọn hắn đặt mua, chờ thời tiết lược mát mẻ chút lại cho nàng sỏ lỗ thay động, cái kia không thể dính thủy. nha đầu sao? Chúng ta không phải mang theo mấy phòng người lại đây. Ta nguyên liền lưu ý, có sắp xỉ nha đầu cho các nàng tỷ mội sai xử. Mọi người tề khen thái thái thánh minh. Thục ra ăn không ngồi rồi, dựa vào tây lô đặc thị phát ngốc chung. Một hai ba nơi này lọt gió miệng đã phiên dịch. Bên dưới như phi tất yếu, tất cả đều sẽ phiên dịch bình thường. Lọt gió miệng thật bi thôi a, Ta cũng có thể đi ngang. Bị lao thái thái ôm vào trong ngực bút ve. Thục ra đầu một hồi phát hiện chính mình rất có lao nhân duyên nhi. Nàng hiện tại ngồi ở một trương la hán trên giường, bị cái 40 tới tuổi phụ nhân ôm. Nàng ngạch nương đang theo vị này phụ nhân cách cái tiểu dường đất bàn cộng ngồi một giường nói chuyện. Tuy nói chỉ có 40 tới tuổi, gác đời sau chỉ là chung nhân người, bảo dưỡng đến hảo một chút đi đường thượng bị kêu một tiếng A-di thực bình thường, lớn lên lại tinh thần một chút tuyệt không sẽ bị kêu thành bác gái. Nhưng là tới rồi nơi này, vị này phải biến thành lao thái thái cái này đối lập nàng diện bạo có chút ác hẳn kính sưng. Thạch lâm phụ nhân mang tích cóp châu là tử, tóc vắng khởi. Trên người một kiện thu hương sắc phúc thọ văn áo ngắn trang bị màu xanh lơ váy mã diện, trên lỗ thai là chân trâu mặt trang sức, mang hai ba cái nhẫn đôi tay bảo dưỡng thỏa đáng. Trang điểm ăn mặc tiểu này, thuộc ra có điểm nghi hoặc, này siêm ý đi rất có đời mình phong cách, nói thật, có chút 87 hồng lâu cảm giác. Hôm nay các nàng một nhà bốn người mang theo tôi tớ tới bái kiến trưởng bối, ở sảnh ngoài cấp thạch lâm khái quá mức, lãnh bao lì xì, đã bị dẫn tới mặt sau tới gặp thạch lâm phu nhân, thuộc ra đến bây giờ cũng không biết nàng họ gì. Chỉ biết muốn xưng hô nàng bà thím, hoặc là bốn lao thái thái, ân trực tiếp kêu lao thái thái cũng đúng. Này trung gian có cái tiểu tra khúc, đi theo tôi tớ cấp dập đầu thời điểm, hoàn toàn kêu rối loạn thứ tự. Cuối cùng Thạch Lâm lên tiếng, các ngươi đều tới, ta còn sợ cấp kêu giả rồi sao? Vì thế đều sửa lại khẩu, Thạch Lâm vinh thăng lao thái ra. Trước mắt vị này, tự nhiên cũng chính là lao thái thái. Tây Lô Đặc Thị cùng lao thái thái nói chuyện, nghe lao thái thái giới thiệu thành hàng châu các loại tình huống. Còn hỏi Lao Thái Thái rất nhiều vấn đề, Tây Lô Đặc Thị Nhân biết Hàng Châu là tỉnh thành, bên trong tập một tỉnh hiền quý, trượng phu mới đến, tuy có thúc phụ giúp đỡ, tự thân cũng muốn chú ý. Bất quá Lao Thái Thái nói, chúng ta ngày thường chỉ ở tại kỳ hạ doanh, bên ngoài sự tỉnh không cần thực còn nó. Người nếu buồn, hoặc cùng chúng ta người bắt kỳ ra tức phụ một đạo hoặc xem diễn hoặc nói giỡn cũng là sử dụng. Chỉ cùng bên ngoài mọi dợ nhóm muốn lưu ý chút, ngay từ đầu chỉ lo mắt lạnh nhìn liền hảo, các nàng luôn là thận trọng, yêu nhất loạn cân nhắc. Ngày khác ca nhi an trí hảo, chúng ta cũng làm tịch thô rượu kêu cái gánh hát đính ban diễn sướng lên, tổng cộng thấy một mặt nhi. Lại nói tiếp, phía nam nhi diễn ngươi còn không có nghe qua đi. Lao thái thái y tứ, rốt cuộc mạn hàn có khác, đừng nhìn lao thái thái hiện tại trang điểm gì đó thực hán hóa, nhưng là đâu, có một số việc không phải xuyên giống nhau quần áo liền thật sự giống nhau. Thì như bó chân gì đó, thì như ở chung gì đó. Nói xong cái này, lại bắt đầu nói lên tin đồn thú vị tới. Lão Thái Thái nói lên Hàng Châu phong cảnh còn là phi thường có hứng thú, ngoài thành sân thủy, chiết giang hí kịch, Tây Hổ giấm cá, Hàng Châu tơ lùa. Nơi này vốn chính là đất lành, giàu có và đông đúc nơi, văn hóa bầu không khí cũng nùng tồn, nhưng nói liền càng nhiều. Tây Hổ thắng cảnh, lôi phong tháp truyền thuyết, vân vân. Nghe được người thập phần hướng tới. Thạch Lâm ra cơm canh cùng Thạch Văn Bình ra có điều bất đồng, hương vị hơi ngọt, nhìn cũng càng tinh xảo một chút, pha mang theo một chút phương Nam thu khí. Sử dụng chi nguyên liệu nấu ăn, đại khái bởi vì địa lý vị trí và khí hậu nguyên nhân, cùng phương Bắc cũng hơi có chút bất đồng. Ước nóng địa phương giống loài nguyên liền tỉ can lánh địa phương nhiều, nhiệt đới rừng mưa nghe nói là trên thế giới giống loài phong phú nhất địa phương. Tỉ như nói, Bắc Kinh nơi đó, ăn thịt một loại rất nhiều, thạch ra lại ăn đến khởi, cho nên phạm là gà, vịt, ngông linh tinh ra cầm, có đôi khi còn có gà rừng vị hoang đều không ít, ăn thịt, ơn, các loại ăn thịt, như lợn thịt, thịt dê thịt bò thậm chí lộc thịt trợt đều rất nhiều. Đến nôi cá tôm một loại liền không nhiều lắm, có cũng là đại cá chép một loại thủy sản, hải sản vậy càng thiếu, cũng sẽ không lấy tới cấp tiểu hải tử ăn. Bất quá chân quý một chút hàng khô nhưng thật ra còn có chút, lại cũng không phải thực thường ăn. Nhưng thật ra như tổ hiến, nhân sâm một loại đồ bổ không ít, tiểu hải tử dễ dàng cũng không cho ăn nhiều, sợ chịu không nổi. Rau dưa không thường thấy, đặc biệt là ở mùa đông thời điểm. Trái cây cũng có chút, chủ loại cũng tương đối thiếu. Tới rồi Hàng Châu, có lẽ là bị một chút bản địa ảnh hưởng, thức ăn chủng loại thập phần phong phú, trong đó liền có một đạo nổi danh tống tẩu cá. Các màu rau dưa cũng nhiều, có chút phương Bắc không thể tưởng được thượng bản đồ vật cũng đều công khai mà làm được sắc hương vị đều đầy đủ dọn đi lên. Tựa như trước mắt này đạo rau trộn, rau trộn hoa nhài nhi, đều là nụ hoa nhi, nước trong tẩy sạch, nước ấm chắc quá, hơn nữa gia vị một quái, cư nhiên thập phần mỹ vị. Này đồ ăn thực hợp thuộc gia vị khẩu nhìn ra được tới trên bản đồ ăn vì chiếu cô đến các nàng mẹ con bản địa thái sắc ở ngoài còn có không ít trong kinh thường thấy ngoài ra cũng có chút người bắt kỳ việc nhà ăn đồ ăn thực là cái hôn đua lão thái thái còn ở giải thích gọi bọn hắn đàn ông ở phía trước uống rượu nói chuyện chúng ta mẹ con mấy cái cũng thoải mái tự do địa nếm thử cái này là các ngươi thúc phụ tới rồi hàng châu lúc sau lại tìm nấu bếp tay nghề cực hảo cùng trong kinh hương vị bất đồng tú khí điểm nhi lại cũng ăn được các ngươi đã tới nơi này không thiếu được thử xem chúng nó, bằng không có người thỉnh uống rượu, ăn không quen khẩu cũng là chịu tội. Tây Lô Đặc Thị rốt cuộc lên cấp Lão Thái Thái phùng một chén canh mới ngồi xuống, Lão Thái Thái phi thường vừa lòng. Lão Thái Thái vốn cũng là tịch mịch, cùng Tây Lô Đặc Thị giống nhau, con trai của nàng cũng không ở bên người, thuộc gia đường thúc đã ngoại phóng làm quan, tất nhiên là muốn huề quyến tiền nhiệm. Lão Thái Thái cũng không có nữ nhi, bên người rất là quần cuễ, hiện tại có Van Bối Bồi, còn rất hiểu lý số, Lão Thái Thái tự nhiên cao hứng một cao hứng, lời nói liền nhiều, cung cấp tin tức cũng liền nhiều lên. Lão Thái Thái nguyên liền tính toán cấp cháu dâu dẫn đường, đã chuẩn bị tốt nhất ban hy kịch nhỏ, bãi mấy bàn thực rượu, đem thành hàng châu quan các Thái Thái tổng cộng thỉnh một chút, xem như vì cháu dâu mở ra xã giao vòng nhi. Lúc này một cao hứng, nhớ tới vừa rồi cháu dâu vấn đề, không ban trụ, nói, đừng nhìn nơi này không bằng trong kinh quý nhân nhiều, lại cũng đủ phiền, khác không nói, Triết Giang tổng đốc, Triết Giang tuần phủ, ngươi thúc thúc là bố chính sử còn có án sát xử, nội vụ phủ nơi đó phái xuống dưới hàng châu rệt, đây là cùng nhau tử đại, bọn họ phu nhân ngươi đều phải biết, lại cũng không cần thực để ý đây là quan văn. Còn có hàng châu tướng quân, kỳ hạ doanh, có chút quan nhi không cao, lại đều là ở kỳ, không phải do không cẩn thận. Thục gia dựng lên lỗ tai tới nghe, đại khái quan viên phân bố tựa hồ cha mẹ đã đều đoán trước tới rồi, chỉ là bà thím giải thích đến càng kỹ càng tỉ mỉ một chút. Này đó quan nhi phẩm cấp nàng còn sợ không rõ lắm. Đành phải không sai biệt lắm dựa theo thường thức như cũ đối mặt khác triều đại nhận thức tới đối lập một chút. Tham chiếu vật, Thạch Văn Bình phó đô thống hàm. Cái kia là nhị phẩm, những người này bên trong so với hắn cao, không sai biệt lắm cũng chính là Hàng Châu Tướng Quân, Chiết Giang Tổng Đốc, Chiết Giang Tuần phủ. sau hai người còn không phải một hệ thống, toàn Hàng Châu quan võ, Thạch Văn Bình xếp thứ hai. Nếu tính thượng hắn cái này thừa kế tam đẳng bà nói, liền không được tốt nói. Thúc tổ Thạch Lâm, Bố Chính Sử, Tục S một tỉnh quan văn chỉ ở sau tuần phủ quản một tỉnh thuế ruộng trở sự đơn từ cấp bậc thượng nói cùng thạch văn bình đồng cấp một văn một võ tỉnh có cái án sát xử nhưng là dựa theo tiềm quy tắc bố chính sử muốn so án sát xử phong cảnh như vậy một cuối cùng thạch văn bình liền mang theo hai cái nữ nhi tới thục nhàn vẫn là con vợ lẽ cùng với thạch lâm không có thân cháu gái nhi cho nên nàng thạch thục gia tiểu lõ ly chân chính là này khối địa trên mặt hoàn toàn xứng đáng thái tử nữ dưới tình huống như vậy Nàng mặc kệ làm cái gì, chỉ cần không quá khác người, trên cơ bản là đi ngang. Thì ta, người rốt cuộc thân mụ một hồi. Thục ra ý thức được cái này tình huống lúc sau, không những không có cao hứng, ngược lại thực cô đơn. Cùng tuổi cô nương không nàng cao, ý thức, nếu nàng nữ hồng chỉ là trung đẳng, liền sẽ không bị bắt bẻ, ngược lại sẽ có rất nhiều người khen, nàng lễ phép chỉ cần có thể đạt tiêu chuẩn, liền sẽ không có người cảm thấy không đủ đoan trang, ngược lại sẽ bị nói có khí độ. Từ về phương diện khác tới giảng, Thực dễ dàng bị cô lập, sau đó bị đại gia đương nốc tử giống nhau nỉnh hót. Lão thái thái nói xong này đó, liền không nói chuyện nữa, chỉ tiếp đón nếm thức ăn tươi món ăn. Bên trong phủ nha hoàng đem nàng giới thiệu món ăn nhất nhất bố đến thuộc ra đám người trong chén. Này bữa cơm, không có hoàn toàn thực không nói, ân, đầu một hồi gặp mặt, lý giải. Nhưng cũng không có càng nhiều đàm thiếu, rốt cuộc không phải xã giao yến. Ăn xong rồi cơm, Lao thái thái lưu tây lô đặc thị nói chuyện gọi người đem hai cái chất tôn nữ nhi lành đi xuống nghỉ trưa nhi. Thục gia tâm nói, đây là đại nhân nói chuyện tiểu hài nhi tránh ra tật xấu. Uy, Đây là tốt đẹp thói quen, phòng ngừa bị tiểu gián điệp nghe được a. Về đến nhà, thạch văn bình cũng đã trở lại, tưởng là từ thạch Lâm nơi đó hiểu biết tới rồi không ít tình huống. Hắn cũng là vẻ mặt nhẹ nhàng, tây lô đặc thị cũng không khẩn trương. Thục gia có thể nghĩ đến, bọn họ đương nhiên càng có thể nghĩ đến, hai người đến nay ở chỗ này chỉ cần vô quá. Đó là có công. Cao Quốc Tương là túng binh ngược dân song đời, Thạch Văn Bình chỉ cần không giống hắn như vậy quá mức, chính là công lao. Không thể không nói, có cái thê thảm đối chiếu tổ đặt ở nơi đó, người kế nhiệm thật sự là nhẹ nhàng không ít. Cơm chiều là ở trong nhà ăn, vô thanh vô tức. Ăn xong rồi, Thạch Văn Bình đi hắn nội thư phòng đọc sách, Tây Lô Đặc Thị đối hai cái nữ nhi tiến hành giáo dục, ngày kêu các ngươi bà thím ra bãi diễn rượu, chúng ta muốn một đạo nhi đi nói rất nhiều những việc cần chú ý, trả lời vấn đề không cần co dốn phải có lễ phép vân vân. Các nàng hai tay nghề liền không cần lấy ra đi, chỉ cần thành thành thật thật hành lễ liền thành. Tây lô đặc thị lại thêm vào dặn do một câu, ngày kia phu nhân các thái thái hoặc có biểu lễ cho các người, liền thoải mái hảo phóng cảm tạ nhận lấy. Nếu là không có, cũng không thể bại sắc mặt. Xem hai cái nữ nhi đồng ý, Tây lô đặc thị mới kêu các nàng trở về nghỉ ngơi, hai ngày này nhi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, phía nam nhi cùng trong nhà không giống nhau, cẩn thận không cần bị cảm nắng không cần bị bệnh lại hỏi các ma, ma nhân đàn chờ còn có hay không, lại tống cổ người đi mua đậu xanh nấu giải nhiệt canh, trên thuyền đều ăn dược, đậu xanh là giải dược xìng đồ vật, đại phu không cho ăn nhiều, hiện giờ nhưng hảo, vừa lúc nấu tới giải nhiệt. Rong dài một hồi lâu, thuộc gia mới có thể thoát thân trở về phòng nghỉ ngơi, lẳng lặng chờ đợi tiếp khách ngày đã đến. Thời gian quá thật sự mau, thuộc gia ngủ dậy vừa làm tốt một đôi còn không có bắt được nàng trước mắt, nàng Bình Phong còn không có định ra kích cỡ thời điểm, bà thím nơi đó diễn rượu bắt đầu rồi hai chị em giống nhau, tiểu xuân xám bím tóc nhỏ, thành thật ở Thiên Đại Sảnh từ Mama ma bạn ngồi, chờ đến bên kia tiếp đón, lao Thái Thái, Thái Thái kêu các cô nương qua đi đâu. Lúc này mới một đạo đi Đại Sảnh gặp người, đều là chút thúy vây châu vòng phụ nhân, Triết Giang tổng đốc Lý Chi Phương phụ nhân là trung niên phụ nhân, tuổi cùng bà thím sắp xỉ, tuần phủ Lý Bổn Thịnh phụ nhân tuổi lược trưởng chút, hai vị này đều mang điện tử, ăn mặc xanh đá áo ngắn, Lý Bổn Thịnh phụ nhân là màu đen váy mã diện. Lý Chi Phương phu nhân màu nâu phiến kim váy mã diện. Hàng Châu tướng quân mã cấp đạt phu nhân so Tây Lô Đặc Thị lớn tuổi một chút, lại là một thân trang phục phụ nữ mang thành, trang sức tất cả đều là ngọc thạch một loại, cùng Tây Lô Đặc Thị Châu ngồi dựa gần, hai người là một cái phong cách. Nay vai vị là ngồi ở thượng đầu, còn lại còn có Hàng Châu Chi Phủ phu nhân chờ đều đã. Chỉ là tiếp khách. Thục gia cùng thục nhà ngoan ngoãn tiến lên, cấp mấy cái phu nhân tình an. Bị bà thím theo lên đi đứng ở bên người lại bị các phu nhân lôi kéo tay hỏi vài tuổi, đọc cái gì thư, thích ăn cái gì chơi cái gì một loại. Thục ra trả lời vấn đề đương lúc, đôi mắt ngắm tới rồi hai vị lý phu nhân cùng mặt khác nữ quyến trang điểm. Trong lòng còn nghi vấn, dừng một chút mới nói mới vừa đọc tứ thư, con chơi. Nói tóm lại, này bữa cơm vẫn là tương đương thành công, Tây Lô Đặc Thị thành công nông nỗi vào địa phương quý phụ nhân xã Giao Vòng, Thạch Lâm phu nhân có danh chính ngôn thuận phụ tá đắc lực các vị phu nhân thấy tây lô đặc thị thập phần hảo ở chung cũng đều vui. lý chi phương phu nhân còn nói, quá hai ngày nên ta mời một tịch, cũng thỉnh các ngươi đi xem. nguyên lai like trong bữa tiệc nói lên trong nhà nàng dưỡng một cái gánh hát, tất cả đều là nữ con hát, giọng hát tuyệt đẹp. các phu nhân đồng loạt khen ngợi. lý phu nhân phi thường có mặt mũi, liền có nảy vừa nói, các nàng vừa lòng. thuộc gia thuộc nhàn cũng liền đi theo đến đích. Các phu nhân sớm tại Thạch Gia đến Hàng Châu chi sơ liền nghe được lần này tới Hàng Châu Thạch Gia gia đình thành viên danh sách, lại đây gặp mặt phía trước đều đã bị hảo lễ gặp mặt. Tâm tình một hảo, lễ gặp mặt lấy đến liền phá lệ sảng khoái. Tiểu cô nương đến đồ vật đơn giản là tơ lụa, vòng cổ nhi, vòng tay trở vật, phương nam thợ thủ công rốt cuộc muốn tinh xảo chút, cùng kinh tay nghề có chút bất đồng, tất cả đồ vật đều lộ ra một cổ tử điềm đạm nho nhã tới. Hai chị em cảm tạ các nàng, an tĩnh đi Đồ vật đều từ các ma, ma lánh đi xuống gửi. Các phu nhân tuổi tác trường ấu không đợi, lần này tới cũng không có mang theo nữ nhi, cháu gái một loại, lấy này chỉ có hai chị em ở một bên cách bình phòng cùng các ma ma bạn xem diễn ăn cái gì. Ách, đảo cũng tự tại. Hàn huyên xong rồi, khuê nữ cũng tham quan xong rồi, thượng đồ ăn hát tuồng đi. Chết giang là kịch chết giang nơi khởi nguyên, nhưng mà lúc này còn không có kịch chết giang, đính chính là sướng côn khúc gánh hát, bên gánh hát ở chỗ này phòng trừng cũng sướng không đứng dậy. Thời buổi này đại gia nghe diễn vẫn là có điểm địa vực xỉn. Lời nói lại nói đã trở lại, lúc này quốc túy còn không biết ở đâu cái trong một góc trờ nảy mầm đâu. Càn long thời kỳ, tứ đại huy ban vào kinh, lúc này mới có kinh kịch, lúc này là càn long hắn ra ra thời kỳ. Thục ra nhìn trên đài hoa hoa hồng hồng diễn phục, trên giới tung bay thủy tụ, mặc danh mà cảm khái. Hôn đến lúc này, mới gặp mấy thứ quen thuộc đồ vật, trước mắt xem như tương đối quý trọng pha ly gương tính một cái, này trên đài diễn chính là một cái khác kia một bên Thạch Văn Bình cùng đồng liêu cùng với trong thành hàng châu mặt khác quan viên tiếp xúc kết giao cũng tương đối thuận lợi. Thạch Văn Bình là người bác kỳ lại là quan võ, cùng quan văn hệ thống không có gì xung đột, mã các đạt phu nhân cũng rất có lễ, nói như thế nào đâu, người bác kỳ dân cư vốn là thiếu, có điểm bối cảnh người bác kỳ, ai cùng ai chi gian không có điểm nhi tám gợi tre có thể đánh quan hệ đâu, không bằng khách khí chút. Đặc biệt, hơi có chút tuổi từ trong kinh gia tới người bác kỳ đều nhớ rõ, Thạch Văn Bình tra hắn. Hòa thạc ngạch phụ hoa thiện, cũng không phải là cái thiệt cha. Mặc kệ có cái nguyên nhân, dù sao thạch ra ở lúc ban đầu liền dung nhập Hàng Châu cao tầng xã giao trong vòng. Các phu nhân cũng nhận lời, lần tới đến Lý Phủ nghe diễn thời điểm, có nữ nhi, cháu gái đều mang qua đi, cùng thạch ra hai cái tiểu thư giao cái bằng hữu. Thạch lâm phu nhân mỉm môi, nhà các ngươi có mấy môn thân thích ta còn không biết sao. Muốn tới nơi nào tìm sắp sỉ hải tử làm ta chất tôn nữ nhi bản thân. Nói nữa, này trong thành Hàng Châu. Mãn hán ở riêng tới, xuyên cái người sai vật đều không có phương tiện. Kỳ hạ doanh tuổi tác hơi lớn một chút nhì cô nương đều ở học quy củ đâu, tuổi tác tiểu chút. Dù sao giống như trong vòng phu nhân trong nhà không có tuổi tác tiểu nhân. Thục ra tiểu bằng hữu lo lắng nửa ngày vấn đề, giờ phút này công bố, hoàn toàn không cần lo lắng có người hướng nàng, bởi vì. Nàng căn bản liền thấy không người nào học tập thượng những cái đó sự. Về đến nhà, thạch ra người đều thở dài nhẹ nhõn một hơi. Mặc kệ phía trước phân tích đến cỡ nào thấu triệt, cỡ nào có nắm chắc, cho rằng nhà mình tại nơi đây thực dễ dàng dừng chân, ở cuối cùng kết quả ra tới phía trước đều vẫn là có điểm lo lắng. Tuy rằng không sợ bất luận kẻ nào, nhưng là có thể cùng nhân tu hảo tổng hảo quá cùng người trở mặt không phải. Cho nên, hôm nay buổi tối, Thạch Văn Bình vợ chồng đều rất vui vẻ. Cơm chiều là một nhà bốn người cùng nhau ăn, liền bãi ở Tây Lô Đặc Thị chính phòng nơi đó, ba cái di nương như cũ thành thật hầu lập. Ăn xong rồi cơm, triệt bàn. Thượng trà, Thạch Văn Bình lên tiếng, đã đã giàn xếp xuống dưới, nhàn nhi cùng gia nhi công khóa cũng muốn bắt đầu rồi. Giang Tiên Sinh đã hỏi qua ta khi nào đi học, ta nói ngày mai. Sau này các nàng hai cái vẫn là lấy đọc sách nữ hồng vì việc quan trọng. Tây Lô Đặc Thị nói, các nàng cũng không có gì bên sự, tự nhiên là muốn chiếu trước kia tới. Tới phía sau sau một lúc lâu đi biết chữ, buổi chiều trở về theo thừa may vá. Thạch Văn Bình tỏ vẻ tán đồng lúc sau, Tây Lô Đặc Thị lại nói, Trong nhà ra đều là bốn lao thái gia cùng bốn lao thái thái cấp đặt mua chúng ta mang đến nhiều người như vậy khẩu, không lớn đủ sự, cũng nên tìm thợ thủ công đánh đánh ra đều. Thạch Văn Bình nói, những việc này ngươi làm liền hảo, thiên lại tới hỏi ta. Tây Lô Đặc Thị nói, việc này cần phải nói cùng ngươi biết, ra đều là bại ở trong phòng, kích cỡ lớn nhỏ hoặc có khác biệt, tổng muốn cho người xem qua nhà ở lớn nhỏ, ý dạng định rồi kích cỡ mới hảo. Ta suy nghĩ, hậu viện nha đầu vũ giả không ít, đến tìm trong lúc nhất thời tâu các nàng đều tránh đi, kém bên ngoài quản sự dẫn người tới lượng nhà ở kích cỡ, khai đơn tử lấy ra đi cấp thợ mục hảo làm việc. Thạch Văn Bình mỉm cười vô vô đầu, ngươi nói chính là, là ta sơ sót. Ngươi định ra nhật tử, hoặc sáng ngày hoặc ngày sau, chờ các nàng tỷ muội đọc sách thời điểm. Môi trong phòng lưu hai cái ma ma nhìn, đem nha đầu gọi vào một chỗ, lại người tiến vào thì tốt rồi. Tây Lô Đặc Thị con môi cười, duỗi tay xoa xoa thái dương, lại nói, còn có một việc nhì, ngươi hôm kia không phải nói. Nghị bá phụ gia vị kia đường huynh rời Vân Nam khai hóa chi phủ, chúng ta có phải hay không tông cổ người đưa vài thứ qua đi." Thạch Văn Bình nói, "Chúng ta vừa đến Hàng Châu, mang đến thứ tốt hữu hạn, chọn mua chút Hàng Châu tốt nhất đổ vật bổ Thượng bãi." Nơi đó Nhi, mới vừa định ra tới, ta tưởng cũng là hoang vắng thật sự. Hai người bọn họ bắt đầu thương lượng chính sự, Thục Nhan đối thục ra đưa mắt ra hiệu, Thục ra trong lòng nhướng mày, cùng nàng một đạo đứng lên, hướng cha mẹ cáo lui. Trở lại trong phòng, Thục ra đối Xuân Hi nói: Ngày mai muốn bắt đầu đọc sách, đem ta đổ vật tìm ra dự bị. Xuân Hỷ nói, cô nương yên tâm, bút mực đều là có sẵn, sách vở tử cũng ở trên bàn. Hạ Hỷ phùng một chén chè đậu xanh tới bưng nói, tổng cộng kia mấy thứ đồ vật hiện lấy đều thành. Cô nương một ngày cũng nên mệt mỏi, uống điểm tử chè đậu xanh tẩy tẩy ngủ bãi. Đúng rồi, kim chỉ thượng thím đã làm được cô nương một đôi ngủ dày đâu. Nói xong liền chuyển hướng đi tìm ngủ dày lấy tới hiến vật quý. Xuân Hỷ ở nàng phía sau hô, liền ngươi là cấp kinh phong. Ngủ dày lấy tới, màu hồng cánh sen dày mặt, thanh bố khóa biên, thượng thêu mấy đóa hồng nhạt hoa sen, trăm chiến đế, nhìn nhẹ nhàng. Trên thực tế tiểu hài tử dùng đồ vật, luôn là sẽ có vẻ thực quy lại quy cũng che giấu không được nó. Căn bản không phải dép lê sự thật. Thục ra nguyên tưởng rằng đây là song dép lê, bởi vì là trong nhà, rửa mặt song, ngủ trước xuyên, chẳng lẽ không nên là dép lê sao? Nhưng là nó lại là một đôi cùng dày theo hình thức không đại khác nhau giày, này dày cùng bình thường dày có khác biệt sao? Thục gia nghi hoặc hỏi, này cùng gia cửa nhi xuyên giày không có gì không giống nhau đi. Như vậy lại so bên giày thoải mái đến nơi nào? Ô nhã ma ma cười nói, cô nương về sau sẽ biết. Ngốc cô nương, người bất kỳ cô nương là xuyên chậu hoa đế nhi, trở về có thể mặc vào bình đế nhi giày, đủ thoải mái. Rửa mắt xong rồi, thục gia đặng thượng tân giày, cư nhiên thật sự rất thoải mái, còn nói ô nhã ma ma nói rất đúng, quả nhiên nội có huyền cơ. Nhị cô nương quả nhiên là buồn triều thường thức manh. Ngày hôm sau đi đi học, Giang Tiên sinh đầu tiên khảo tra một chút trước kia công khóa. Thục gia lược có chột dạng, tới rồi Hàng Châu, nàng nhìn chính mình mà viện có điểm máu gà, trước cân nhắc nửa ngày như thế nào bố trí chính mình sân, sau đó lại đi gặp bà thím, tiếp theo là đi theo ngạch nương thấy khách nhân, liền không có gì thời điểm đi ôn tập công khóa. Nàng cũng là ỷ vào chính mình học được còn tính không tồi, bạo gan đem mấy ngày nay trở thành chủ nhật đã tới. Chỉ có buồn ở trong phòng nhàm chán thời điểm, cầm lấy thư tới phiên hai mắt, Cho tới hôm nay sớm tới tìm đi học phía trước mới ôn tập, chuẩn bị bài một chút mà thôi, tự lại là vẫn luôn không có viết, cố tình thư có thể bẻ, tự lại là vô pháp không căn cứ biến lên ra. Giang tiên sinh đối với các nàng tuy có kỳ vọng, lại không có quá cao yêu cầu, trước cha công hóa, thuộc ra thuận lợi quá quan. Lại xem tự thời điểm, thuộc ra lỗ thai không khỏi đỏ lên, trên tay nàng còn có một chút chữ hàng, là bởi vì phía trước viết chữ thời điểm đối chữ viết không quá vừa lòng mà nhiều viết mấy lần luyện tập khi lưu lại. Đem sau lại viết đến vừa lòng nộp lên, này đó không quá như ý liền phiết đến một bên nhi đi. Ô nhã ma ma thấy là giấy lộn liền đều thu lên, tới rồi hàng châu mở ra cái dương hỏi xử trí như thế nào thời điểm, thục ra không nghĩ lưu lại chính mình viết chữ xấu chứng cứ tưởng thiêu hủy tới. Bị ô nhã ma ma nói không hiếu động hỏa, lại không có dư thừa buồn dùng để thiêu, kiến nghị trước thu hồi tới, đều là một bút một bút viết ra tới đâu. nha ở cũng rộng mở, thục ra miễn cưỡng đồng ý trước lưu lại cân nhắc sấn tây lô đặc thị đặt mua dùng khẩu cơ hội xin cái dùng để thiêu giấy lộn buồn xứ tử nay một lưu liền giúp đại ân tốt xấu nhị cô nương công khóa không khai thiên song chỉ là cô nương đại ý mặt trên chữ viết không bằng trước kia hảo như cũ sẽ bị phán làm lơi lỏng không cần tâm Thục nhan lại nộp lên công khóa, một bút một bút viết đến tinh tế Làm núi chiếu tổ thuộc ra vạn phần xấu hổ đại tỷ ngươi cũng quá dụng công một chút đều không giống tiểu hải tử rõ ràng ta mới là xuyên tới lao dưa leo Còn không có chửi thầm xong, Giang Tiên Sinh đã lên tiếng, thư đọc đến còn thành, chỉ là tự phía trên, nhị cô nương tự cần lại dùng thâm. Học như đi ngược dòng nước, không tiến tắt lui. Mọi việc đều là như thế. Nói xong còn có khát thâm mà mà nhìn nàng một cái. Thục gia lập tức liền mặt đều đỏ, thật không tiền đồ à, còn ngại nhân ra quá dụng công, thật muốn làm đối chiếu tổ sao. Ngay nay, trừ bỏ bình thường công khóa ở ngoài, Giang Tiên Sinh xem nàng như cũ thực mau là có thể nắm giữ. Lại là vui mừng lại là lo lắng, thuộc ra bị khai tiểu táo. Sau hai câu danh ngôn, cấp 120 biến, ba ngày sau nộp lên. Một rằng, học như đi ngược dòng nước, không tiến tắc lui. Nhị rằng, nghiệp tinh với cần mà hoang với đùa. thuộc ra, ta cấp người xuyên Việt mất mặt, ta mất mặt ném đến thanh chiều đi. thuộc ra ám hạ quyết tâm, quyết không thể còn như vậy mất mặt. Người mặt mũi thụ ra, không có sẽ chết. Tự cho là đúng, tổng sống bằng tiền danh dụm, nếu có buồn xuyên qua chỉ năm nói. Này một cái khả năng sẽ bị liệt vào người xuyên Việt bị đào thải nguyên nhân chi nhất, hơn nữa hẳn là viết ở bắt mắt vị trí, nhắc nhở sở hữu người xuyên Việt tiểu tâm để ý làm người không thể quá đắc ý, không thể xem thường người, quy thỏ thi chạy là cái máu chảy đầm địa ví dụ. Hùng chi có đôi khi, ai là rùa đen ai là con thỏ còn nói không chuẩn đâu. Thục ra ăn xong cơm chiều trở về thời điểm, một khắc xong ngủ dậy cũng làm ra tới, doãn ma ma hồi nói buổi sáng trương lộc đã dẫn người đã tới tới xem qua phòng lớn nhỏ. Định rồi cái sau phiến bình phong Vương ma ma nói Bên ngoài còn đưa tới kim chỉ khay đan Nói là thái thái kêu cấp nhị cô nương học kim chỉ bị Thục ra nói Trước mặc kệ cái này Từ hôm nay khởi Ta phải dụng câu Thiên còn sớm Thục ra chạy đến phía tây trong thư phòng rút ra giấy tới Xuân hỉ đi tới cho nàng mãi mực Thục ra nghĩ nghĩ Bắt đầu liệt chính mình làm việc Và nghỉ ngơi bảng giờ giấc cùng chương trình học biểu Buổi sáng giờ mèo nhị khoảnh khắc 6 giờ rưỡi Thật sự không thể lại trưởng Thạch Văn Bình muốn dậy sớm đi làm, cả nhà thời gian vây quanh hắn chuyển, sau đó rửa mặt thỉnh An ăn, ăn điểm tâm, trở về ôn tập, chuẩn bị bài công khóa. Cơm sáng ước chừng sẽ là ở 9 giờ nhiều một chút, ăn xong rồi chính là văn hóa khóa, giữa trưa có 1 giờ nghỉ trưa thời gian, buổi chiều học kim chỉ. Cơm chiều ở 4, 5 điểm, ăn xong rồi nhất định phải tập viết, viết công khóa, nga, còn phải làm kim chỉ. Như vậy xem ra, thời gian rất khẩn. Cho dù gần nhất ban ngày sẽ có không ít diễn diệu, phỏng chừng những cái đó các phu nhân sẽ tiệc đáp lễ, còn có khả năng giới thiệu nhà mình vãn bối cùng thạch gia tiểu thư nhận thức, nhưng là buổi tối trở về lúc sau cũng không thể thả lỏng. Nàng không nghĩ lại ném một hồi mặt. vậy bởi vì giao tế còn ảnh hưởng học tập thời gian lo lắng hoàn toàn không cần thiết, Lý Chi Phương phu nhân nói muốn tiệc đáp lễ sự căn bản vô pháp thi hành, lần sau diễn diệu lại đành phải chậm lại. Không quá 2 ngày, tháng 6, tuần phủ Lý Bùn Thịnh đã chết, Tổng đốc trong nhà Tổng không hảo hô bằng gọi hữu bãi diễn diệu không phải Thạch Văn Bình còn đi trí tế, cho nên thuộc ra biết việc này, thầm nghĩ tuần phủ phu nhân trước hai ngày còn lung dung hoa quý cùng đại gia chuyện cho vui vẻ, hiện giờ thật là thế sự vô thường. Các đại nhân tắc bắt đầu quan tâm, đời kế tiếp tuần phủ là ai? Đều là cái gì bối cảnh? Không hai ngày, thánh chỉ xuống dưới, mới tới cái tuần phủ Vương Quốc An. Vì thế thành hàng châu lớn nhỏ quan viên, ân, phòng trừng toàn chất giang quan viên cũng ở hỏi thăm, Vương Quốc An đến tuột cùng là người ra sao? Đối với Thạch Văn Bình tới nói, này đó đều không đáng đi chú ý, hắn là đóng giữ quan võ, văn chức điều động đối hắn không có gì ảnh hưởng. Cho dù tới cái không hảo ở chung người, muốn đau đầu đầu tiên là hàng châu tướng quân mã cắp đặng, chân chính tác động hắn thần kinh chính là, khang Hy không nín được, tưởng đối đài loan động thủ, phúc kiến nơi đó đã xuống tay chuẩn bị. Mân chết tương liên, hàng châu kỳ đình cũng bắt đầu gối giáo chờ sáng, một có yêu cầu liền tức đi đến, thậm chí đến nỗi hắn đã làm tây lô đặc thị chuẩn bị hành lý, đảo đem tây lô đặc thị sợ tới mức không nhẹ. Thạch Văn Bình giải thích nói, chỉ là sợ vạn nhất có thánh mệnh tới, lâm thời hoảng loạn, cũng không nhất định phải đi. Cả nhà rất có điểm hoảng sợ. Truyền thống cha mẹ có lẽ đều có như vậy một loại tư duy, một, hai tử quá tiểu, không thể cùng bọn họ nói quá trọng đại sự tình, chờ đến bọn họ trưởng thành, kết hôn, mới làm như thành nhân xem. Đương nhiên, nếu trước đó có cái gì kinh người cử chỉ hoặc là biểu hiện ra ngoài thiên phú, cũng có khả năng tham dự biết cùng gia tộc có quan hệ sự kiện trọng đại bên trong tới. Nhị Có cái gì đại sự, có nhi tử cùng nhi tử nói, nhi tử không dùng được nhi, mới có thể suy xét đến nữ nhi. Thật bất hạnh, thuộc gia tiểu bằng hữu năm vừa mới năm một tuổi, xình đừng, nữ. Tỷ tỷ thuộc nhàn xem như cái đại bằng hữu, xình đừng đồng dạng là nữ. Hai cái tiểu cô nương trước mắt mới thôi, chỉ là quy củ học được hảo, công khóa cũng cảm thấy không xấu, đều không có bay lên đến có thể tham dự đại sự mặt thượng, chỉ có thể nghe điểm ngẫu nhiên lẩu ra tới bắt quái, sau đó thu thập chính mình nhà ở, thượng chính mình học. Càng bi thôi chính là, nàng hai hiện tại có chính mình nhà ở, không giống trước kia đi theo Tây Lô Đặc Thị cùng nhau chủ thời điểm như vậy có rất nhiều tiếp xúc, liền Tây Lô Đặc Thị bên kia nha hoàn ma ma cũng thấy được thiếu chút, tin tức phá lệ không linh thông. Thục gia đành phải buồn bực mà viết chữ theo thừa may vá. Tây Lô Đặc Thị cho phép Thục gia bắt đầu lấy chăm, học chính là thuộc nhàn trước kia học cơ sở nội dung, trước miêu cái đơn giản tiểu hoa bộ dáng, chậm rãi ấn đồ án một châm một châm mà hướng lên trên thêu. Cho nàng việc rất ít, yêu cầu cũng không cao. Chỉ là làm làm quen một chút xúc cảm. Thục gia động thủ thời điểm, Hà Ma Ma còn ở một bên nói, cô nương, đừng rửa đôi mắt thân cận quá. Theo thừa may và cũng là có tư thế yêu cầu, nếu không liền tính việc lại hảo, đối với đại gia cô nương tới nói cũng không xem như học xong, rốt cuộc các ngươi lại không phải kim chỉ thượng nhân, này biểu hiện ý nghĩa so thực tế công tác thành quả càng vì quan trọng. Thục ra mỗi ngày nghiêm túc viết chữ, tổng giác viết đến không tốt, một là tuổi còn nhỏ thân thể còn không coi trưởng thành. Nhị là tổng cảm thấy không bắt được trọng điểm. Mỗi khi bưng lên cánh tay tới, thời gian dài liền cảm thấy mệt mỏi, mềm bút thư pháp so bút đầu cứng thư pháp càng tra tấn người, mới vừa học tiểu học học viết chữ cũng không như vậy phí quá mức, khi đó cầm bút chỉ kêu cánh tay là toàn bộ đều gác ở trên mặt bàn trong đỡ. Ngày này, thuộc ra lại ở viết chữ nhi, viết viết cánh tay liền đoàn không được. Giang tiên sinh con mày, tả hưu đánh giá nàng nửa ngày, mới chậm gì gì nói, nếu không trước học mãi mực đi Kia gì kia không phải thư phòng hầu hạ gã sai vật, nha hoàn mới muốn học đồ vật sao? kỹ thật mài mực cũng là một môn học vấn. Giang tiên Sinh xem nàng bộ dáng, thầm nghĩ, lại thông minh cũng là cái tiểu hài tử, không hiểu sự tình còn nhiều lắm đâu. liền kiên nhẫn mà nói, mài mực cũng là luyện tập, mài mực tư thế đoan trang, với viết chữ cũng là có lợi thật lớn. Từ hôm nay trở đi, các ngươi mỗi ngày viết chữ đều chính mình mài mực bãi, tự nhưng thiếu viết một chút, viết chữ bộ dáng cần phải đúng rồi mới hảo. lộng nửa ngày. Mài Mực cũng là luyện tập viết tư thế, gia tăng lực cổ tay một loại con đường. Giang Tiên Sinh bắt đầu giảng giải. Mai Mực khi yêu cầu cánh tay treo lên, cùng mặt bàn song song, tay cầm mặt thỏi giống như chấp bút tư thế, phải dùng cổ tay cùng cánh tay vận động tới mài Mực. Mai Mực muốn nặng nhẹ, nhanh chậm vừa phải, Mai Mực người tư thế phải đoan chính, muốn bảo trì cầm mặt vuông góc ngay ngắn, muốn ở nghiên thượng vuông góc mà đánh vòng nhi, không cần nghiêng ma hoặc thẳng đẩy, càng không thể tùy ý loạn ma. Mài mực là luyện tập viết chữ kiến thức cơ bản một loại thực tốt thủ đoạn. Dùng chính xác phương pháp mài mực, tương đương ở luyện tập hòa viên. Thường xuyên mang nghiên, thói quen thành tự nhiên, cầm lấy bút tới liền sẽ họa ra một cái thực viên tịnh hơn nữa phẩm chất một chi vòng tròn tới, này đối về sau viết chữ, đặc biệt là viết lối viết thảo phi thường có lợi. Sau đó Giang Tiên Sinh làm mẫu, hướng nghiên mực phóng thủy, lấy muỗng nhỏ nhì, so đổ ngẫy thai lớn hơn không được bao nhiêu, múc một chút thủy phóng tới trung gian, chậm rãi ma, cánh tay nội dung chính mình Họa vòng nhi không thể nóng nảy. ma đến không sai biệt lắm. Thêm nữa một chút thủy, tiếp tục ma, một lần thêm thủy không thể quá nhiều. Thủy cũng cần thiết là nước trong, còn không thể là nước gấm, như vậy mới có thể mài ra hảo mặt tới. Mặc muốn ma đến nùng, nhưng là này nùng là có nhất định hạn độ. Quá nùng, chủ như bùn lầy, keo ở bút, khó có thể viết chữ. Quá hi, mực nước thẩm thấu quá nhanh, bút tích sẽ trên giấy thấm ra một vòng lớn vệt nước ảnh, xử nét bút mơ hồ không rõ. Mặc nùng muốn vừa phải. Nếu mặc thỏi ma qua đi mực nước thực mau đem nghiền nát dấu vết bao phủ thuyết minh mực nước còn chưa đủ lủng, có thể tiếp tục nghiền nát nếu mặc thỏi ma quá địa phương lưu lại rõ ràng nghiền nát dấu vết đồng thời mực nước chậm rãi đem ma ngân bao phủ thuyết Minh độ dày vừa phải nếu mặc qua đi dấu vết yên lặng bất động thuyết minh quá đồng, có thể thích hợp pha loãng Giang tiên sinh giải thích làm mẫu xong lấy ngòi bút chấm một chút mặc ở giấy tuyên thành thượng điểm một chút xem mặc điểm lùng như Sơn mặc điểm lược có chảy ra mới nói Như vậy đã ma hảo, có thể viết chữ. Ma hảo liền đem mặc thỏi lấy ra đem thủy lau khô, lần tới dùng khi lại ma. Mai mực hảo sau mặc thỏi không cần lưu đặt ở nghiên mực, phòng ngừa mặc thỏi keo ở nghiên trên mặt lấy không xuống dưới, muốn đem mặc thỏi thượng thủy lau rớt, miễn cho tẩm thủy mặc thỏi tô tùng mà rớt xuống mặc viên tới. Thục ra mỗi ngày mài mực, ma đến eo đau cánh tay đau. Từ bởi vì công khóa sự kiện bị kích thích lúc sau, nàng mọi việc đều nghiêm túc không dám kinh thường. Nếu là thục nhàn thật là thiên tư thông minh chỉ số thông minh so nàng cao gấp đôi cũng liền thôi, đó là phần cứng, phần cứng, liền tỷ như phan trường giang đối thượng diêu minh, thân cao đó là không có biện pháp sự tình. Nhưng là thuộc nhàn lại là ở dụng tâm dụng công mặt trên so nàng cường, điểm này liền khó có thể tiếp nhận rồi. Có đôi khi chính là như vậy, càng là muốn làm sự liền càng là làm không thành, rõ ràng hoa 12 phần tâm tư ngược lại không bằng không chút để ý thời điểm làm tốt lắm. Thật là đối dụng công dụng tâm một đại châm trọng Thục ra bởi vì mài mực quá cấp, không chuyên tâm bị giang tiên sinh nguyện chuyển phê bình, nếu là tay phải mệt mỏi liền đổi tay trái, dùng sức muốn ổn muốn từ từ tới. Trở lại trong phòng viết chữ to, quính lên lại viết sai rồi, chính viết đến hơn phân nửa trang, này một chương giấy lại phế đi, hận đến đem bút vùng, Xuân Hỷ bị ống trúc tạp mà thanh âm cấp hoặc sợ, đi tới nhìn xung quanh. Ô nhã ma ma nghe được động tĩnh đã đi tới, không lưng đem bút nhặt, đưa cho Xuân Hỷ, lau sạch sẽ cấp cô nương hảo sử. Thục ra lại mặt đỏ, tự Gần nhất thực dễ dàng mặt đỏ nột. Ô nhã ma ma nói, cô nương nếu là phiền mệt mỏi, sắt đem mặt, dùng điểm tử toàn canh từ bãi. Đại mùa hè, dễ dàng thượng hỏa. Càng đỏ, muốn lấy máu. Bút ném, giấy cũng hủy hoại, đành phải từ bàn trước đi ra, ngượng ngung nói, làm phiền ma ma. Ly án thư, không cần đối diện thất bại, tâm mới chậm rãi bình phục xuống dưới. Người trưởng thành tự chủ chậm rãi trở về lại đây, thật là, thúc nhàn còn không đến 8 tuần tuổi, cùng tiểu cô nương như vậy bực bội ta cũng thật đủ hấu trí, thuộc gia nghĩ như thế, chính là bị cái tám tuổi tiểu cô nương ở kiên nhẫn, nghị lực, tự chủ thượng so đi xuống, trang nộn gia hỏa vẫn là ngượng ngùng, bắt đầu tích cực, sau đó liền bắt đầu hấu trí. Vương Ma Ma đau lòng nàng, tự mình tiến lên cấp thuộc gia bưng toàn canh tử, một ngụm một ngụm mà huy nàng. Hà Ma Ma cũng là trong lòng hiểu rõ, nhà nàng cô nương mất mặt thời điểm, ân, bất hạnh nha hoàn nhóm bởi vì bên ngoài muốn vào người tới đo kích cỡ đều đi theo tụ ở một chỗ. Ở các nàng xem ra cũng không tính cái gì đại sự nhi, nhị cô nương ngày thường so đại cô nương nhưng mạnh hơn nhiều. doãn ma ma trong miệng còn nói, cô nương năm nay bao lớn rồi. Thục ra ngẩng đầu, suy nghĩ một chút, nàng tuổi tác thật đúng là không hào tính. 5 tuổi, 6 tuổi, vẫn là 25, 6 tuổi, hay là đã qua 30. Hà ma ma nói, chính là sao, cô nương năm nay mới 6 tuổi, gấp cái gì đâu. Cấp, sắc thật không có gì hảo cấp. Bất quá là có chút không cam lòng thôi, sau đó một lòng cấp, liền chuyện gì đều làm không xong, càng làm không xong liền càng nhanh. Thục ra chậm giải tưởng, mọi việc quả nhiên cấp không được đâu. Thở ra một hơi, ta không có việc gì, tẩy tẩy ngủ bãi. La yêu cầu bình tĩnh một chút, nghĩ nghĩ, lại nói, đem viết hỏng rồi tự cấp ném bãi, đừng cứ gọi ta thấy. Kia một ngày buổi tối, nàng suy nghĩ rất nhiều, bao gồm chính mình đối sự tình thái độ, bao gồm về sau muốn như thế nào làm. Nàng xem như thượng một giảng bài. Ngày hôm sau lên, nhìn sạch sẽ ăn thư, thuộc ra chậm rãi ma nàng mặc, chậm rãi viết nàng tự, dần dần tiến vào trạng thái. Xem đi, không phải làm không tốt, chỉ cần không chịu hư cảm xúc ảnh hưởng. Từ đây về sau, nàng lòng yên tĩnh không ít, nguyên liền buồn xỉn màng trạch, đảo cung có thể tính hạ tâm tới, chậm rãi viết chữ nhi. Viết xong tối hôm qua công khóa, đem đến cơm sáng thời gian, chưa đã thèm, cầm lấy tờ giấy, viết nói, phi đạm bạc vô lấy minh trí, phi yên lặng vô đến nỗi xa. Này rõ ràng là khi dễ nha hoàn ma mà không biết chữ, trắng trận táo bạo mà lòi. Nàng công khóa còn không có hai câu này lời nói đâu. Vừa lòng ma nhìn này tờ giấy, thục ra tâm nói, chính mình không yên tĩnh, như thế nào có thể thấy rõ lộ đâu. Không an tĩnh xuống dưới như thế nào có thể làm được việc tinh đâu. Thời gian tiến vào thu 7 tháng, nắng gắt cuối thu vẫn có uy lực, sớm muộn gì lại bắt đầu trở nên mát mẻ. Khí hậu hảo, người tâm tình cũng liền hảo, giang tiên sinh đối hai cái học sinh càng thêm vừa lòng, đại không ngu ngốc. Còn thực dụng công, tiểu nhân kia chỉ học đến càng mau, bắt đầu cũng dụng công sau lại lược có chậm trễ manh mối, Giang tiên sinh còn có điểm lo lắng giờ hiểu rõ, không ngờ hồi tâm dưỡng xịnh lúc sau, ngoài mực nhưng thật ra ma hảo nàng sinh tử. Chỉ tiếp bối xong rồi đứng đắn tứ thư, hắn một đại nam nhân muốn dạy tiểu cô nương đọc nữ tứ thư, có điểm đau đầu có điểm thống khổ. Hắn chưa từng có giáo phương diện này kinh nghiệm, tứ thư mặc kệ từ giáo tài thượng vẫn là từ chú giải thượng, các đời lịch đại còn không ngừng có người thêm chú, tư liệu đều thực hoàn bị. Giang Tiên Sinh lại là học cái này xuất hơn. Nữ tứ thư liền không dễ làm, học đều là nữ tử, buồn không phải thơ ảo, chú thích thư cũng ít, nhưng cung tham khảo thư liền càng thiếu, hắn trước kia chỉ là hời hợt mà đọc mà thôi. Bất hạnh chính là Giang Tiên Sinh giáo cố tình là nữ học sinh, tư liệu đầy đủ hết những cái đó, căn bản liền dùng không thượng, trái lại tư liệu không được đầy đủ này đó, muốn tinh tế giảng minh bạch. Giang Tiên Sinh thống khổ mà tưởng cào tưởng, từ hai cái học sinh bắt đầu bước đại học, nga, cái này tương đối thâm một chút. Tuy rằng ngắn nhỏ, muốn hơi làm giảng giải vẫn là muốn chút thời gian, này cho hắn tranh thủ không ít thời gian, hắn liền bắt đầu nghiên đọc nữ tư thư, đọc tuy rằng thực tán đồng, nhưng là muốn như thế nào giảng giải. Tiểu cô nương cha mẹ trước kia khảo sát công khóa thời điểm, tứ thư chỉ cần xe bối, đại khái biết ý tứ là được. Hiện tại học đây là nữ tử an cư lạc nghiệp chi phạm tắc, sao có thể còn giống như trước như vậy qua loa dò hỏi xong việc. Hai tiểu cô nương tuổi đều không lớn, muốn nói như thế nào mới có thể làm các nàng lý giải. Hơn nữa có thể giảng suất đạo lý tới. Vấn đề là, 7 tuổi nam nữ bất đồng tịch, tiểu chỉ kia một con mới 6 tuổi, còn không hoàn toàn minh bạch nam nữ chi bị đi. kia muốn như thế nào giải thích như thế nào giảng giải. Tứ thư học được như vậy trôi chạy, nữ tứ thư nếu là học được chậm, hắn có thể hay không bị chủ nhân trách cứ. a nàng vì cái gì phía trước muốn bối đến như vậy mau. Ta phía trước vì sao phải dạy đến như vậy máu gà. Giang tiên sinh thắc loạn cầm hơi mỏng nhiều văn đường hợp khắc bản khuê các nữ tứ thư tập chú hối hận đến thẳng gõ đầu liền tính đây là đồ cổ thư như cũ che giấu không được nó mỏng đến muốn mệnh sự thật đại nam nhân lần đầu thượng cương đương gia giáo giáo vẫn là hai cái tiểu nữ học sinh đại thanh triều cử nhân giang nguyên tiên sinh tạm thời buông xuống hắn đến giang chiết văn phong phồn thịnh nơi lấy kinh nghiệm học tập chịu hun đúc hảo khảo bắt cổ mục đích thiếu chút nữa muốn đầu treo cổ truy đến xương mà nghiên cứu nữ bốn thư bị thương vô lấy hiển nhiên thuộc gia loạn bẻ nữ tứ thư Nữ tứ thư mỏng đến muốn vậy. Nay chẳng những là giang tiên sinh cảm giác, cũng là thuộc gia cảm giác, tự nhiên nàng đều nhận thức, ý tứ nàng cũng tất cả đều minh bạch, cho nên trong lòng hết sức khó chịu. Đầu một thiên chính là nổi danh ban chiêu tiền bối viết nữ giới có bảy giới, ti nhược đệ nhất, vợ chồng đệ nhị, tính thận đệ tam, phụ hành đệ tứ, chuyên tâm thứ năm, khúc tử thứ sáu, thúc mẫu thứ bảy. Nói ngắn gọn, chính là trước đem chính mình phóng tới thấp nhất, nữ nhân vừa sinh ra liền kém một bậc ở phong kiến thời đại này cũng coi như là sự thật phải cẩn thận muốn hầu hạ mọi người. bất quá nói thật có chút nội dung đảo vẫn là có nhất định đạo lý. hôm nay buổi tối thuộc gia chậm rãi phiên tổng cộng chỉ có một tiểu đem tự nguyên văn lại xem một cái chú thích bắt đầu ở trong lòng giải đọc. sự thật nói cho chúng ta biết hảo kinh trước nay đều là làm ai hòa thượng cấp nghiệp hư, tuy rằng thuộc gia không thừa nhận chính mình là hòa thượng cũng không thừa nhận chính mình ai. thuộc gia chính mình tới bể từ điều thứ nhất chúng có thể biết. Làm nữ nhân muốn nhận rõ hiện thực, ngươi lại đến người trong nhà thích, này quan trọng xỉn cũng so ra kém ngươi huynh đệ. Nói như vậy, đối với thế gia tới nói, ngoại thích thần mã đều là mây bay. Đại khái đi, có hy vọng thời điểm, sẽ duy trì một chút, nhưng là muốn cho cả nhà đem hy vọng đều đè ở một nữ hài tử trên người, giúp nàng như thế nào như thế nào, là không có khả năng. Đối với nữ nhân tới nói, trượng phu là phi thường quan trọng, phải hảo hảo ở chung, đối trượng phu cường ngạnh không bằng mềm tới khiêng tới không bằng hôm tới, phải học được lừa dối không cần luôn là lộng lời thật thì khó nghe. Thục ra cho rằng cái này kêu đường con cứu quốc, chú trọng phương thức phương pháp, chỉ cần đạt tới mục đích, quá trình linh tinh có thể không như vậy chú trọng. Cùng với, cha mẹ chồng cô em chồng chú em trọng yếu phi thường, cùng bọn họ chỗ hảo quan hệ, thường thường có thể sử trưởng phu lâm vào chiến tranh nhân dân đại dương minh ngông. Nhận rõ sự thật, tìm được rồi đọc sách là thú, thục ra sung sướng mà tiếp tục bẻ nàng thư. Nàng hoàn toàn nộ. Nàng cho rằng chính mình bẻ kỳ thật ý tứ cùng thư thượng viết tương đối so hoàn toàn giải thích đến thông, bất quá là thay đổi một cái cách nói, trong nháy mắt chính là soát kim phấn lấp lánh sáng lên, đầu hàng đều có thể kêu đường công cứu quốc, có thể thấy được nói chuyện là môn cao thâm nghệ thuật. Liên xem ai càng xe trang, ai càng phúc hắc. Nữ tứ thư mỏng hảo à, thật tốt quá, không giống tứ thư, một câu có 100 người tưởng chú giải nó, hận không thể đem nội dung mở rộng cái 180 lần, quả thực giống mệnh đề viết văn. Lấy chúng nó đương để mục khảo viết văn đã khảo 200 niên hạ mặt còn sẽ tiếp tục lại khảo 200 năm. Thư mỏng, không cần bối mặt khác đồ vật, liền có thể chính mình đi bẻ, thuộc ra quá sung sướng. Ở nàng xem ra, này căn bản là buồn phúc hắc giáo tại sao. Này xương thuộc ra bẻ thật sự sung sướng, kia xương giang tiên sinh giáo thật sự thống khổ. Tham khảo tư liệu thiếu là một cái phương diện, thế nào dùng tiểu nữ hài có thể lý giải nói tới giải thích lại là một cái khác phương diện. Tiên sinh, kỳ thật nàng cái gì đều hiểu. Ngươi không nói nàng cũng có thể xem hiểu, nàng là cái ngụy nhi đồng. Giang tiên sinh tới là bám vào thạch ra, cũng tính toán ở Hàng Châu ngưng lại một đoạn thời gian lấy lấy kinh nghiệm, nếu ở hắn du học kế hoạch kết thúc phía trước học sinh giáo xong rồi, hắn thật đúng là ngượng ngùng ra mặt dày ăn vạ ở tại thạch phủ không đi. Giang tiên sinh tư tiền tưởng hậu sợ nội dung quá ít, giáo xong rồi nghỉ việc, còn đem nữ hiếu kinh cũng liệt đơn tử làm mùa tới. Sau đó lại mở rộng một chút chi thức mặt, giảng một chút mặt khác tạp học, lại có cầm kỳ thư hỏa một loại cũng kế hoạch lược giảng chút ra lông. Cứ như vậy, nhìn học đồ vật liền nhiều, hai chị em lại chỉ buổi sáng khóa, tẫn đủ duy trì cái mấy năm. Thời buổi này khoa cử chúng tuyển suất cũng không cao, Giang Tiên Sinh cũng không có năm chắc một lần là có thể thi đầu, nếu này một khoa bất hạnh, nói không chừng còn có thể tiếp tục ở chỗ này làm tây tịch. Vì thế, Giang Tiên Sinh đối hai chị em công khóa đảo cũng để bụng. Nếu để bụng, liền bắt đầu đau đầu. Ấn quy củ 13 là có thể tuyển tú, cô nương ra việc vật vánh lại nhiều Có lẽ còn muốn học quản học vụ lạc, theo thừa may vá lạc, có chút tri thức muốn dạy liền phải nhân lúc còn sớm, giao đến sớm tiểu nữ hài nhi tuổi còn nhỏ, giải thích liền rất cố hết sức. Nay đây Giang Tiên Sinh nửa là có tâm, nửa cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể nói được chậm một chút lại chậm một chút. Thục gia cũng không để ý hắn tiến độ, bởi vì Giang Tiên Sinh một khi khó xử, liền sẽ đem nội dung tiến hành các loại mở rộng, có đôi khi còn sẽ đề cập kinh sử nội dung, cái này làm cho Thục gia có thể hướng Thạch Văn Bình yêu cầu xem một chút sách sử. Đảo không phải nàng không hiểu biết trước kia lịch sử Mà là có lấy cớ này Là có thể che giấu nàng vì cái gì hiểu biết trước kia lịch sử Nói chuyện thời điểm không cần lo lắng nói lỡ miệng dẫn người hoài nghi Thục gia đã sớm đánh thượng hắn nội thư phòng chủ ý Tuy là võ quan thư phòng Rốt cuộc có một chút thư Dù sao so cái tiểu nha đầu thư nhiều Nhưng là Thạch Văn Bình gần nhất bận quá Trên mặt biểu tình cũng có chút nghiêm túc Không thích hợp đàm luận cái này đề tài Thục gia đành phải nhịn Hiện giờ đang có cơ hội Thạch Văn Bình thư phòng là tân bố trí, bên trong thư cũng không rất nhiều, một bộ thông dụng tứ thư ở ngoài còn có nhập nhị sử một loại, sau lại theo như lời nhị thập tứ sử, lúc này mình sử vừa mới bắt đầu tu, thanh triều cũng chỉ qua cái mở đầu, này đây chỉ có 22 bộ. Nhưng thật ra hàng châu nơi này chỉ cần không phải phạm hủy thư, mua lên thập phần phương tiện, Thạch Văn Bình lại không thiếu tiền, cũng liền xứng một bộ, liền tư trị thông giám cũng là có, còn lại còn có không ít mặt khác tạp thư liền Tây xương ký đều có. Giang tiên sinh hướng Thạch Văn Bình giải thích dạy học khó xử, thục nhàn còn hảo một chút, bởi vì lớn tuổi vài tuổi, thục ra liền có chút khó giải quyết, không giáo đáng tiếc, dạy lại không quá thích hợp, làm nàng lược đọc một chút mặt khác có thể hiểu lý lẽ thư cũng là không tồi. Thạch Văn Bình ngầm đồng ý Giang tiên sinh đề nghị, chỉ là đối với chính mình nội thư phòng hướng nữ nhi mở ra một chuyện, hắn vẫn là không có một ngụm đáp ứng, bên trong có không ít nam nhân nhìn không có việc gì, nữ hải nhi không thể xem thư. Thạch Văn Bình xoay người liền cùng Tây Lỗ Đặc thị thương nghị nói, lại không kém kia mấy cái tiền, ta tống cổ Phúc Hải đi mua thư tới, cho các nàng tỷ muội một người một phần nhi, ngày mai đưa vào tới. Tây Lỗ Đặc thị nói, ta nói là cái gì, nguyên lai là vì cái này, cũng hảo. Giang Tiên Sinh quá cẩn thận điểm nhi, chỉ cần các nàng tỷ muội đi ra ngoài gặp người không chết mặt mũi, bên sự tình, chẳng lẽ còn muốn trông cậy vào Tiên Sinh giáo sao? Cũng đúng, việc nhà một loại đương nhiên là người trong nhà tới dạy dỗ. Thạch Văn Bình đem việc này nói, cũng liền rời đi đề tài, lại hỏi trong nhà bố trí chuyện này tới. Tây Lô Đặc Thị nói, kích cỡ là đã sớm lượng hảo, bộ dáng cũng chọn hảo, đưa đến bên ngoài chính đánh đâu, lại quá mấy ngày là có thể được, lấy tới ngăn thượng là có thể xử. Chỉ có giống nhau, chúng ta tới rồi Hàng Châu, siêm ý Liễu cũng không có đều mang đến, cũng muốn đặt mua. Các nàng tỉ muội chính trường vóc thời điểm, năm trước siêm ý Liễu đảo mắt liền nhỏ, cũng muốn hiện làm. Thạch Văn Bình ngạc nhiên nói, Chuyện này ngươi cần gì phải hỏi ta? Hàng châu nhất không thiếu chính là xiêm y gì nguyên liệu bãi. Nhà chúng ta lại không phải không cái này tiền, kim chỉ thượng người cũng mang theo lại đây. Tây lỗ đặc thị cười nói, nguyên lai like không cần phải nói, bất quá là mấy ngày nay nhìn nơi này siêm y kiểu dáng cùng ở Bắc Kinh thời điểm thực không giống nhau. Trang phục phụ nữ mãn thanh kim chỉ thượng đảo có thể làm, có chút kiểu mới dạng sợ các nàng làm không hào đâu. Ta tưởng có phải hay không cũng làm hai thân tân bộ dáng. Nữ nhân luôn có lòng yêu cái đẹp. Đối với quần áo, trang sức một loại trời sinh mẫn cảm nhiều, không có hứng thú thiếu, Tây Lô đặc thị đối với trang phục phụ nữ mãn thanh trong lòng hoài kiêu ngạo, nhưng mà Phương Nam Hán Phong trọng một ít phục sức nhìn thật sự mê người, nhịn không được cũng muốn làm mấy bộ mặc vào. Nàng lại sợ trượng phu trách cứ, liền trước hết mời kỳ một chút. Thạch Văn Bình suy nghĩ một chút, làm hai bộ đảo không sao, ta xem thúc phụ nơi đó, thím cũng không phải tổng xuyên trang phục phụ nữ mãn thanh. Hắn lại lo lắng bị Hán Phong xâm nhiễm, thêm vào dặn dò vài câu nữ nhi giáo dục vấn đề. Tây Lô Đặc Thị đầy mặt mỉm cười, đã biết, cái này ta còn có thể đã quên sao. Vậy như vậy nhi, hai cái nhà đầu còn có mấy cái gì nương đều làm mấy thân nhi, hoặc có qua bên kia nhi thỉnh diễn rượu xuyên đi ra ngoài, cũng không đến cứ gọi người vây quanh xem. Thạch Văn Bình đối trong nhà yên tâm, tâm tư lại bay đến chính sự nhi thượng. Nguyên bản hắn là lòng tràn đầy chờ mong, Khang Hy muốn ngôi cao loan, đã lệnh Phúc Kiến Tổng Đốc Diêu Khải Thánh cùng Phúc Kiến Đề Đốc Thi Lang Tiến Binh, hắn ở chết rằng, có cái cái gì yêu cầu. Điều qua đi giúp một chút gì đó, cũng là một phần công lao. Càng nhân hoa thiện ở Bình Tam phiên thời điểm phạm vào cái sai nhi, đến nay không có xử phạt ý kiến xuống dưới, Thạch Văn Bình cũng là huyền tâm, nghĩ nếu chính mình có thể kiến công, cũng làm tốt phụ thân để chút quá. Bất hạnh riêu, thì hai người quá có thể làm, vô dụng đến hắn hỗ trợ, chỉ là tại hậu phương hỗ trợ chăm sóc một chút hậu cần một loại, tạm thời còn dùng không đến viện thủ. Thạch Văn Bình cảm thấy thiên triều uy vũ rất nhiều, cũng có chút thủ rũ cục đôi. Lại bắt đầu tự hỏi hòa thiện vấn đề, đối nữ nhi giáo dục hơn phân nửa buông tay cấp thê tử cùng Tây Tịch. Thẳng đến sau lại, hắn tử chính sự chung rút ra thần tới, phát hiện nữ nhi nhóm đọc thư không rất hợp đầu thời điểm, hối hận cũng đã trưởng. Tiểu hài tử hiện tại là quản không được đại nhân sự, đặc biệt ở cái này trong nhà, địa phương cũng đủ đại, đại nhân thương lượng sự tình thời điểm, các mama ma luôn là rất có ánh mắt mà đem tiểu hài tử cấp lên đi. Thục ra căn bản liền không biết Thạch Văn Bình ở phiền nào chút cái gì. Chỉ là bản năng cảm giác được trên người hắn phát ra khẩn trương cảm xúc cùng áp suất thấp, cùng với nàng ngạch nương lại bắt đầu đem nàng A Mã đã đóng gói tốt hành lý thả trở về. Có một việc lại hấp dẫn nàng ánh mắt, tiểu hai tử đang ở trường thân thể thời điểm, có điều kiện nói đương nhiên là hàng năm xuyên bộ đồ mới, năm nay lại bắt đầu đặt mùa thu quần áo mùa đông phủ. Lúc trước nói vị kia lý tuần phủ đã chết, tăng sự xong xuôi, ra quyến phản hương, dối ren không ngắn một đoạn thời gian, tại đây trong lúc đại gia có ánh mắt mà không có mở tiệc vui vẻ Tây Lô Đặc Thị vừa lúc nhân cơ hội này hướng Thạch Lâm Phu nhân thỉnh giáo, lại cùng Mã Cáp đạt Phu nhân nói chuyện hiếm, lựa chọn mấy cái tay nghề tốt bản địa may và đến từ ra làm quần áo. Thuộc gia bị kêu lên đi đo kích cỡ thời điểm cũng không có thực để ý này đó. Mỗi năm, mỗi quý đều phải làm sự tình, đã thực thói quen. Tây Lô Đặc Thị lại chỉ vào trên bàn các mẫu vật liệu may mặc làm nàng tuyển, muốn thuộc gia nói, một thân trên dưới nhan sắc tốt nhất không cần vượt qua tâm dạng, bằng không liền có vẻ hoa mắt. Nàng trước kia quần áo đều là Tây Lô Đặc Thị quyết định, hiện tại liền biểu đạt ra chính mình quan điểm. Tây Lô Đặc Thị như mày nói, quá đơn cũng không tốt, tiểu cô nương ra ra ăn mặc mắt sáng chút. May và nhóm cũng nói, đem nhan sắc đáp đến thích hợp, bảo còn đẹp. Cuối cùng làm 6 bộ quần áo, trong đó 4 bộ vẫn cứ là trang phục phụ nữ mang thành trong đó tiếp nhận rồi thuộc ra ý kiến, cũng làm một kiện đạm sắc trang phục phụ nữ mang thành Tây Lô Đặc Thị tâm nói, Lý Tuần Phủ đã chết, chúng ta lại không chừng ở Hàng Châu ngốc mấy năm. Nếu là tái ngộ đến việc tăng lễ, vạn nhất muốn ở thời điểm này thấy người ta người, tổng không thật lớn hồng đại lục. Với lúc lại thỏa mãn nữ nhi nguyện vọng, hai tương đăng nghi. Tâm tình một hảo, lại tiếp đón đánh tân trang sức, nữ nhi nhóm dần dần trưởng thành, để lại đầu, muốn mang theo các kiểu trâm hoàn. Trong kinh có đổi trang sức thói quen, giống nhau là xuân sơ thay ngọc thạch loại trang sức, thẳng đến mùa thu lại thay vàng bạc loại, theo thứ tự tuần hoàn. Một mặt lại kêu chọn mua thượng đi tìm tốt nhất hoa nhung tới, muốn đổi mùa, hoa nhung cũng muốn đổi Vội đến vui vẻ vô cùng thời điểm, lục tục có đánh tốt ra đều giao lại đây, lại cùng bên ngoài thợ thủ công tính tiền công. Thục gia trong phòng bình phong cũng thêm hai ba cái, Trương Lộc gia còn hồi nói, còn có Thái Thái cùng hai vị cô nương trang điểm chấp cũng đang ở làm, cái kia tinh xảo chút, phải đợi trận mới có thể đến. Thu thập đến càng thêm có ra cảm giác. Quần áo trang sức thu thập hảo, Thục gia loạn bẻ kinh điển rơi vào cảnh đẹp thời điểm, thiên cũng nhập thu. Tuy nói nắng gắt cuối thu vẫn là rất có uy lực, rốt cuộc hảo quá không ít nay một hạ nước mưa vẫn cứ thưa thớt, thực ra không tại đây giang nam nơi nhìn đến quá vũ, nguyên bản hy vọng trong nhà đại nhân đột nhiên muốn đi xem tây hồ mưa bụi chính mình cũng đi theo thơm lây, bởi vì như vậy khí hậu lại gặp gỡ thu đài loan. chết tuần phủ chuyện này hoàn toàn phao canh. hiện giờ tiến vào mùa thu, du hồ sự liền không cần để ra, lại có một khắc kiện, thực ua, lý tuần phủ đã chết, khang hy lại cấp lộng cái vương tuần phủ tới. vương tuần phủ danh quốc gan, lý chi phương lý tổng đốc ra bãi rượu cấp vương tuần phủ đón gió. Các nam nhân đều có nơi đi, các nữ quyến vừa vặn ghé vào cùng nhau ăn cua nghe diễn. An Quân là kiện văn nhã chuyện này, nơi đây lộng tới thu phỉ con cua thực dễ dàng, cua tám kiện ăn, năng điểm nhi rượu vàng, cầm ngao thưởng quế nghe diễn, mị sự một cọc. Tây Lô Đặc thị nhận được thiệp cũng đi, đem thuộc nhàn thuộc ra lưu lại giữ nhà. Chờ nàng trở lại, trước đều bãi cơm. thuộc ra nhìn xem Tây Lô Đặc thị trong phòng bãi Tây Dương tiểu đồng hồ để bàn, ly cơm chiều điểm nhi, nhưng thật ra rất gần lại cực nhỏ nhìn thấy nàng như vậy vội vã bãi cơm. Lại không biết Tây Lô Đặc Thị lần đầu như vậy chú trọng mà ăn con cua, chính là thuần thuộc người, dùng này cua tám kiện giải một con con cua cũng muốn phí rất lớn công phu. Tây Lô Đặc Thị không thể nói không ăn cũng không thể trực tiếp bẻ gạm, chỉ có thể từng điểm từng điểm địa học. May mắn còn ăn mấy khối điểm tâm lót, bằng không nên đói đến trước ngực dán phía sau lưng. Ngay hôm sau, thạch ra thêm vài phó cua tám kiện nhì, trong phòng bếp vào một sọt con cua. Thực ra may mắn đi theo học tập tới rồi loại này ăn cua phương pháp, xuyên qua phía trước cũng có nghe thấy, cảm thấy thực yêu nhã rất tuấn tú. Nàng luôn luôn là xuống tay, chỉ xuống tay, bóc cái, bẻ hạ cái kìm, cắn khai sát, lấy cái kìm dịch thịt, ăn đến hào sảng. Ở Bắc Kinh thời điểm, cũng có con cua, không nhiều lắm, cua xỉ hàn, không nên nhiều thực, tiểu hài tử kiểu quý điểm không cho ăn. Lược nếm một tiểu khối thịt cũng là người khác cấp chuẩn bị cho tốt. Hiện tại mỗi hạng nhất công tác đều có giống nhau công cụ. Ăn đến đau đầu và phần, nàng chuẩn bị cho tốt đệ nhất chỉ cua, hơn nửa canh giờ đều phải đi qua, cua thịt đều lạnh. Thống khổ, còn muốn học, tư thái còn muốn ưu nhã. Thục gia cho rằng, nếu không so đo tư thế vấn đề, cho dù dùng mấy thứ này, này hiệu suất cũng ít nhất có thể đề cao một nửa nhi. Khó trách nàng ngạch nương trở về muốn nảy sinh ác độc luyện tập, chiếu cái kia ưu nhã hình dáng, lại không thuần thuộc một chút, tuyệt đối sẽ một bữa cơm ăn không hết mấy miệng khô bị đói. Thạch ra không sai biệt lắm đem ăn của kỹ thuật luyện được không tồi, mùa thu cũng mau đi qua. Toàn bộ mùa thu, thục ra cũng không có thể đi ra ngoài có cái gì giao tế. Các đại nhân giao tế chung nói lời khách sáo, thật đúng là không thể tin tưởng nột. kỳ thuật nhân ra cũng chính là thuận miệng vừa nói, tiểu hai tử đúng là ở học đồ vật thời điểm, chạy ngược chạy xuôi cũng chậm chế công khóa, hơn phân nửa là ở họ hàng gần trong nhà có yến thời điểm mới có thể đi theo đi, thậm chí nhà mình tới khách nhân đều có khả năng không đi gặp mặt, ngay cả thuộc nhàn sinh nhật đều chỉ là người trong nhà tặng mấy thứ lễ vật bên ngoài nghe nói là các nàng gia sản nghiệp trưởng quẩy hiếu kính một ít chơi khí ngày đó đồ ăn phong phú chút mà thôi cha trộn vào thư phòng bí quyết cái này cuối thu thời tiết đã rất lạnh thuộc gia ăn mặc mới làm đỏ thâm tiểu áo đông tới rồi tây lô đặc thị chính phòng Thục nhan cũng ở đang ngồi ở tây lô đặc thị bên tay trái trên ghế thuộc gia tới cùng tây lô đặc thị thuộc nhan chào hỏi ngồi ở tây lô đặc thị bên phải tây lô đặc thị cười nói vừa lúc Hôm nay nhật tử cũng thích hợp. Nói xong một đưa mắt ra hiệu, Phúc Hải ra đã phủng chắp tiến lên đây. Hôm nay là cái ngày lành, ở nhân thân thượng khai động ngày lành. Thiểu cô nương trưởng thành, muốn sỏ lô thai đậu. Đầu tiên là cấp thuộc nhàn xuyên, nàng đã có một đôi lô thai, hiện giờ muốn lại xuyên hai đối. Thục ra một cái run run, không phải đã có một đôi như sao. Vì cái gì muốn xuyên tam đối? Bên người nàng nhi tây lô đặc thị là tam đối lô thai, trong ấn tượng mama, nha nhà hoàng nhóm đều là một đôi. Ở Thạch Lâm trong nhà nghe diễn thời điểm, các phu nhân cũng nhiều là một đôi lô hai. Tây Lô Đặc thị cười mắng, đương nhiên muốn xuyên tam đối nhi. Kỳ hạ quý nữ, một nhĩ tam kiểm, phàm gặp được long trọng thời điểm, tất yếu mang tam đối nhi kiểm. Khi nào ăn mặc triều phục mà ba cái động thượng có thể đều treo lên Đông Châu khuyên thai, cuộc đời này đại khái cũng liền tròn vẹn. Khi nói chuyện, thuộc nhàn lô thai đã đánh hảo, tất thượng tiểu nút lọ lấp kín tân đánh động phòng ngựa trường chết. Đến phiên thuộc ra, hình như là sợ một lần đánh tam đối Tiểu Hải Tử chịu không nổi, quyết định trước đánh một đôi, chờ lược lớn lên một chút, lại đem động đều khai tề. Nghe nói có kỹ thuật không tốt cấp Tiểu Hải Tử sỏ lỗ thai, một con lỗ thai đánh ba, có lỗ thai đều sinh ngủ. Chỉ cần phóng nhãn qua đi, thư xỉn sinh vật trên lỗ thai đều treo sáng lấp lánh phụ tùng, thuộc ra liền biết tránh không khỏi. Trong lòng vẫn là không vui, cọ cọ mama. Thục Nhan cười nói, không đáng ngại nhi, không thế nào đau. Liền như vậy lập tức. Phúc đại nương tay người hảo. Tây Lô đặc thị cũng hướng nàng. Đánh hảo liền hảo, quá trận nhi đánh hảo, ngạch nương cho người đẹp mặt trang sức mang. Nói xong còn chỉ vào chính mình khuyên thai dụ hoặc nàng. Thục ra trong lòng hát tuyến vạn phần, nhắm mắt lại, mang theo hy sinh tâm tình nhậm Phúc Hải ra lăn lộn nàng lỗ lộ thai. Cũng không biết là như thế nào làm cho, dù sao là cảm thấy vành thai bị nhiệt nhiệt đồ vật qua lại nghiền, dần dần không có gì cảm giác, như cũ không dám trợn mắt. Qua một trận nhi, giống bị môi đinh một chút, liền nghe Phúc Hải ra nói, hảo, cô nương chuyển một chút đầu. Thay đổi một khắc chỉ lô thai, theo nếp bảo chế. Hai chỉ lô thai đều đánh hảo, tây lô đặc thị mỉm cười đối nàng nói, thế nào? Không đau bãi. Thục gia nhìn dày tiêm không nói lời nào. Chỉ nghe tây lô đặc thị nói, tới tới tới, cho ngươi xem dạng đồ vật. Nguyên lai like ở thục gia nhắm mắt sỏ lô thai thời điểm, tây lô đặc thị đã ám chỉ tịch mai đi lấy hai cái bàn tay đại hộp nhỏ tới. Mở ra vừa thấy, là hai phó khuyên thai, đều là kim chế, tinh tế nhỏ xinh làm được tinh xảo, một đôi nạm chân châu. Một khác đối khảm hồng bảo thạch. Tây lô đặc thị nói, ngươi còn nhỏ, quá nặng mang lô thai đau, trưởng thành lại cho ngươi bên. Thục gia gật gật đầu. Tây lô đặc thị lại đối thuộc nhắn nói, ngươi lúc trước xuyên qua lô thai, tất cả kiên kỵ nghe ngươi ma ma liền hảo. Sau đó lại đối thuộc gia giảng những việc cần chú ý, không thể dính thủy lạc, không cần sờ loạn lạ một loại. Thục gia nghĩ đến một con trên lô thai phải bị chọc ba cái mắt nhi phỏng trừng lại quá không lâu lại muốn đánh hai. Chỉ hy vọng lần sau vẫn là vị này tay nghề không xấu phúc đại nương động thủ. Trở lại trong phòng, qua một trận nhi, mới ẩn ẩn cảm thấy trên lỗ thai có chút nóng lên. Rồi tay đi lấy bia kính một chiếu, lỗ thai không có giống trong ấn tượng như vậy sừng, tài lược kiên tâm, nhịn không được muốn rối đi sở, bị ô nhã ma ma cản lại, cô nương, thả còn không thể đụng vào đâu. Thục ra, tới rồi mùa đông, liền phải bắt đầu bị nằm, nhà bọn họ ở Hàng Châu còn không có điền không trang, lại muốn hướng các nơi đưa năm lễ. Năm rồi cùng hoa thiện chờ ở tại một chỗ, năm nay là tách ra, còn muốn thêm một phần đưa về kinh lễ. Này đó lễ vật rất nhiều đều là muốn chọn mua mà phi giống như trước như vậy có chút có thể từ nhà mình thôn trang thượng sản xuất. Tây Lô Đặc Thị còn lo lắng mấy đứa con trai ở Bắc Kinh sinh hoạt, cho bọn hắn chuẩn bị không ít hàng châu đặc sản. Lại có tơ lửa một loại, còn độ hai cái nhi tử vóc người, tưởng cho bọn hắn chuẩn bị bộ đồ mới. Nay đây vốn dĩ nhập tháng 11 mới muốn công việc lù bù lên sự tình, Tây Lô Đặc Thị hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị. Thạch Văn Bình có thế tức bạc năm bổng 462, hắn là chú ngoại quan võ, lại có bổng bạc, tân bạc chờ thêm lên 500 lượng nhiều một chút, tổng cộng không đến 1.000 bạc. Không phải có điểm thiếu, mà là, thật sự rất ít. Tây Lô Đặc Thị có điểm phát sầu, Nam Hạ thời điểm là mang theo không ít gia sản, tự đến Hàng Châu lúc sau cũng thu được không ít quý trọng lễ vật, lại cũng không chịu nổi như vậy sự, nàng cân nhắc nếu là không phải muốn đẩy làm chút sản nghiệp. Thạch Văn Bình có khác ý tưởng, ra ngoài làm quan người đều biết, Phạm nội trưởng quan sinh nhật, thái thái sinh nhật, cùng với ăn Tết trở, tất có lễ đường. còn muốn đưa đến gián chắc, cho nên ngoại phóng người rất nhiều đều mang ra quyến cùng nhau. Bất kỳ đóng giữ, cũng chịu này phong ảnh hưởng. Thạch Văn Bình chỉ cần cấp số ít vài người tặng lễ, mà mấy người này tất có đáp lễ, sau đó liền trở thuộc hạ tặng lễ, nơi này tuyệt đại bộ phận không cần hồi. Đây là một bút thu vào. Còn nữa, lấy thân phận của hắn, ở chỗ này, chỉ có thượng vội vàng nịnh bợ hắn. Hối lộ người của hắn cũng không ít kỳ thật cũng có kéo hắn xuống nước người. Lúc này, người bất kỳ thân phận chính là một cái thực tốt bùa hộ mệnh, có chút thương gia hoặc vì tầng này phương tiện đều có chủ động hiếu kính. Còn có địa phương ôm thành đoàn phía chính phủ internet, cũng có hắn một phần chia hoa hồng, như thế các loại cũng không tính thiếu. Thạch Văn Bình cho rằng chính mình vừa đến Hàng Châu, trước không nên hành động thiếu suy nghĩ, nghe theo thúc phụ Thạch Lâm khuyên bảo, tạm thời không có đặt mua sản nghiệp cũng không có dứt khoát mà tiếp thu các loại hiếu kính, nhưng là nếu hắn tưởng đặt mua không cần bao lâu là có thể có một phần thật dày ra sản xuất hiện. Lúc này nghe Tây Lô Đặc Thị phát sầu, cười nói, không ý kiến, lần trước không phải thu không ít đồ vật sao, nhặt tốt trước hướng trong kinh đưa. Qua năm, lại đặt mua chút điện trang, cửa hàng cũng kiếm cho. Tây Lô Đặc Thị còn lo lắng đồng ruộng hay không dễ đến, cửa hàng có không lợi nhuận, Thạch Văn Bình nói, nơi này lại không phải kinh sư cái kia quý nhân tụ tập nhi địa phương. Như thế, tới rồi Hàng Châu, hắn còn có thể nhập cổ phần danh nghĩa, mà ở Bắc Kinh chuyện tốt như vậy rơi xuống hắn trên đầu sát suất liền ít đi rất nhiều. Tây Lô Đặc Thị lại hỏi đến một chút Nữ Nhi nhóm tình huống, thục gia đã có thể chính mình làm đơn giản túi tiền, tuy rằng còn chưa đủ tinh tế lại cũng có đại bộ dáng, thục nhàn Nữ Hồng đã rất biết điều. lại hỏi hai người văn hóa khóa cũng không tồi, Tây Lô Đặc Thị lúc này mới yên lòng đi chuẩn bị ăn Tết, không ít đồ vật muốn sớm mua mới được, càng chậm mua người càng nhiều, chẳng những quý, hơn nữa chất lượng tốt hoặc là quý trọng hy hữu đồ vật có lẽ đã sớm bị người đoạt hết. Lại có cả nhà trên dưới đều phải thêm bộ đồ mới, an tết tiền thưởng, đầu xuân lúc sau cấp nữ nhi nhóm thêm vào mùa xuân trang sức vân vân, Còn muốn tính hảo trên đường phải dùng thời gian, lưu hảo dư lượng, có thể đuổi ở năm trước đem lễ đưa đến, vội cái long trời lở đất. Rốt cuộc, tháng 11 sơ, các nơi lễ vật đều đóng gói hảo, liền chờ chọn phái đi nhân thủ áp giải thời điểm, chiếc giang quan trường lại có một hồi chấn động. Nguyên Tổng đốc Lý Chi Phương tháng 11 giáp dần rời vì binh bộ thượng thư. Mộ tình Thi Duy Hàn điều vì chết giang tổng đốc Tây Lô đặc thị trong lòng thở dài Lý Chi Phương đi rồi Vẫn là vào kinh làm binh bộ thượng thư Đưa hắn kia phân năm lễ là không có khả năng tỉnh Mới tới Thi Duy Hàn là thuận trị Khi tiến sĩ, lao tư cách Quan thanh cũng không xấu Ban đầu ở kinh thành còn nhậm quá ngự xử Sau vì sơn đông tuần phủ Bình ngục là có danh Thạch Văn Bình Nguyên liền cùng hắn có cái sơ giao Lúc này lại thế nào cũng không thể giả ngu Càng đau đầu chính là Này hai người cấp bậc đều không thấp Đưa lễ vật tự nhiên không thể lần, vấn đề là này đều tới rồi lông mi trước đi nơi nào tìm tòi ra một phần đồng dạng cấp bậc đồ vật ra tới. Toàn bộ triết Giang không biết có bao nhiêu quan viên ở vì này nhiều ra tới một phần lễ vật đau đầu. Chờ Tây Lô Đặc Thị đem các mẩu lễ vật phân phát thỏa đáng, lại tuần tra nhà kho đằng gia địa phương chuẩn bị thu lễ thời điểm, mới phát hiện, nhà nàng tiểu khuê nữ đã có khác một phen tính toán. Thục ra trước kia đánh thạch văn bình thư phòng chủ ý, đó là bởi vì thèm nhỏ rãi bên trong thư. Sau lại Thạch Văn Bình sai người cho nàng mua nguyên bộ kinh sử, nàng liền thành thật toa ở trong thư phòng đọc sách. Dấu chấm câu là không có, nhiều nhất chính là nhiều ngắt câu, đọc lên không thoải mái. Này đó thư nàng xuyên qua trước cũng đọc quá không ít, có chút nội dung chẳng sợ không đọc quá nguyên bản cũng biết cái bạch thoại phiên dịch bản, hiện giờ quyền đương ôn tập, đọc lên còn không tính, cố hết sức. Cứ như vậy qua hai nguyệt, nàng lại cảm giác được Thạch Văn Bình trên người khí áp có điểm không phải như vậy bình thường. Này cũng khó trách. Tam phiên thời điểm hắn không mất được ra tiền tuyến, hắn cha đi, kết quả mang theo cái cái đôi trở về, còn không nhất định có thể hay không bị phạt. Điều tới rồi chết giang đi, Diêu khải thánh cùng thi lang lại vô dụng hắn đi chi viện, hắn liền buồn bực. Nguyên bản nghĩ sao, hoa thiện về điểm này nhi sự tình không tính gì đó, dù sao cũng là hòa thạc ngạch phụ, lại không phạm cái gì lại sai. Nhưng là này một năm tới, bình tam phiên đại quân còn không có toàn bộ rút về, liền không ngừng có người bởi vì này 8 năm biểu hiện mà bị vấn tội. Có sát có lưu, cũng có không thảm như vậy lại vẫn như cũ bị phạt. Thạch Văn Bình trong lòng vẫn là có chút bất an. Thục ra không rõ nội tình, gấp đến độ muốn mệnh, bẻ nữ tứ thư một cái gì chứng chính là, nàng khác sâu nhận thức đến ở cái này nam quyền xã hội, phụ, phu, tử quan trọng xỉng, gia tộc quan trọng xỉng, nàng ở chỗ này hết thảy đều dựa vào cái này gia tộc, Thạch Văn Bình ưu sầu, kia các nàng ra liền khẳng định có khó xử. Trực tiếp hỏi khẳng định là không được, nàng liền tưởng vòng quanh phần công trước lấy lòng một chút. Nhìn nhìn lại có thể hay không làm thạch văn bình thả lỏng cảnh giác, xem ở nàng tuổi còn nhỏ có thể bị xem nhẹ phân thượng lậu một chút khẩu phong. Nàng đến nay chưa thấy qua phòng bếp, phòng trưng còn không có sợ đến bậy bếp biên nhi liền sẽ bị đuổi ra tới, cho nên hầm nước canh đưa cho vất vả công tác phụ thân hảo nữ nhi hình tượng là không cần suy nghĩ, chế tạo không đứng dậy. Nàng việc may và đến nay vẫn là ở nhập môn giai đoạn, làm quần áo làm giày bậc này yêu cầu cao độ động tác cũng lộng không tới. Nghĩ tới nghĩ lui, tay nghề của nàng liền thừa thắt dây đeo. Cái này tay nghề ở chỗ này hiển nhiên vô dụng, cùng với ma cái mặc. Thục ra đánh giá Thạch Văn Bình sắc mặt, sấn hắn cao hứng thời điểm đi theo hắn đi thư phòng, được xưng giúp hắn nội, ma cái mặc. Thạch Văn Bình nói, người có kia công phu đi đọc sách theo thừa may và bãi, ta nơi này hầu hạ người đủ rồi. Thục ra một nghiêng đầu, công khóa đều viết xong làm, kim chỉ cũng làm không ít. Biết ta mà không thiếu người, ân, ta đây là tận hiếu tâm. Thạch Văn Bình như cũ nói, cô nương ra ở chính mình trong viện ngốc liền hảo, không cần chạy loạn A mã nội thư phòng rốt cuộc không thể so nội trạch, hoặc có tiểu tử tiến vào hầu hạ. Người qua năm liền bảy tuổi, muốn bắt đầu biết nam nữ đại phòng, tiên sinh không giáo ngươi sao. Thục ra, giúp ngươi đánh cái xuống tay còn có nhiều như vậy nói. Lại ma đi xuống liền phải lưu lại không hiểu chuyện cùng với vô lại hình tượng. Thục ra đem tâm một hành, chu má đã trở lại. Ô nhã ma ma thấy nàng không cao hứng, hỏi, cô nương đây là làm sao vậy? Ai cấp cô nương không thoải mái? Phản. Tại đây trong nhà giám cấp nhị cô nương mặt xem. Thục gia ngẩn khuôn mặt nhỏ, hỏi ô nhã ma, ma chúng ta trong phòng còn có nguyên liệu không? Ô nhã ma, ma nói, có a cô nương phải dùng. Thục gia gật gật đầu, trong phòng đều sẽ điểm tử kim chỉ bãi. Được đến khẳng định đáp án, thục gia vui vẻ, vừa lúc, cho ta làm thân nhi áo giải, nam hải nhi xuyên như vậy nhì lại muốn trên mũ. Xuân hỉ bưng buồn tới cấp nàng lau mặt, một mặt ninh khăn một mặt hỏi, cô nương muốn cái này làm cái gì? Vương Ma Ma tiếp lời nói, kỳ dị, nào có cô nương ra xuyên Nam Hải Nhi xiêm ý gì hề. Thục gia Dương lên mi, cũng không phải là, mau ăn tết, các ca ca không ở trước mặt Nhi, ta đậu đầu A Mã Ngạch Nương. Lấy cớ này đảo cũng nói được qua đi, có chút không có Nam Hải tử gia đình cũng sẽ đem nữ Hải tử trang điểm thành Nam Hải tử bộ dáng lấy làm ăn ủi Thạch ra tuy rằng không phải như vậy, hai cái thiếu ra sắc thật cũng không ở trước mắt. Thục gia đối với các nàng chấp trước mắt, đều không được cùng A Mã Ngạch Nương nói. Các ma ma cười ứng. Nói sao, đương nhiên là sẽ không nói thẳng, bất quá sao. Thục ra đi đi học, không có đi theo đi hầu hạ liền lưu lại theo thừa may vá. Nam hài tử quần áo cùng nữ hài tử quần áo vẫn là có khác biệt. Cô nương trong phòng có tài liệu không được đầy đủ, tự nhiên phải hướng thái thái nơi đó thảo. Tây lỗ đặc thị vừa nghe, vui mừng rất nhiều, cũng đáp ứng bảo mật. Còn đặc biệt phân phó, ma ma làm như vậy thực hảo, không cần lộ ra. Sau này nàng nơi đó kém đổ vật không cần cùng người khác nói tới trước ta nơi này tới lấy đương thạch văn bình nhìn đến một cái ăn mặc xanh đá thiên mã da áo ngắn áo khoác màu đỏ tía ba đồ lỗ ngực trên đầu đỉnh đầu lục hợp nhất thống mũ trên đỉnh kết tơ hồng kết trong tay sách theo đem quạt xếp tiểu nam hải nhi thời điểm kinh ngạc nửa ngày chưa nói ra lời nói tới tây lô đặc thị cười hỏi hắn lao ra xem thế nào nha đầu biết đau lòng người sợ chúng ta tưởng nhi từ đâu tây lô đặc thị ở hắn cùng phụ thân xuất trình tám năm trong lúc trong ngoài mà cao lao đem trong nhà xử lý rất khá Làm hắn không có nỗi lo về sau, này đây Thạch Văn Bình đối Tây Lô Đặc Thị là kính trọng. Hắn từng cùng trong nhà thê nhi phân biệt quá không ngắn một đoạn thời gian, có nỗi buồn ly biệt cũng đã thói quen. Lúc này mới phát giác thê tử lại là đầu một hồi cùng mấy đứa con trai tách ra, đương nhiên sẽ tưởng nghiệm, rốt cuộc là nữ nhi thận trọng chút, liền cười nói, nhưng thật ra có chút bộ dáng. Thục ra lấy phiến cốt đánh lòng bàn tay nói, A Mã buồn cười. Thạch Văn Bình mận ra, nghe Thục ra lại nói, A Mã không yêu cười. Gần đây cởi đến càng thêm thiếu. Ta cái này có tính không là thải ý kìa ngu thân. Ý nhỏ hiếp nhỏ cũng là có chỗ lợi, chỗ tốt chi nhất chính là đại nhân vì đậu ngươi, có đôi khi liền đáp ứng rồi nguyên bản sẽ không đáp ứng chuyện này. Thục ra thành công mà trà trộn vào Thạch Văn Bình thư phòng, Thạch Văn Bình phát hiện sinh cái nữ nhi vẫn là có chút tác dụng, khuê nữ cũng rất có ánh mắt. Trong thư phòng sự tình, nguyên bản là có gã sai vật hầu hạ, hiện tại sao? Gã sai vật có thể làm, khuê nữ cũng đều có thể làm Trừ cái này ra khuê nữ còn có gã sai vặt so không được ưu điểm, tỉ như, có thể đậu một đầu. Thạch Văn Bình sao xong tiểu sao, cầm lấy tờ giấy, viết nói, quy giải đà tao táo. Nói, biết này đó đều là cái gì sao? Thục ra, ta nào nhận được toàn A? Ta tờ mở giờ rốt cuộc biết Khánh Đức vì cái gì như vậy tổn hại? Di chuyển. Cần thiết là di chuyển. Có một lần liền có lần thứ hai, thục ra ra mặt dày ở Thạch Văn Bình trong thư phòng chắc ăn. Thạch văn bình nguyên là nhất thời cao hứng đầu nàng chơi, không ngờ thục gia cư nhiên kiên trì xuống dưới, ngày hôm sau lại tới nữa, trong lòng kinh ngạc, xem nàng tư thế man giống như vậy hồi sự, cũng không ngăn cản nàng, hơn nữa lọt gió miệng nói chuyện cũng đỉnh hảo ngoạn, liền ngầm đồng ý nàng lớn mật hành vi. Liền dứt khoát đuổi đi gã sai vặt, lưu chữ nữ nhi ở một bên, xử lý sự vụ mệt mỏi, làm nữ nhi đọc đọc sách tới nghe một chút, còn làm nàng viết định tranh chữ cái họa gì đó chính mình từ bên bình luận một vài, gặp được tâm tình hảo. Liền đem nữ nhi ôm đến trên đầu gối, tự mình giáo nàng một chút. Hoặc là nắm nữ nhi tay giáo nàng họa hai nét bút, hoặc là chỉ ra này bút lực không đủ địa phương, lại hoặc là tự mình tới giảng giải bài khóa. Thục ra cảm thấy chính mình thật là quá may mắn, tại đây trong nhà, phòng trừng 2KK cũng chưa này đãi ngộ, lúc ấy nàng A Mã còn ở bị khang sư phó chạy đến rời xa Bắc Kinh địa phương đâu. Thạch Văn Bình từ Tam Phiên Bình sau, chiến tranh tiến vào kết thúc công tác, thưởng công phạt tội thu sau tính sổ, liền phi thưởng chú ý triều đình động thái. Công báo bắt được tay, cơm chiều sau còn muốn đưa tới trong nhà cẩn thận nghiên cứu một phen, một hai phải đèm câu câu chữ chữ đều cân nhắc đến tự cho là thông thấu mới bằng lòng ngủ hạ. Một có tân tin tức, còn muốn viết thư cùng trong kinh người nhà liên hệ. Chứ bỏ cái này, tới rồi cuối năm, cũng muốn làm chút cuối năm tổng kết, lại có muốn ăn tết, cấp hoàng đế hạ biểu, cấp thái tử hạ biểu vân vân đều phải viết. Bản thảo có thể cho các phụ tá cầm đau, nhưng là dự sao công tác vẫn là cần thiết chính mình viết lấy kỳ cung kính. Thục gia mài mực công tác vừa lúc phái thượng công dụng, cũng bởi vậy đã biết không ít trong nhà cơ mật. Cảm tạ lại lần nữa đầu thai, nàng phía trước mấy trăm độ cận thị không có, ánh mắt nhi thực hảo. Tình thế xác thật không lớn lạc quan, nguyên lai tiền tuyến tướng lãnh, cố nhiên có thăng quan, có ban thưởng, có hôn đến tư lịch, đồng dạng có bị cách trước, bị lưu đẩy, thậm chí bị tạc không. Thục gia giật giật ngôi, lại nhìn xuống, ở nàng xem ra thật là không có gì gây gớm, tổ phụ hoa thiện là hòa thạc nệ phụ, liền tính tổ mẫu đã chết. Hắn như cũng là cái này danh hiệu nhi, ở nàng trong ấn tượng Khang Hy là cái đối người trong nhà có thể nhẫn tắc nhẫn hoàng đế, có lẽ sẽ phạt một chút, hẳn là không có vấn đề lớn. Bắt đầu phối trí mâu giao bé đế. Lại một phần công báo tới rồi, thảo luận chính sự vương đại thần giống triều phong dường như, trong vòng một ngày nghị tam vương tội lỗi, hơn nữa được đến Khang Hy phê chỉ thị. An thân vương nhạc nhạc bị phạt bổng một năm, nguyên nhân là, thân hệ chủ tướng tặc tự trường xa xuất chiến, không thể tội phong, chí bỏ mình bảy mươi hơn người. Hải cốt chưa thu, bị chiếm đóng tạo thuyền vật liêu, bất quá công tội tương để xử phạt từ khoan, miễn cách thảo luận chính sự, tông nhân phủ, phạt động 1 năm. Khang thân vương kiệt thư bị gọt bỏ quân công, phạt động 1 năm, bởi vì xuất lĩnh đại binh đi trước chiếc giang, không thể tiêu diệt cường đạo, bình định địa phương lấy an ủi châm hoài, nhưng với hàng châu kim hoa, cuộc sống an nhàn chú cháp mấy năm, đồ phí lương hướng. Nhất thảm chính là giản thân vương lật bố, bị gọt bỏ vương tước, lý do. Thân là đại tướng quân trinh tiêu diệt Giang Tây không biết dự vì điều hành, đến nôi ốc Tử Sơn chờ chỗ thất lợi. Thực ra không rõ ràng lắm trận chiến tranh này chi tiết, cũng không biết mọi người ở trong chiến tranh biểu hiện, nhưng là quang tử xử phạt quyết định đi lên xem, trước hai cái không có gì, có thể thấy được khang hy to rộng, sau một cái liền không dễ làm liền vương tức đều cách. Hoa thạc giản thân vương, thừa kế vong thế thiết mũ vương. Bị cách, kia hoa thiện cái kia ngạch phụ, đủ để sao. Ai cũng không dám nói. Thạch Văn Bình mày khóa đến gác gao, để bút viết thư hồi âm, hỏi một chút trong kinh tình huống. Thục gia đại khí không dám xuyễn, thành thật cho hắn mải mực. Đang là khang hy 21 tháng 5 năm 12 tháng, không ấy ngày liền phải ăn tết, thu được tin tức này, thật sự là cho người ta ngột ngạt tới. Thạch Văn Bình viết hảo tin, ngẩn đầu nhìn xem nữ nhi, thục gia máy móc mà mải mực, túi đầu tưởng chuyện này, hắn không thấy ra cái gì dị thường tới. Vẫn là dặn dò một câu, không cần nói cho người ngạch nương. Thục ra ngơ ngác gật đầu, hắn nhìn ra cái gì tới sao? Thạch Văn Bình thấy nàng không rõ nguyên do bộ dáng, tâm nói, nàng mới bao lớn, liền nhìn xem tới rồi tin tức, phòng trừng cũng nhìn không ra tới nội hàm. Cười cười, thổi thổi giấy viết thư, làm lúc sau chết hảo cất vào phong thư. Thục ra trong lòng để ý, nhịn không được đem tròng mắt hướng kia tin thượng chuyển, Thạch Văn Bình xoa xoa nàng đầu nói, thời điểm không còn sớm, người ma ma còn chờ ở bên ngoài đâu, mau trở về bãi, ngày mai còn muốn đi học. Thục ra méo miệng, đây bụng tâm sự mà đi ra ngoài. Thục Ra ở trong phòng đối với trang sách phát nốt phiên một phen trên tay thư, phát hiện hoa thiện vấn đề, tất cả tại Khang hy nhất niệm tri gian, không khỏi sầu lo lên. Lại tưởng cho dù phạm sai lầm, nàng a mã vẫn là thừa kế bá tước, vẫn là phó đô thống, không đến mức chu liền đi. Còn có thúc tổ phụ hiện giờ là bố chính sử, tựa hồ còn định đến lao Khang coi trọng, bằng không cũng không thể phóng hắn đến chiếc giang này khối giàu có và đông đúc địa phương đương bố chính sử. Miên Man suy nghĩ mấy ngày, hoàn toàn không có đáp án, nàng biết đến tin tức cũng có ít, Liền Hoa Thiện rốt cuộc ở Bình Tam Phiên trong quá trình đã làm cái gì, ưu khuyết điểm hay không có thể tương để một loại đều không rõ ràng lắm, thật sự vô pháp phán đoán hắn tình hình rốt cuộc là so giản thân vương trọng vẫn là nhẹ. Thành Hàng Châu năm mùi vị cũng không có bởi vậy mà yếu bất nửa phần, đại gia nên chúc Tết chúc Tết, nên đi thân nên hữu đi thân nên hữu. Thạch Văn Bình cũng mang theo lão bà Hải Tử đi cấp Thạch Lâm chúc Tết, sau đó lại bái kiến Hàng Châu tướng quân Mã Cáp Đạt kết bạn gia kỳ hạ doanh đi gặp tổng đốc tuần phủ hai vị thuộc ra thu hoạch một đống túi tiền bên trong các tiểu áp tuổi quả tử thu hoạch pha phong. sau đó thạch văn bình liền ở trong nhà chờ người khác tới chúc tết từ ra cửa đã chịu đãi ngộ tới xem hướng rõ thượng thạch gia tình huống chưa chắc liền không xong lúc này phương bắc thư nhà tới rồi viết cấp thạch văn bình thuộc gia không thấy được nhưng thật ra có phú đạt lễ cùng khánh đức thỉnh an thư từ cấp tây lô đặc thị tây lô đặc thị mệnh thuộc nhàn cùng thuộc gia một người niệm một phòng tin nội dung đại khái tương đồng, không phải là trong nhà hết thảy mạnh khỏe, không cần nhớ mong, lại nói mới làm quần áo thu được, thực vừa người. Ở như vậy lo sợ, Khang Hy 22 năm tới rồi, tháng riêng có các loại kiên kỵ, cũng có các loại coca, nếu không đề cập tới sự phạt bóng ma nói, tháng riêng nghỉ học, cái gì đều không cần làm, thật sự là quá nhẹ nhàng. Lúc này thuộc gia hấp dẫn giao hấn, cũng không dám thả lỏng, mỗi ngày nên viết nhiều ý tự, nên đọc nhiều ít thư một chút cũng không thiếu làm. Nữ hồng nhưng thật ra bởi vì tháng riêng chú trọng mà ngừng lại, bất quá nhàn khi nàng cũng đánh hai căn dây đeo. Tháng riêng cùng nàng có quan hệ đại sự chỉ có một kiện, Tây Lô Đặc Thị phải cho các nàng tỉ mội lại xứng hai cái tuổi sắp xỉ nha đầu. Tây Lô Đặc Thị ở Nam Hạ trước tuyển người thời điểm cũng đã có nghị săn trong đầu, mang vũ giả đều chú ý tới tuổi tác phối hợp vấn đề, thực ra bên người Xuân Hỷ Hạ Hỷ đã mười, nên tới rồi xứng người tuổi tác, các ma ma tuổi lớn, hầu hạ không được mấy năm, nên về hưu phải nên từ giờ trở đi xứng mấy cái tiểu chút nha đầu cũng hảo chậm rãi nhìn dạy dỗ ở trung thu phục sau này cũng hảo sai xử. thục gia cùng thục nhàn một tả một hữu ngồi ở tây lỗ đặc thị bên cạnh trong phòng ngầm quý ba hàng người quản sự nương tử lánh mấy cái tiểu nha đầu quỳ trên mặt đất trương lộc gia nói hồi thái thái đây đều là lúc này mang đến người hầu các cô nương trước chọn xử bên ngoài mẹ mìn chúng ta cũng nhận được mấy cái chỉ cần mua hợp ý còn muốn lại cẩn thận một mặt giới thiệu đây là mo gia nữ nhi cha mẹ là làm gì đó Tây lô đặc thị khiến cho các nàng tỉ muội chọn người, thuộc gia trước làm thục nhàn, thuộc nhàn chọn hai cái tiểu cô nương, một cái chính là Kim Chỉ Thượng Ngô Gia Nữ Nhi phụ thân là Sa Phu, một cái khác là Giặt Hồ Thượng Triệu Gia Nữ Nhi. Tây lô đặc thị lại hỏi thuộc gia, người muốn cái nào? thuộc gia suy nghĩ một chút, chọn đi theo Thạch Văn Bình Gia Cửa Vương Hữu Nữ Nhi, một cái khác là Phòng Thu Chi Thượng Tiền Hội Gia Nữ Nhi. Bốn cái tiểu cô nương đều ở 7-8 tuổi bộ dáng, mặc trang điểm đến độ chỉnh tề. Trong nhà cha mẹ cũng là có chút thể diện, không thể diện hài tử cũng sẽ không bị chọn đi lên hầu hạ tiểu thư, phải tin tưởng Tây Lô Đặc Thị không có sơ tuyển quá là sẽ không tùy tiện đem người nào đều bắt được nữ nhi trước mặt, thoạt nhìn ở chính mình trong nhà cũng chịu quá một chút giáo dục. Tây Lô Đặc Thị hỏi mấy cái nhà đầu tên, cảm thấy có chút không lớn xuôi thai, cố ý cho các nàng giống nhau sửa có quy luật tên, về sau nữ nhi nhóm trong phòng ma sẽ lui cư nhị tuyến, nha đầu sẽ càng ngày càng nhiều, dựa gần khởi cũng phương tiện. Tây Lô đặc thị chính mình nha đầu dùng chính là hoa cỏ danh nhi, liền làm nữ nhi nhóm tự rước nha đầu tên, nhưng phải có quy luật. Thuộc nhan cấp nha đầu khởi tên tương đối trung quy trung cũ dùng chính là châu báo tên, nô ra nha đầu liền kêu chân châu, triệu ra kêu hổ phách. Thuộc gia yên lặng lau một ngụm máu tươi, nói cho chính mình trước mắt này ló lì là nàng tỷ tỷ, không phải giả bảo ngọc nãi mãi. Nàng từ bỏ dùng cầm kỳ thư họa một loại chữ, cấp vương hưu nữ nhi sửa kêu, tiền hội nữ nhi liền kêu thanh cầm. Nghe đảo như là thiếu gia dùng nha hoàn. Tây Lô Đặc thị đối thuộc nhàn khởi danh nhi tiếp thu độ rất cao, nghe thuộc gia khởi danh nhi đảo cảm thấy kêu lên không đủ độc thuộc lòng, chỉ là không đành lòng bắt thuộc gia mặt mũi, mới không phản đối. Đám tiểu nha hoàn lại đây đều phải dạy dỗ, tuy rằng cung chọn lựa trước cũng đã dạy một ít quý củ, phân tới rồi các phòng các viện lại có lao tư cách tiền bối tế giáo. Thục gia nơi này là Doãn ma ma phụ trách, thục gia tới rồi trong viện, Doãn ma ma đang theo các nàng nói những việc cần chú ý, khi nào dậy giường khi nào ngủ một loại. Thục ra chờ doan ma ma nói xong, mới nói, tiếp nhất, quái không dễ dàng, cho các nàng phân nhà ở, mấy ngày nay cũng không cần tổng ở nơi này, nhưng kêu các nàng về nhà trông thấy a mã ngạch nương, qua tháng riêng lại đến nghe sai xử. Ô nhã ma ma nói, cô nương lại tới, các nàng đã là viện này người, liền không khỏi các nàng cha mẹ quảng. Đã là cô nương ân điển, cũng không thể quán mắc lỗi như tới. Cuối cùng vẫn là đồng ý thuộc ra cách làm, lại làm cùng thanh câm dập đầu tạ ơn. Thục gia trong lòng lẽ lưới, không nói chuyện nữa. Chờ nàng vào nhà đọc sách, Xuân Hỷ còn dôi nói, cô nương đối bọn nô tài cũng thật hảo. Thục gia đối nàng cười cười, nghe ô nhã ma ma dùng không lớn không nhỏ thanh lượng nói, cô nương nhân tử, các ngươi lại không thể sai rồi quy củ, các ngươi lão tử nương cũng là phải làm kém, ban ngày về nhà cũng thấy không, sau này ban ngày các ngươi như cũ muốn tới hầu hạ học quy củ, buổi tối hứa các ngươi trở về. Lại nói rất nhiều quy củ. Thục gia chỉ chỉ ngoài cửa sổ đối Xuân Hỷ nói. Ma ma đem lời nói đều nói, ta đều ngượng ngùng sụ mặt. Nói nháy mắt. Xuân Hỷ cười xoay qua mặt đi. Tháng riêng sự tình nhiều, chúc Tết, quá Tết hoa đăng, đúng là chơi thời điểm, nhật tử cũng quá đến mau, lại lần nữa ngồi vào lớp học, đã là hai tháng. Thanh câm cũng thành thật trở về làm việc, các nàng hai cùng ngày về nhà thời điểm đem cha mẹ hoảng sợ, cho rằng phạm sai lầm bị tống cổ đã trở lại. Nghe xong tặng người trở về bà tử nói, mới yên lòng, trở về không khỏi lại đem nữ nhi nói một hồi hoặc bắt chút, thanh câm nhìn trầm mặc, rốt cuộc là lõ ly, thuộc ra đảo có thể nhìn ra các nàng đều như là trong lòng hiểu rõ bộ dáng Cũng không nói nhiều cái gì, ô nhã ma ma, doan ma ma nhìn đâu, dùng các nàng nói, một tá đầu liền không thể sai rồi quy củ. Cô nương tưởng như thế nào sai xử các nàng đều tùy ý, bọn nô tài nhất định phải đem các nàng nên biết đến đều dạy mới có mặt hồi thái thái nói. Lại ám chỉ thuộc ra không thể phóng túng các nàng, cô nương là tâm hảo, đau các nàng, cô nương đảo ngẫm lại. Ngài hiện tại đau các nàng, còn có thể túng các nàng cả đời. Thái thái làm sao không đau lòng cô nương. Như thế nào trong nhà có kim chỉ thượng nhân còn gọi cô nương học kim chỉ làm việc đâu. Này một chút ăn chút tử đau khổ, trưởng thành liền biết chỗ tốt rồi. Thục ra mặc, câu kia còn có thể túng các nàng cả đời thật trọc đến chỗ quan trọng lên rồi. Bất quá nhìn tiểu học năm nhất nữ hài tử, thật đúng là rất không đành lòng. Sử dụng lao động trẻ em gì đó, lương tâm bất an tổng hội có. Hào đi, mama ma nói rất đúng các nàng nếu là thật cái gì đều không biết nhân sinh thật nên bi kịch. bất quá thuộc ra quyết định ở chính mình không chế trong phạm vi vẫn là đối người hảo một chút cùng người phương tiện chính mình phương tiện sao. nói nữa này thời đại nha hoàn cùng tiểu thư đó là cộng sinh có chút nha hoàn quả thực chính là làm bạn cả đời. bồi tiểu thư lớn lên bồi nàng xuất giá tới rồi tân gia bên trong có chút nha hoàn liền thành di nương giúp đỡ lung lạc được cô gia có chút tắc giả cho trong phủ quản sự trở thành quản gia nương tử giúp đỡ bắt được quản gia quyền to. Đến nỗi phản bội, cầu huyết kịch tình tiết phát sinh đến cũng không nhiều, bồi tiểu thư lớn lên nha hoàn của hồi môn nha hoàn có điểm điều kiện liền phải từ người hầu tuyển. Toàn gia đều ở tiểu thư nhà mẹ đẻ nơi đó, thế phó, ích lợi nhất trí, trung tâm có bảo đảm. Thuộc gia tuyệt đối tin tưởng, này hai cái nha đầu trong nhà ít nhất là đến Tây Lô Đặc Thị tín nhiệm, đem các nàng lộng lại đây, chính là có thể yên tâm dùng. Nhiều khó được nha. Khả năng muốn cả đời ở chung người, tự nhiên phải hảo hảo đối đãi. Tuyển ngươi thời điểm thuộc gia cũng là động cân não, phụ thân cũng là bên ngoài có uy tín danh dự, chuyên quản cùng thạch văn bình ra cửa, như vậy tin tức liền sẽ linh thông. Mà thanh câm gia là phòng thu trí thượng, này quan trọng xỉn không nói cũng hiểu. thuộc gia còn cảm thấy thực tiết hận, Phúc Hải gia chính là tây lỗ đặc thị của hồi môn nha hoàn, đáng tiếc nhà nàng nữ nhi tuổi lớn, ở Nam Hạ Hàng Châu phía trước, ở Bắc Kinh cũng đã gả cho, gả cho trong phủ nhị môn thượng quản sự bạch thọ nhi tử. Chương lộc gia lại là không có nữ nhi. Thục gia nghĩ nghĩ liền ngủ rồi, giảm xử phạt mọi việc hài lòng. Tuy rằng ở Thạch Văn Bình nơi đó miễn cưỡng xem như có ám tuyến, tựa hồ có thể biết phụ thân một ít động thái. Nhưng là con nhỏ, lại ở trong sân học quy củ, còn không thể có tác dụng. Thục ra chính mình vẫn là kiên trì không ngừng mà ở nàng A mã trong thư phòng đánh tạp nhân tiện đương tiểu gián điệp, thật đúng là làm nàng chờ. Hôm nay, Thạch Văn Bình trở về thời điểm, trong tay theo thường lệ cầm công báo, cả người đều là một loại thả lỏng tư thái. Thục gia tò mò mà nghiêng đầu, Thạch Văn Bình ngoài dự đoán mà cười, cũng không cần nàng. Thục gia chuyển chuyển nhãn hạt châu, rối đầu xem trong tay hắn công báo, xử phạt kết quả ra tới. Tây lô đặc thị còn hỏi, làm sao vậy? lao ra như vậy vui mừng. Thạch Văn Bình không có đem công báo bắt được hậu viện tới truyền đọc thói quen, hôm nay như vậy, chẳng lẽ là có kinh hỉ bất ngờ? Thạch Văn Bình phục hạ thân mình đối thục ra nói, nghiệm cho người ngạch nương nghe. Thật không dễ dàng. Thảo luận chính sự vương đại thần nghị người tội thời điểm e sợ cho phán đến không đủ không tàn nhẫn, liền nguyên nhậm đô thống giác la bà ản bố đều có thể nghị cách chức lập, rào, cây biên và sung công gia sản, thê cập chưa phân gia đình xếp vào bao ý hề tá lãnh. Đó là giác la à, đều có thể đem láo bà cùng không phân gia nhi tử xếp vào bao ý hề tá lãnh. Được đến đồng dạng xử phạt còn có phó đô thống thác đại, tinh kỳ nhi ha phiên thác thác, nguyên nhậm thượng thư ha người ha tể trở. Nghe được tây lỗ đặc thị hái hùng vỉa, liên tục Đây đều là làm sao vậy? Giác La gia cũng có thể xếp vào bao ý y tá lãnh sao? Kia a mã như thế nào phán? Chủ tử gia thế như dẫn. Thạch Văn Bình nén cười, vô vô thục ra đầu, thiếu niệm chút không liên quan. Thục gia Hắc Tuyến, ta đều niệm như vậy dài quá, ngươi mới lại đây đánh gãy, rõ ràng là muốn nhìn ngạch nương khẩn chương sao? Ngươi cái phúc Hắc gia phúc hắc. Phiên phiên mặt sau, thảo luận chính sự vương các đại thần nói, ngạch phụ hoa thiện cùng nguyên nhậm tả đâu ngự sử nhiều nặng, không được tận cứu vĩnh hưng. Nghị cách trước, kê biên và sung công ra sản. Nay trừng phạt so với kia mấy cái tới nhẹ nhiều, Tây Lô Đặc Thị đều cười, a mã cùng ngạch nương là kết tóc phu thê, ngạch phụ tên tuổi còn có thể miễn không thành. Nguyên quải tướng quân ơn chiến sự một cũng không có gì đại tác dụng, còn có cái gì hảo cách? Liên xét nhà sự tình đều thực phiền toái, Hoa Thiện nhi tử, thuộc gia cha, hiện là thừa kế bá tước, thực chức phó đô thống, bọn họ lại ở cùng một chỗ, kia Thạch Văn Bình nơi này sao là không sao đâu? Thạch Văn chắc nguyên là giám sinh. Sau ở trong cung lăn lộn cái cấp thấp thị vệ cũng có chính mình công danh tiền đồ, hắn lại tính nào một bắt đầu. Thật muốn xét nhà, muốn đau đầu khẳng định không ngừng thạch ra người. Thạch Văn Bình chỉ cười không nói, thuộc ra tiếp tục niệm. Tiểu huyền tử đã phát từ bi, đang trước những cái đó nghĩ muốn giết đều miễn tử, hoa thiện cũng chỉ là cách trước xong việc. Cả nhà đều nở nụ cười. Có bậc này tin tức tốt, thi lang thỉnh chỉ điều hương hóa, giang đông chờ mà đường bộ quan binh cùng thủy sư tiến tiêu diệt bành hồ Đài Loan. Mà không có điều Hàng Châu nơi này kỳ doanh nhân mã, chuyện như vậy, Thạch Văn Bình cũng có thể đủ tương đối thản nhiên mà đối diện. Mà kỳ doanh những người khác liền không như vậy vui. Hàng Châu tướng quân mã cấp đảng, đồng giai thị, mãn châu chính bạch kỳ người, khang hy bảy năm, tự tham lánh chạc lánh chính bạch kỳ mãn châu phó đô thống. Tam phiên khi có không nhỏ quân công, còn Hàng Châu, luận công, dư tam đảng A đạt ha ha phiên. Vốn chính là lấy quân công lập nghiệp, lúc này có điểm ngồi không yên. Hắn ở Tam phiên trong quá trình một đường tương đối thuận lợi, cuối cùng còn phải Tam đẳng khinh sa đô ý thừa kế tước vị. Trong lòng đối chiến sự tương đối ham thích, không ngờ lúc này không làm hắn đi. Mã Cáp Đạt trong lòng lão đại không cao hứng, lại cũng vô pháp, hoàng đế không cho ngươi đi, ngươi muốn đi cũng vô dụng. Còn nữa nói, hàng châu kỳ doanh cũng trọng yếu phi thường, không ngự Đông Nam trọng trấn, là không thể tùy tiện rời đi. Mã Cáp Đạt liền đem lòng tràn đầy không vui hóa thành động lực, vớt điểm nhi tiền gì đó. Mã Cáp Đạt tuy họ đồng giai, Nhưng là cùng hán quân kỳ hiếu khang trương hoàng hậu mẫu ra lại không nhiều lắm quan hệ. Hán cũng thuộc về có điểm bản lĩnh, lại tương đối có tâm. Ở Hàng Châu này khối màu mỡ địa phương, chính là phía dưới bình thường hiếu kính cũng so bên địa phương nhiều. Nhưng mà Hàng Châu lại không phải hán một người, nơi này vẫn là tỉnh thành, các loại quan viên lại nhiều, tưởng vất chỗ tốt liền phải nhiều kết vong quảng kéo người. Thạch Văn Bình là người Bắc kỳ, lại là phó đô thống, luật khởi chức vị so với hán lùn, luật khởi tước vị lại so với hán cao. Tự nhiên muốn kết tốt. Năm trước 10 tháng Thạch Văn Bình sinh nhật, Mã Cáp Đạt liền phi thường nghệ tình mảnh đất người cấp Thạch Văn Bình khánh sinh tới. 36 tuổi lại không phải trình thọ, tốt xấu xem như năm buồn mạng, vì thế phô trương còn không nhỏ, pha thu vài thứ. Tây Lô đặc thị trong phòng bãi tuyên nước lò, Thạch Văn Bình trong thư phòng quải hành ngâm đồ, An tết khi hướng Bắc Kinh đưa lọ thuốc hít. Hiện giờ khai xuân, An không ngồi rồi Mã Cáp Đạt lại lôi kéo Thạch Văn Bình buôn bán. Thật cũng không phải tự mình hoặc là phái người nhà đi khai cửa hàng. Mà là đem Thạch Văn Bình một đạo kéo tới làm hậu trường Hàng Châu thương nghiệp xem như phốn hoa Ở trong thành Hàng Châu buôn bán Nhất định phải phải có điểm bối cảnh mới được Đặc biệt Hàng Châu nơi này Vốn là không kỳ hạ doanh Theo thanh quân nhập quan Nam Hạ Ở thành Hàng Châu Tây Bắc quyển địa kiến thành An pháo tường mới vòng ra tới Tự tiền đường môn đến dung kỳ môn nguyên là dân cư đông đúc hảo địa phương làm doanh chỉ. Sau lưng chuyện xưa cũng không cần nói tỉ mỉ Thuận trị chiều mạt thời điểm kỳ đinh tiệm nhiều, muốn thành. Đem hàng châu thân sĩ sợ tới mức không được, tình nguyện ra tiền cấp người bắt kỳ khắc kiến nhà cửa, cũng không nghĩ làm cho bọn họ lại vòng trong thành địa bàn. Nay đây ở chỗ này, người hắn là cực sợ người bắt kỳ lại ra cái gì nan để, người làm ăn đặc biệt chú trọng hòa khí sinh tài. Mà bắt kỳ đóng giữ quan quân, càng là muốn hầu hạ đến hảo hảo, bằng không này đàn ra một có cái cái gì, thật sự là thiên đại tai họa. Lúc này quan trường không khí còn không tính quá bại hoại, nhưng là cũng có như vậy lệ thường, mố mà trưởng quan ở nào đó thương hộ chờ chỗ có thể bắt được cổ phần danh nghĩa lớn một chút mua bán đều có như vậy ám chướng, trắng ra mà nói nghiệp quan cấu kết ô dù ở Hàng Châu cái này quy củ càng bị đại gia tuân thủ nguyên lai like phó đô thống tự nhiên cũng là có một phần tử hắn bị thôi hắn kia một phần nhi liền cấp mã cắp đạt phân phối Thạch Văn Bình tới này một phần tự nhiên phải cho Thạch Văn Bình mã cắp đạt nhàn đến hốt hoảng vừa lúc cấp Thạch Văn Bình làm dẫn dám chính mình cũng nhân cơ hội lại vớt điểm chỗ tốt. Không đánh giặc, bọn họ nhật tử thật là nhàn thấu. Năm trước liền có một bộ phận thương gia cơ linh mà đem Thạch Văn Bình xếp vào dự toán, chính là bài trừ một chút tới, bất quá năm trước Thạch Văn Bình nội lại không tính quen thuộc nơi này tình hình, không có đem nên được, toàn bắt được, hiện tại sao? Thạch Văn Bình cũng không phải thế sự không thông ngốc tử, lại có Thạch Lâm từ bên chỉ điểm, tiếp thu đến cũng mau. Nhập cổ phần danh nghĩa nguy hiểm cũng không lớn, tên của bọn họ là bất chính thức xuất hiện ở chia hoa hồng danh sách hơn phân nửa dùng chính là giả danh hoặc là môn hạ nô tài tên cuối năm chỉ lo lấy tiền một khi thương gia có cái gì tranh cãi hay là có muốn bật đèn xanh tạo thuận lợi địa phương này đó nhập cổ phần danh nghĩa sau lưng thế lực cũng sẽ tra tay quản thượng một quản không khí chính là như vậy vì thế thạch văn bình kiếm lời cái đầy buồn đầy chén tây lô đặc thị cũng yên tâm mà thêm vào gia cụ chờ an tân gia muốn thêm đồ vật tự nhiên nhiều thuộc gia thuộc nhàn trang sức chờ cũng muốn thêm vào các nàng gương lược cháp nguyên ở kinh thành liền bị hạ Thục nhàn đã xử một trận nhi, thục gia còn không có dùng tới, lúc này cũng thưởng cho di nương, khác ở Hàng Châu đính làng thân. Lấy tới vừa thấy, thước rất cao chác, tím màu nâu vật liệu gỗ nhìn liền dày nặng, chạm trổ tinh mỹ. Trên đỉnh bản tử một vạch trần bên trong liền nhưng dựng thẳng lên một mặt pha ly gương tới, chắc thượng có nho nhỏ bốn chi ngăn kéo, kéo ra liền nhưng phóng chút châm, thoa, châu hoa một loại, thục gia còn không có loại này cất chứa, nàng hiện tại không trọc, tóc lại còn không có như vậy trường ngăn kéo phía dưới là giống cửa tủ nhi giống nhau hai chỉ cửa nhỏ kéo ra chống không có thể phóng một ít hộp nhỏ một loại đồ vật doãn ma ma vuốt chăm nói đây là tử đàn đâu nhưng hiếm thấy thuộc ra tay run lên tử đàn cấp tiểu hai tử làm hộp trang điểm quá xa xỉ đi ngoại phóng vớt tiền dễ dàng càng chủ yếu chính là tới rồi tuổi trong nhà tự nhiên phải cho xứng thứ tốt dùng ô nhã ma ma đem lần trước tây lỗ đặc thị cấp hai đối khuyên thai đem ra khoa tay múa chân một chút nói 3 tháng, lại quá hai ngày chính là Thái Thái sinh nhật, lệ ra nên mang ngọc. Đang do dự gian, Tây Lô Đặc thị liền đuổi rồi Mẫu Đan lại đây, Thỉnh cô nương an. Bước nhanh qua đi đánh mạnh nói, "Tỷ tỷ hảo." Mẫu Đan sờ sờ nàng đỉnh đầu, tiến vào trước hết mời An, hỏi các ma ma hảo, lại cùng Xuân hỉ hạ hỉ gật đầu thăm hỏi. Trong tay nâng cái khảm trai chắp tới, một mặt đưa qua đi một mặt nói, "Thái Thái kêu ta tới đưa vài thứ cấp cô nương ngày mai dùng." Một vật trần, nhìn lên là một tráp ngọc khí, vỏ ngọc tử Ngọc mặt trang sức chờ, liền cây châm đều có mấy chi, chỉ là hình dạng và cấu tạo pha tuy nhỏ hài tử kích cỡ, hiển thị chuẩn bị cấp thục ra dùng. Ô nhã ma ma cùng nàng làm giao tiếp, đếm đến mục Thanh câm liền đổ trà bưng tới. Mậu đan cười nói, tạ cô nương thưởng. Uống xong rồi, lại nói chút, thái thái ăn sinh nhật, bên ngoài đưa lễ như nhiều, so ở trong kinh đều không thứ. Thái thái một cao hứng, hứa có thứ tốt thường đâu. Hạ hỉ liền hỏi thăm đều có cái gì, mậu đan nói các gia đại nhân nơi đó chính là chút đồ cổ bài trí thước đầu một loại kỳ chính là nhà chúng ta những cái đó cửa hàng đưa tới đều là nam bắc kỳ hóa nghe nói còn có tây dương đổ vào đâu Thục gia cười nói ngươi đã muốn biết đợi lát nữa ta đi cấp ngạch nương thịnh an ngươi liền cùng ta đi bãi ngạch nương một cao hứng tất yếu làm ta xem hạ hỉ cười con mắt thái thái một cao hứng lại cấp cô nương mấy thứ nhi phóng tươi chúng ta trong phòng ta liền càng có thể mở mắt lạc. nói được mẫu đan đấm nàng một chút đã cứ như vậy ta về trước thái thái đi tây lô đặc thị tự thuộc gia thuộc nhàn đọc sách biết chữ tới nay liền dần dần làm nữ nhi nhóm cho nàng đọc một ít đơn tử đơn giản thư tử nàng là thuộc về nhập quan so sớm kia một đám người bất kỳ với này đó văn chiếu chiếu chuyện này phía trên liền không quá quen thuộc sinh hoạt hàng ngày không thành vấn đề viết viết vẽ vẽ không khỏi liền đau đầu một ít vừa lúc nữ nhi được việc vì không lãng phí nhân lực tài nguyên đồng thời cũng là làm nữ nhi từ nhỏ dần dần tiếp xúc một ít việc nhà vừa lúc lấy tới dùng Thục gia mang theo hạ hỉ quá khứ thời điểm, Tây Lô Đặc Thị chính lệnh qua trên giường, thực dược tự cấp nàng xoa bả vai. Thấy thục gia tới, liền vây tay kêu nàng, vừa lúc, người ca gửi thư, cho ta niệm niệm. Tây Lô Đặc Thị sinh nhật, làm nhi tử đương nhiên muốn biểu biểu hiếu tâm, phú đạt lễ cùng Khánh Đức hiện giờ còn không co thu vào, chỉ lấy tiền tiêu vặt, tự bị không giới cái gì lễ trọng tới, bất quá ở trong kinh đính mấy thứ trang sức trang tới, lại viết tin. Thục gia đọc, cũng là mừng thọ lời nói, lại nói. Bọn họ ở quan học thành tích ưu tú, hết thể mạnh khỏe trở ngữ. Tây lỗ đặc thị nghe xong, đem tin tiểu tâm mà thu được chắp trang hảo, thục ra nhận được cái này khảm trai tiểu hộp là chuyên trang hai cái ca ca tin hàm. Thấp giọng hỏi nói, ngạch nương, muốn hay không cấp các ca ca hồi âm? Ta tự viết đến nhưng hảo, ngài nói ta viết đô đô miệng, ta có chút tưởng bọn họ, tưởng viết thư cho bọn hắn, lại sợ a mã nói ta bướng bỉnh, không chịu vì ta một phong thơ muốn đơn phái người đi đưa. Nếu là ngạch nương cũng một đạo nhi A mã tất sẽ không nói, được không? Nghiêng đầu trang lọ ly. Tây lô đặc thị tâm động, hạ hỉ vội vàng tiếp theo, cô nương bút mực đều là có sẵn, nô tỷ này liền đi lấy. Thực mau lấy tới, thục ra tự mình ma mặc. Tây lô đặc thị nói một câu, nàng viết một câu. Trước nói chính mình nơi này hết thể đều hảo, lại hỏi trong kinh tình huống, ăn đến thế nào, ăn mặc thế nào, thân thể thế nào, việc học thế nào, trường cao sao, vân vân, Nhiều một cái bí thư, lại có thể cùng nhi tử thông tín cái này làm cho tây lô đặc thị tâm tình thực hảo, xem thuộc gia đem phong thư hảo, tây lô đặc thị nói, ngươi phải có tin, trở về viết, ngày mai ta nói cùng ngươi a mã, người đưa trở về, tịch mai đi ngươi đại cô nương nơi đó, hỏi nàng nhưng có tin muốn mang, có liền cùng nhau, thuộc gia chỉ là muốn dẫn nàng vui vẻ, không dự đoán được cư nhiên như vậy mau, không khỏi giật mình nói, như vậy phương tiện, kia về sau tây lô đặc thị nói, ngươi nói thực dễ dàng sao? đây cũng là vừa vặn, năm nay là tú nữ đại chọn. Tháng riêng một quá, chúng ta nơi này đủ số tuổi tú nữ liền bắt thượng, đánh giá hiện giờ đầu một vòng chọn xong rồi, lược thẻ bài cũng nên xuống dưới, nơi này tất sẽ phái người đi tiếp. Với lúc chúng ta gọi người đi theo một đạo nhi đi. Tú nữ. Đại trọ. Thục ra đối tú nữ rất mẫn cảm, bởi vì thanh phổ viên nhóm lại nói tiếp tổng không rời đi nó. Thục ra nhớ tới nhà mình điều kiện, hẳn là cũng ở hướng tuyển tri liệt, đối cái này đảo thực quan tâm, ngày thường cũng lưu ý đối tú nữ có hay không cái gì cách nói. Nhưng mà hữu dụng tin tức lại rất thiếu Đầu tiên là cùng tam phiên đánh Sau đó là đi quê quán cùng tổ tông báo công khoe khoang Sau đó lại muốn thu Đài Loan Khang Hy rốt cuộc thu tâm Ở thi lang kế tiếp thắng trận dưới tình huống Hắn lão nhân ra tốt xấu xem như nhớ tới Trong kinh 10 năm tới nay Nhà hắn xa gần chi vừa độ tuổi Nam hải tử đại bộ phận đều còn không có thành thân Cả nước các nơi ở kỳ Nữ hải tử cũng không dám gả chồng Vậy được rồi, khai tuyển Vừa lúc Hắn mới vừa mang theo nhà hắn bảo bối thái tử từ ngũ đài sơn thượng tu thân dưỡng xỉnh xuống dưới, cũng có thể dính dính thế tục sinh sống. Lúc này đây tuyển tú, không ít người bất kỳ ra ôm không nhỏ kỳ vọng, như vậy nhiều hoàng dây lưng đâu, đại gia chúng tuyển cơ xuất liền sẽ lớn hơn một chút. Hoàng đế cũng còn trẻ đâu, chưa chừng liền có ai có tạo hóa. Trong nhà phẩm cấp hơi thấp chút người bất kỳ, càng là như thế. Cho dù không bị lựa chọn, lược thẻ bài cũng hảo A, tốt xấu có thể gả chồng Lệ mục nhìn trời Hàng Châu là một cái khá lớn người bắt kỳ tụ cư thành thị, Khang Hy 22 đầu năm nhận được tuyển tú tu ý chỉ thời điểm, trong nhà có vừa độ tuổi nữ hải tử nhân ra liền bắt đầu chuẩn bị, lúc này là hàng thật giá thật chuẩn bị. Năm rồi cũng có chuẩn bị, nhưng là hàng năm chuẩn bị hàng năm không chọn, thật nhiều người siêu linh cũng không gặp ý chỉ xuống dưới, sau lại đều chậm chễ Lúc này là có minh chỉ xuống dưới, Hàng Châu kỳ hạ doanh loạn thành một đoàn, vội vàng làm siêu y bị trang sức, học quy củ. Lúc này mới lập quốc mấy năm. Tổng cộng tuyển vài lần tú nữ. Bao đi tìm chết hoàng đế, chết hoàng hậu, vạn đầu ngón tay số là có thể đếm xong rồi, vỡ đều không cân thoát. Tổng cộng này vài lần, trung gian khoảng cách thời gian còn khá dài, hàng châu lại rời xa kinh thành, này quy củ học được nhưng đủ loạn. Sau đó chính là đưa tú nữ nhập kinh, có nhân lực tài lực vật lực, đội ngũ liền đổ sộ một chút, nghe nói tú nữ phải trải qua mấy vòng đào thải, trung gian vận khí tốt còn muốn tới ở trong cung hai ngày còn muốn mang các loại quần áo trang sức đồ dùng sinh hoạt. Ra cảnh thiếu chút nữa, có lẽ chính là lẫn nhau có giao tình mấy nhà thấu một thấu. Đưa đến trong kinh, có mới vào vây, đi theo đi người tự phải đợi. Có bị soát xuống dưới, liền phải bị soát trở về. Có chút nhân gia nhân thủ không đủ, gần nhất hoặc phải người đi tiếp trở về, càng có nếu được đề cử, nói không chừng muốn chỉ hôn, liền phải nhập kinh làm hỷ sự. Vì thế nhóm thứ hai thứ thân hữu đoàn nhóm, xuất phát, thạch ra thư nhà chính là tùy đoàn bất thượng. Khói mã đem sơ tuyển kết quả mang về tới, thuận tiện làm hàng châu lại đi người tiếp lạc tuyển tú nữ thời điểm, đã là 3 tháng, 3 tháng thạch ra có 2 người làm sinh nhật, một cái là Tây Lô Đặc Thị, một cái là Thạch Lâm. Tây Lô Đặc Thị sinh nhật ở 3 tháng sơ 10, Thạch Lâm sinh nhật là 3 tháng 23. Thạch Văn Bình gần đây bạc túi pha phong, lại nhân là đầu một hồi như vậy cùng tồn tại một thành, Tây Lô Đặc Thị cấp thuốc phụ bị quà sinh nhật cũng phá lệ trình trọng. Tây Lô Đặc Thị chính mình sinh nhật, cũng rộng mời hứa đồng thời đại thu thọ lễ. Bởi vì sơ tuyển kết quả ra tới, trong bữa tiệc cũng liền nhiều như vậy một cái đại bắt quái, cùng nhau tám người còn không ít, làm sinh nhật thêm nhân khẩu. Tây Lô Đặc Thị sinh nhật tiến rất náo nhiệt, trong thành Hàng Châu có uy tín danh dự các phu nhân đều tới. Ngay mùa hè nhàm chán, không bằng cùng nhau uống rượu xem diễn bắt quái đi. Này đôi cấp bậc không sai biệt lắm phu nhân, liền Tây Lô Đặc Thị tuổi trẻ nhất, ấn tuổi tác tính đi, nàng nên có khuê nữ tham tuyển. Nhưng là nàng mệnh hảo. Sớm nhất sinh đều là nhi tử, nữ nhi là hậu sinh, không đủ tuổi tác, cho nên căn bản không cần sốt ruột nữ nhi không thể gả vấn đề. Mà mặt khác phu nhân, tuổi đều cùng thạch lâm phu nhân không sai biệt lắm, cho dù có thân sinh khuê nữ cũng sớm xuất giá, đương nhiên lão sinh khuê nữ không tính thượng, cái kia sát xuất quá tiểu. Cho nên, mọi người đều không đổi. Chỉ ở bàn tiệc thượng bình luận, năm nay loại nào có khả năng trúng tuyển một loại. Lại nói này một đám tú nữ mệnh thật sự là hảo. Mã cấp đạt phu nhân nói Các người ngắm lại, này có bao nhiêu năm không tuyển tú, trong kinh chủ tử đàn ông, tông thất rất la. Ai nha nha, lúc này có tạo hóa tất sẽ không thiếu đâu. Sau đó lại nói đến hôn lễ, thứ cập của hồi môn. Tây lô đặc thị bị chạm được tâm sự, nhìn xem hai cái nữ nhi. Thục nhàn là con vợ lẽ, lại là lớn tuổi, năm nay mười, hừ, tuổi, có chút của hồi môn cũng muốn bắt đầu xuống tay chuẩn bị. Thục ra là thân sinh, bá thước ra con vợ cả tiểu thư này đãi ngộ càng muốn cao thượng một tầng càng thêm không thể khinh thường. Lại có lần này tú nữ không biết có thể có cái dạng nào. Lạc tuyển tú nữ tổng hội có như vậy như vậy không bằng người địa phương, nhưng là nếu là bởi vì quá tuổi, lược siêu cái 1-2 tuổi cũng không tính rất lớn, chú em hôn sự muốn cao làm, phải cho hạ lễ. Bá tước phủ là Thạch Văn Bình, không tồn tại phân ra một loại nan đề, nhưng là cấp chú em sản nghiệp cũng không thể mỏng. Còn có mấy đứa con trai cũng lớn, cũng muốn cưới vợ, nha. Tích cốc tức phủ bổn nhi so tích cốc của hồi môn còn thiết Việc này sĩ phu, hiển nhiên khi liền lưu hành ra dưỡng gánh hát, nhiều làn nữ con hát, thạch ra tới nơi đây không lâu, vẫn là từ bên ngoài đính. Cắn dưa tử nhi, nói nhàn thoại, lại thảo luận một chút mùa xuân đêm quá, mùa hè lại đến, nhà ai có cái gì du ngoạn tránh nóng kế hoạch, cái dạng gì siêu mỹ thì trang sức đẹp. Thục ra dựa vào thạch lâm phu nhân, nghe được vệ hỏi cùng với nghe các nàng bắt quái tuyển tú, nàng tình nguyện đi thạch văn bình trong thư phòng, ách, tiểu tâm mà phiên điểm bí mật văn kiện gì đó. Thạch Lâm Phu Nhân hôm nay hứng thú không tồi, một mặt cùng Thi Duy Hàn Phu Nhân giới thiệu một chút này gánh hát đặc sắc. Thi Duy Hàn vốn chính là Tùng Giang Phủ Người, địa phương liền cực lưu hành này quân khúc. Thi Phu Nhân năm gần 60, như cũ ngạch lãng, đơn giản là bọc hai chỉ chân nhỏ, hành động gian yêu cầu nha hoàn bà tử nâng hành động. Thi Duy Hàn xuất sĩ sớm, ở Kinh Thành cũng lăn lộn không ngắn thời gian, này đây Thi Phu Nhân tiếng phổ thông nói được cũng khá tốt, câu thông lên không có vấn đề, còn đối Thạch Lâm Phu nhân nói. Cái này gánh hát đảo có hương vị. Gặp lại diễn sướng bãi, lại cùng thuộc nhàn thuộc ra hai cái nói chuyện. Lúc này mã Cáp đạt phu nhân đối tây lỗ đặc thị nói, Đệ muội tới có một thời gian, nhưng chí hạ cái gì mua bán thêm son phân tiền. Tây lỗ đặc thị nói, chúng ta ở kinh thành sản nghiệp tất có, Ở chỗ này lung tung lộng chút nhi thôi, chí vài mâu đất cần lấy thuê thôi. Mã Cáp đạt phu nhân nói, đây là cái ổn thỏa mua bán, vào được thiếu chút, lại không hậu hoạn. Thạch lâm phu nhân túi đầu hỏi chất tôn nữ nhi. Một buổi trưa không ngủ, khồn không khồn. Cung tỷ tỷ ngươi đi nghỉ đi bãi. Thuộc gia chớp chớp mắt, hảo. Thuộc nhàn đã đứng dậy, hai cái nữ hài tử hướng chư vị phu nhân từ biệt. Thuộc gia âm thầm nói thầm, không biết lại phải có cái gì không thể làm tiểu hài tử nghe sự muốn nói. Mã cắp đạt phu nhân cũng là ý có điều chỉ, thuận miệng nói ra. Bất kỳ tên lính, thanh niên liền có một phần quốc gia trợ cấp, trên cơ bản sinh hoạt là có lạc, nhân xưng đáng tin hoa màu, cùng thiết mũ vương đó là giống nhau ý tứ. Ta đây là thừa kế vong thế, không thể thiếu. Chú kinh người bắt kỳ thảm một chút, bởi vì trong kinh các loại quyền quý nhiều, chú ngoại sao, qua một cái người bắt kỳ thân phận liền phương tiện làm rất nhiều chuyện. Tới rồi Hàng Châu, vị trí lại quan trọng, lúc ban đầu tới cơ hồ tất cả đều là tên lính cùng gia quyến, ách, người bắt kỳ rất nhiều đều là sức chiến đấu. Sau đó đâu, trong tay có hai cái tiền nhàn rỗi, suy nghĩ một chút, cho vay nặng lãi tiền hảo. Nay một phóng, liền có người mượn, có mượn liền có còn không dậy nổi. Đó là vay nặng lãi. Nay đó không có việc gì tên lính đâu, vừa lúc có cái kia bản lĩnh muốn trướng, cuối cùng chọc hạ không nhỏ hòa loạn. Tây Lô Đặc Thị là mới tới, cũng không quá rõ ràng nơi này sự tình, Mã Cáp đặt ra so thạch ra tới sớm, đã sở đến môn thanh, nàng này cũng coi như là thiện ý nhắc nhở. Tây Lô Đặc Thị tâm nói, ta cũng nghe đồn quá chuyện này, chờ ngươi nhắc nhở sớm rơi vào đi. Trong miệng còn muốn nói, đà tạ nhắc nhở. Cái gọi là giao tế, đại đế như thế Tây Lô Đặc Thị sinh nhật không bao lâu, chính là Thạch Lâm sinh nhật. Làm cháu trai đương nhiên phải cho thuốc phụ mặt dài. Thật tốt, một nhà bốn người đi Thạch Lâm trong phủ nghĩa vụ hỗ trợ. Thạch Văn Bình một thân thường phục, lệnh Thạch Lâm trong phủ quản gia hỗ trợ tiếp đón khách nhân. Không một trận nhi, đã bị Thạch Lâm kêu đi vào. Nhị phẩm bố chính sử làm cái nhị phẩm phó đô thống đón khách, khu khủ, có chút kiêu ngạo. Thạch Lâm thấy tổng đốc, tuân phủ cùng mã cấp đạt đều tới rồi, liền lập tức đem Thạch Văn Bình cấp kêu trở về. Để lại Thạch Lâm môn sinh ở bên ngoài tiếp đón khách nhân. Hậu trạch nơi này, như cũng là các phu nhân thiên hạ, mỗi lần xem diễn uống rượu đều là những cái đó cái bản, nhường nhịn tự tòa, đẩy tới đẩy đi địa điểm diễn từ từ. Thục gia tâm nói, này xã giao đều là đủ phiên nhân, một đống bà thím trung niên đánh dọng quan, xinh đẹp cô nương một cái cũng không có. Buồn đầu uống rau nhút canh đi. Cũng may nàng chính mình sinh nhật không như vậy hư văn, liền ở nhà mình qua, cũng không hắt tuần cũng không mời khách. Thục gia sáu một tuổi sinh nhật. Ở chỗ này gọi 7 tuổi. 7 tuổi, nam nữ bất đồng tịch. Nói hiệu nói vượng. Các nàng bất mãn 7 tuổi thời điểm cũng chưa thấy được mấy nam nhân. 7 tuổi lúc sau, Giang Tiên Sinh như cũng là nàng lão sư, thuộc nhàn 7 tuổi đã thật lâu, cũng giống nhau thượng Giang Tiên Sinh khóa. Bất quá, hai người đi học thời điểm đều có mama, nha hoàn buổi là thật sự. Thuộc gia tự làm trong phòng người làm một bộ nam hải quần áo lúc sau, cảm thấy cái này hoạt động lên so tiểu sườn xám gì đó phương tiện nhiều, lại thuận thế làm thêm mấy bộ. Có một lần đánh bạo ăn mặc đi đi học, Giang Tiên Sinh kinh ngạc rất nhiều, cũng sở không rõ ràng lắm thạch ra ý tưởng, thật không có lập tức đưa ra phản đối ý kiến. Chỉ là tại hạ khóa lúc sau, làm cùng hắn gã sai vặt, danh nhi liền kêu tiểu tứ, tên này nhi khởi, đi hỏi thăm. Tiểu tứ nhi ma lưu nhi mà hướng giặt hồ chạy đi đâu, lấy cớ đi lấy tẩy tốt quần áo. Hắn ngoài miệng thông minh, mấy cái thím, đại nương, tỷ tỷ một đều liền nghe được nói là nhị cô nương ăn mặc nam hải nhi quần áo biểu yêu tâm. Cũng là vì an ủi cha mẹ nhi tử không ở trước mắt hư không. Giang tiên sinh nghe xong âm thầm điểm tâm, liền không hề quản. Chúng ta nơi này muốn nói không phải nàng việc học, nàng công khóa còn ở tiếp tục. Giang tiên sinh như cũ sam ruộng được tới nước giảng nữ tứ thư, giáo cầm, kỳ thư họa. Thục ra như cũ nghiêm túc học ba loại ngôn ngữ, nhìn xem sách giải trí theo theo hoa, chạy nàng A mã nơi đó đường hiểu nữ. Hiện tại muốn nói chính là nàng sinh nhật, tiểu nữ hài sinh nhật sao, không như vậy trọng đại. Cũng không có quảng mời khách khứa nhưng là văn phong tới lấy lòng người cũng không thiếu. So với năm trước thuộc nhàn sinh nhật thời điểm, Thạch Văn Bình ở Hàng Châu chạm đến càng lao, xà nghiệp cũng càng nhiều, lúc này hiếu kính tự nhiên cũng cao hơn cấp bậc Còn nữa có nhất đẳng khôn khéo người, nghe được thuộc ra là con vợ cả, bị lễ liền càng là hậu thượng vài phần. Nơi này cũng là có phân biệt, tỉ như Thạch Lâm Phu nhân chính là cho hai cái hả, trang vài món tiểu chơi nghệ nhi, vàng bạc quả tử. Mã cắp đạt phu nhân chính là gặp mặt thời điểm nói lên liền thúc giục người đi lấy bốn thất thứ đầu, một cái vòng cổ nhi hai chỉ vòng tay, còn đem chính mình trên đầu một cây nhà châm gỡ xuống tới. Mà Thạch Văn Bình nhập cổ thương gia lễ vật liền phong phú đến nhiều, thuộc ra không thấy được, đại bộ phận bị Tây Lô Đặc Thị thu được nhà kho đi. Nói nhiều như vậy chỉ là vì tỏ vẻ, Tây Lô Đặc Thị gần nhất mệnh có chút vội, thuộc gia sinh nhật lại ở mùa hè, nàng cảm thấy trên người mệt, thỉnh đại phu tới vừa thấy. Bị đại phu chúc mừng. Có 2 cái tháng sau có thai. Kế thuộc gia sinh ra lúc sau, 6 năm, thạch gia lại lần nữa thêm nhân khẩu. Lại không phải đầu một hồi, đại gia cũng còn tính trấn định. Thạch Văn Bình phô đệm chăn bị từ Tây Lô Đặc Thị trong phòng chuyển qua thư phòng, Tây Lô Đặc Thị bên người thêm 2 cái tức phụ chăm sóc, khắp khai phòng bếp nhỏ chuyên quản nàng ẩm thực, lại có đơn phái nha đầu thủ bếp lọ ngao thuốc dưỡng thai. Thục gia cảm thấy có chút ngạc nhiên, mặc kệ nói như thế nào đi, từ một cái kế hoạch hóa gia đình là cơ bản quốc sách địa phương xuyên qua tới Nàng lại là đỉnh tiểu nhân hài tử, trong ý thức liền không cảm thấy chính mình sẽ lại có đệ đệ muội muội xuất hiện. Loại cảm giác này, thực mới lạ. Thai phụ mặc kệ ở đâu, đều là chịu bảo hộ động vật, nhưng là quốc sách quan hệ, đời sau đặc biệt lợi hại một chút. Đời sau thai phụ có lẽ không có loại này mười mấy người hầu hạ vận khí tốt, nhưng là cả nhà quan tâm là không giả. Tây lô đặc thị nơi này, vật chất điều kiện là có, chú ý độ sao. Thật đúng là không thế nào cao. Nàng đây đều là thứ năm thai, đại gia. Bình tĩnh. Chỉ có thuộc gia phi thường tomo, mò, rảnh rỗi liền hướng tây lô đặc thị bên người thấu, dùng kính sợ ánh mắt nhìn nàng bụng. Tây lô đặc thị cho dù chấn định cũng bị nàng xem đến ngượng ngùng, tống cổ nàng nghiệm một nghiệm gia đình thu chi sổ ghi chép, một mặt cắn răng nói, ngươi nhà đầu này, có cái gì đẹp? Còn sớm đâu? Nàng còn không có hiện hoài, nhưng thật ra không cần cái gì đều bông, như cũ quản gia. Bái tri thức nổ mạnh thời đại ban tặng, thuộc gia khoa phụ sản thường thức đảo còn hiểu đến không ít. Đời sau lược có điều kiện gia đình đều đem thai phụ đường gấu chúc xem, thuộc ra trong ý thức cũng không ngoại lệ. Nay đây thuộc ra đặc nghiêm túc mà đối Tây Lỗ Đặc Thị nói, ngạch nương phải chú ý nghỉ ngơi, không có việc gì không cần hao tâm tổn sức, có việc nhi cũng ít cao tâm, có cái gì sổ sách tử, qua buổi ta tới nói cho ngươi nghe. Nghe được Tây Lỗ Đặc Thị cười đến thẳng đánh ngã, ngươi mới bao lớn điểm nhi, cũng tới sung đại nhân nhi. Trong lòng nhưng thật ra cảm động, lại tưởng tượng, nữ nhi sớm Tuệ Chưa chắc không thể lại nhận cơ hội này càng thâm nhập mà hiểu biết một chút việc nhà xử lý. Cuối cùng vẫn là làm hai cái nữ nhi một đạo, buổi chiều làm một trận nhi kim chỉ, liền đi theo cùng nhau nghe một chút việc nhà. Thục ra cảm thấy, như vậy Tây Lô Đặc Thị một mặt xử lý việc nhà một mặt còn phải đối các nàng giải thích, càng hao tâm tổn sức, rất là phản đối. Đồng thời đưa ra, ngạch nương, ngày mùa hè lại dễ phạm khổn, không bằng buổi sáng chúng ta bất thời giờ nhi lại đây. Tây Lô Đặc Thị nói, thật là trưởng thành cũng cùng Thạch Văn Bình nói thầm như thế nào nhị nha đầu lập tức như vậy hiểu chuyện nhi ngày xưa chỉ là lão thành chút hiện tại lại là cái bà quản gia liền ngạch nương đều quản thượng Thạch Văn Bình cười nói thường có chuyện này ngươi hỏi Khánh Đức thời điểm Phú Đạt Lễ cũng là lập tức hiểu chuyện nhi không ít Tây Lỗ Đặc Thị cười nói như thế đã cứ như vậy liền như nàng ý bãi nàng nha còn chê ta chiều phạm khổn hao tâm tuân sức tiêu ta buổi sáng đem chuyện này kết hảo nghỉ ngơi Thạch Văn Bình cũng cười khuyết nữ hiểu chuyện có chung vinh dự. Thuộc gia liều mạng hồi ức không ít thai phụ những việc cần chú ý, yêu cầu Tây Lô Đặc Thị không cần tổng hoa ở trong phòng, cũng muốn nhiều đi lại đi lại từ từ. Bị Tây Lô Đặc Thị cự tuyệt, ta như vậy nhì, đi như thế nào đậu? Thuần thế lại nói thuộc gia một đốn, không ngoài là chút nữ hài tử không cần quá khiêu thoát nói. Thuộc gia sửng sốt, đống nhiên nhớ tới niên đại không đúng, thời buổi này nữ nhân chú trọng văn tĩnh, sau đó buồn đến thân thể đều hỏng rồi, cuối cùng mới hậu chi hậu giác phát hiện nàng. Thạch thục gia tiểu bằng hữu trước mắt trước linh hôn kia đồng, không thượng quá thể dục hóa, nàng tỷ tỷ học sinh tiểu học thục nhàn, cũng không có thể dục hóa. Người mới phát hiện, từ chạch, như vậy thân thể, tuyệt đối sẽ nhu nhược ra. Không vận động ý nghĩa rất nhiều chuyện, đặc biệt là thể chất kém, dễ dàng thần sắc có bệnh dễ chết, cùng với ăn nhiều một chút nhi đều dễ dàng béo. Bi kịch, thục gia túi lầu nói, chính là cảm thấy trong phòng buồn sao, bên ngoài hoa cỏ thật đẹp nột, nhìn trong lòng cũng thoải mái. Nhà ta đệ đệ muội muội muốn lớn lên xinh xinh đẹp đẹp, không phải nói lúc này nhìn cái gì lớn lên tựa như cái gì sao. Tây lỗ đặc thị cười phun, ngươi lại từ nơi nào hỏi thăm tới. Cuối cùng vẫn là đồng ý, nữ nhi có hiếu tâm, buổi sáng bồi nàng đến trong hoa viên tản bộ, buổi tối bồi nàng đến trong viện hóng mát, làm người ngạch nương đương nhiên nể tình. Thục gia cũng thầm hạ quyết tâm, muốn rèn luyện thân thể, chạy bộ không quá hành, ta có thể làm làm thể cao. Thứ tám bộ quảng bá thể cao còn nhớ rõ một chút. Gặp bụng linh tinh cũng không làm khó được nàng. Thai phụ sinh hoạt thượng quý đạo, một khắc kiện bất ngờ sự tình tạm tới rồi trên đầu. Hôm nay, nghỉ tắm gội ngày, khó được cực kỳ. Đời thanh 10 ngày một nghỉ ngơi, so 7 ngày công tác chế thảm nhiều, cũng không biết cả ngày đều vội chút cái gì. Thạch Văn Bình khó được không cần khởi qua sớm, mà ngày mùa hè hừng đông đến sớm, thuộc ra sớm bỏ lên đến nàng ngạch nương trong viện. Sau đó, thấy Thạch Văn Bình mặt mày hớn hở mà từ vương di nương trong phòng đi ra. Vương Di Nương mỉm cười đi theo phía sau. Di Nương loại này sinh vật, trừ bỏ đánh mảnh đương bài trí ở ngoài, nguyên lai còn có mặt khác sử dụng. Thục ra, tiêu chuẩn cha không phải lý học. Thạch ra Di Nương luôn luôn là phông nền thức tồn tại, ít nhất ở thục ra trong mắt chính là như thế. Mỗi ngày buổi sáng, nàng đi tây lô đặc thị nơi đó thời điểm, các Di Nương đã sớm đi lên, không ít thời điểm nàng vào cửa khi chính là các nàng đánh mảnh. Ăn cơm thời điểm, nha đầu, các ma ma chia thức ăn. Các di nương cũng không thể may mắn thoát khỏi, chia thức ăn không tới phiên các nàng, cũng đến thành thật đứng ở một bên. Tam phiên nguyên nhân, thuộc ra chưa thấy qua Thạch Văn Bình ở trong nhà trụ quá mấy ngày, đều là trung gian chào hỏi một cái liền đi cái loại này, tự nhiên có nói không xong chính sự muốn cùng Tây Lỗ đặc thị thương lượng, các di nương cũng chỉ hảo mắt trông mong mà đi theo nhìn. Thạch Văn Bình lại là cái quan võ, chiến tranh thời kỳ, còn không thể so ngoại phóng quan viên, lào bà không ở bên người còn muốn mang cái tiểu thiếp chăm sóc cuộc sống hàng ngày hoàn toàn chính là không cho mang nữ quyến. Chờ đến Thạch Văn Bình biến thành phó đô thống, lại là cả ngày vội vàng giao hàng, lên thuyền, nam nữ tách ra. Trên thuyền địa phương cũng không lớn, các di nương trụ đến tế chút, hắn cũng ngượng ngùng như thế nào như thế nào. Cho nên thuộc ra biết nàng cha ba cái tiểu lao bà là một chuyện, lại cũng gần giới hạn trong biết mà thôi. Trước kia cũng không phải không dối giam quá, rốt cuộc không chính mắt thấy quá. Trước mắt cái này, đã kích quá lớn. thuộc ra hiện giờ dáng vóc không cao. Sớm đã chính mình đi đường, độ cao so với mặt biển quan hệ, nàng trong mắt phức tạp cảm xúc ai cũng không có phát giác. Ô nhã ma ma túi người nhỏ giọng nói, cô nương, lão ra đã qua đi, ngài cũng rời bước. Thục ra lúc này mới hít sâu một hơi, cộp cộp cộp mà chạy đến chính phòng đi. Hà ma ma vội vàng đuổi kịp, cô nương chậm đã điểm nhi, muốn ổn trọng. Thục ra nơi nào nghe nàng. Vương Di Nương đi theo tây lỗ đặc thị trụ, thạch văn bình hướng chính phòng xem lão bà thời điểm. Tây Lô Đặc Thị bên này nha đầu đã sớm đánh lên mảnh, vừa nhấc mắt, vừa lúc nhìn đến bên mặt còn có một đống người, nhận được là nhị cô nương bên này Nhi Ma Ma nha đầu, tầm mắt đi xuống quét, vừa lúc nhìn đến nhị cô nương, vì thế mảnh cũng không cần thả, chờ nhị cô nương vào cửa Nhi. Thạch Văn Bình trong lòng nghĩ hôm nay thức dậy chậm, lượn có ngượng ngùng, vội vã mà đi theo lão bà nói chuyện, không chú ý tới một bên thuộc gia đã ở một đống người vây quanh hạ lại đây. Hán khuê nữ càng tức giận, vào cửa Nhi, Tây Lô Đặc Thị đã trang điểm hảo còn không có tới kịp nói chuyện, liền nghe được hà ma ma ở trong sân làm thuộc ra chậm một chút Nhi đi. Thạch Văn Bình xoay người vừa thấy, nhà hắn tiểu khuê nữ khí trảng toàn bộ khai hỏa chính hướng trong phong hướng, cười cười đi thượng đầu chính mình vị trí ngồi hảo, chờ nữ nhi tới thỉnh an. Lão bà lại có mang, tiểu lão bà như cũ mỹ diệu, tiểu khuê nữ như vậy có sức sống, ngày thường còn thực hiếu thuận, Thạch Văn Bình tâm tình thực hảo. Không thể không nói, này cha con hai tư tưởng thượng sự khác nhau kém đến rất lớn. Thục ra trong lòng đấu. Lão bà mang thai cứ như vậy như vậy, quá hỗn đản. Nam nhân nếu là đáng tin, lừa đều có thể lên cây A. Vào cửa nhi vừa thấy, được chứ, cái kiếp ở tiểu lão bà nơi đó lêu lỏng cả đêm ra hỏa còn vẻ mặt đương nhiên mà ngồi ở phía trên, càng đáng giận chính là, nàng ngạch nương còn hỏi, hôm qua nghỉ đến tốt không? Mội nha! Phát đạp phát đạp đi qua đi, tưởng an ủi nàng ngạch nương, lời nói còn không có mở miệng, thục nhàn tới rồi. Thục nhàn cô nương từ thay răng nói chuyện liền rất thiếu. Hiện tại răng cửa nơi đó lớn lên không sai biệt lắm, trầm mặc xỉn cách lại bảo lưu lại xuống dưới. Cùng nàng bất đồng, Thuộc ra tuy rằng cũng không vui làm nghe được lọt gió răng thanh âm, nhưng là như vậy thanh âm bán khởi manh tới thông thường có không tưởng được hiệu quả, có đôi khi tình tiết yêu cầu nàng còn sẽ cố ý nói được càng không tiêu chuẩn một chút. Tỷ